Tam nhãn quỷ giáo thấy Dương Hàn không hề chạy trốn, trong lòng cũng là vui vẻ, tuy là càng đi chỗ sâu, xuất hiện quỷ tộc thực lực càng cường đại, thế nhưng nếu là có so với hắn lợi hại hơn quỷ tộc xuất hiện, Dương Hàn trên thân pháp khí, hắn cũng là không có, có cơ hội lấy được. Quỷ tộc, ngươi thật cho rằng có thể ăn nhất định ta sao? Dương Hàn trong tay trung phẩm chân nguyên pháp khí Trần Phù Sơn chậm rãi bờ bền, ở trên nhàn nhạt nguyên lực ba động, tản ra đạm tia sáng màu vàng, nơi này không có lạc vân môn đệ tử. Dương Hàn lúc này cũng là có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Hừ, ngươi có món pháp khí này thì như thế nào, ngươi không phải quỷ giáo tu vi, không thể chân chính thao túng thiên địa nguyên khí, món pháp khí này tuy là đẳng cấp không tệ, nhưng trong chứa đựng nguyên lực dù sao cũng có hạn, ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Tam Nhãn Quỷ Giáo cười nhạt. Vậy ngươi có thể tới thử xem. Dương Hàn hai tay giơ lên, trong tay hắn Trần Phụ Sơn tức khắc quang mang đại thịnh, sau đó một tòa mười trượng nguyên lực sơn phong đột nhiên tự Trần Phụ Sơn trên ngọc lên trôi nổi tại giữa không trung nguyên khí ngọn núi ngưng tụ thể hiện sự sắc sảo rõ ràng giống như chân thực núi nhỏ nguyên lực sơn đập cho ta dương hàn một tiếng quát to mười trượng nguyên lực sơn phong tức khác hướng về tam nhãn quỷ tòa hung hăng nện xuống ngọn núi tuy là mười trượng nhưng uy thế lại phảng phất là một tòa một ngàn mét như núi lớn ầm ầm âm khiếu, đinh thai nhức óc tiểu tử loài người một hồi có ngươi tốt nhìn tam nhãn quỷ giáo hét lớn một tiếng sau lưng của hắn đen kịt thánh môn mở hai màu lưu quang lượn lờ một đạo dữ tận mặt quỷ đột nhiên nhảy ra, tựa hồ đang phát ra kiệt kiệt kinh khủng tiếng cười. Vạn quỷ tê hảo, tam nhãn quỷ giáo lớn tiếng kêu lớn, trong thân thể của hắn nguyên lực màu đen phun ra, ở quanh thân ngưng tụ ra một trăm tấm biểu tình không giống nhau, run mạo không thôi mặt quỷ đến. Những quỷ này mặt đều là chiều dài tam nhãn, các phát ra thống khổ, ngoan lệ tiếng kêu, làm người run sợ, nhát gan người vừa thấy sẽ dọa ngất. Mà theo những thứ này tam nhãn quỷ tộc mặt quỷ vừa xuất hiện. Trung quanh nguyên lực thiên địa cũng là trong nháy mắt ngưng kết, một trăm tấm mặt quỷ nhất tề gào kề, bén nhọn khiêu âm, để cho Dương Hàn ý nghĩ phát trầm, hai lô thai ông ông trực hưởng, suýt nữa liền trong cơ thể kình khí mất khống chế, ngã rơi xuống đất. Tinh hồn nhãn Dương Hàn trong lòng hơi động, hắn cai trán tinh trùng dung hợp vạn năm bạc hồn hạ sen cùng nguyên huyết tạo thành tinh hồn nhãn, tức khắc nổi lên, tán phát ra đạo đạo thần quang, cấu thành từng đạo sóng âm hình dạng, khuyết tán ra Dĩ nhiên đem quỷ tộc quỷ giáo vạn quỷ gào kêu toàn bộ ngăn cản cùng bên ngoài. Ngươi, ngươi không phải là nhân tộc, ngươi là ai? Tam nhãn quỷ tộc nhìn thấy Dương Hàn trên trán con mắt dọc thứ ba xuất hiện, cũng là cả kinh, hắn như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng lớn tiếng kêu lên. Hừ, đều không phải người, lẽ nào vậy thì các ngươi quỷ tộc sao? Dương Hàn cười lạnh một tiếng, tay hắn hướng về hư không nhấn một cái, trong cao không mời trượng nguyên lực sân phong, càng là hướng về tam nhãn quỷ giáo đè xuống Chương 305: Trạm Chân Nguyên. Không có khả năng, nhân tộc tuyệt đối không thể ngưng tụ thứ ba mắt, trừ phi có khả năng thành thần thành tiên. Ngươi đến, có cái gì huyết mạch, ngươi tuyệt không phải là nhân tộc, cũng không phải quỷ tộc. Tam Nhãn Quỷ Giáo giống to, tay hắn một mặt, một chừng to khoảng 10 trượng mặt quỷ, ở trước người bị nguyên lực ngưng tụ ra, sau đó hướng về Dương Hàn 10 trượng nguyên lực núi lớn bỏ rơi đi. Thình thịch. Một tiếng chấn động tại nguyên lực núi lớn cùng 10 trượng mặt quỷ trong lúc đó ầm ầm nổ vang trung quanh vài dặm bên trong nguyên lực sao động trong vòng trăm dặm càng là cự phong phát tác khí lưu gào thét cuộn cuộn sở hưu cắt đùi tung bay sao động tinh thần chiến thể đỉnh quyết sơn hà chi thể dương hàn mặc dù tại trần phù sân sau nhưng là bị này cổ mánh liệt khí lưu lan đến hắn thân thể rung một cái bên ngoài thân nước ra tức khắc hóa thành thanh đồng vẻ có nhàn nhạt tinh quang thoáng hiện dương hàn phía sau hư không tức thì bị thân thể từ trường chỗ vặn mẹo tạo thành một tòa nhàn nhạt cự đỉnh hình mà thân thể hắn lúc này trình độ chắc chắn cũng là vượt xa khỏi ngưng khí đỉnh cấp cường binh, trăm phá không phá. Trần Phu Sơn trở lại. Dương Hàn trong tay chìm nổi sơn lại lần nữa quang mang ngọc lên, lại là một tòa mười trượng nguyên lực núi lớn ngưng tụ, lại lần nữa hướng về Tam Nhãn Quỷ Giáo hung hăng ném tới. "Tiểu tử, theo ngươi cái này cách dùng, trong tay ngươi sơn hình bảo khí, dùng không vài lần sẽ nguyên lực hao hết." Tam Nhãn Quỷ Giáo bị va chạm xuất hiện nguyên lực trùng kích, lại lần nữa lao ra vài trăm thước, hắn nhìn trước mắt nguyên lực sơn phóng lại lần nữa đập tới. Trong lòng càng là nổi giận, cánh tay vung lên, lại là một đạo to khoảng 10 trượng nhe răng cởi mặt quỷ tạo thành, hướng về Nguyên Lực Sơn Phong đánh tới. Thình thịch. Nguyên Lực Sơn Phong cùng 10 trượng mặt quỷ từ đó chạm vào nhau, thật lớn nguyên lực trùng kích, lại là đem Tam Nhãn Quỷ Giáo lao ra vài trăm thước, Quỷ Giáo một cái xoay người ngừng lùi lại thân hình, lại lần nữa lao ra, mà Dương Hàn lại lần nữa giơ lên Trần Phù Sơn, một tòa 10 trượng ngọn núi lại lần nữa ngưng tụ, ầm ầm đập ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch lần lượt nguyên lực chạm vào nhau, lần lượt nguyên lực trùng kích, trong nháy mắt Dương Hàn cùng Tam Nhãn Quỷ Giáo liên tục bảy lần va chạm. Đến một lần cuối cùng, Dương Hàn trong tay Trần Phụ Sơn nổi lên quan mang, chưa đủ lần đầu tiên một nửa, mà ngưng tụ ra ngọn núi, càng là chỉ có 5 trượng cỡ. Ha ha, tiểu tử loài người, ngươi pháp khí nguyên lực hao hết đi. Tam Nhãn Quỷ tộc bĩnh kính toàn lực, đem Dương Hàn này 5 trượng cỡ ngọn núi một quyền nổ nát, liên tục bảy lần va chạm, đó là tên này chân nguyên cảnh sơ kỳ quỷ giáo cũng là có chút khó có thể ứng đối. Tam nhãn quỷ giáo lồng ngực khí tức lên xuống kịch liệt, hai cánh tay cũng là chấn phải tê dại, có chút thoát lực. Bất quá hắn trong mắt cũng là nồng đậm đắc ý. Cái này, nhìn ngươi còn có cái gì cách làm? Ta một kích là có thể đưa ngươi hóa thành bột phấn. Tam nhãn quỷ tộc cười lớn một tiếng, trên người hắn hắc quang lại lần nữa mọc lên, hướng về dương hàn chính là nhất trảo trộm tới. Một màu đen bén nhọn bàn tay phô thiên, cái địa giống như đem dương hàn thân ảnh bao phủ. Cái này bình nhỏ. Tự phá hại cự chu lấy được sau, đã sắp một năm, nhưng ta vẫn chưa từng có vậy nó lâm trận đối địch quá, ơn, lần này liền lấy cái này quỷ giáo thử nghiệm đi. Dương Hàn thấy Trần Phù Sơn nguyên lực mất hết, cũng không ở ý, hắn đem Trần Phù Sơn thu hồi xúc tích tiên hồ lô trong, bổ sung nguyên lực, sau đó cũng không để ý hướng hắn vọt tới tam nhãn quỷ tộc, mà là tại xúc tích tiên hồ lô trong, chậm rãi kiểm tra, ánh mắt của hắn nhìn quét một lần xúc tích tiên hồ lô, cuối cùng đưa mắt đặt ở một cái màu xanh thẳm bình nhỏ ở trên cái này bình nhỏ là ngũ thái nhàn tại phá hải cự chu trong hiểu rõ phá ám trạch vực đỡ phong vực hướng sân vực cương kiếm vực tứ đại thế gia phong ấn lấy được cũng đưa nó đưa cho dương hàn. bất quá vì vậy bình nhỏ bị hắn tứ đại thế gia thấy qua vì vậy dương hàn tại lạc vân môn trong bất tiện lấy ra. bất quá lúc này gặp tam nhãn quỷ giáo cũng là không gì kiên kỵ màu xanh bình nhỏ ủy lam chi lực dương hàn hai tay đem màu xanh thảm bình nhỏ thật cao nâng tại đỉnh đầu hắn tâm ý khẽ động. Bình nhỏ nắp bình thỉnh thịch một cái mở ra, nhất thời một cổ thanh tân giống như không khí tức tức khắc thịt quyển Dương Hàn chung quanh trăm dặm chi địa. Mẹ nó, bình nhỏ này thanh thế lớn như vậy. Dương Hàn trong lòng cả kinh, hắn trước đây chỉ nghe ngũ thái nhàn nói qua, cái này bình nhỏ đẳng cấp phi phàm, nhưng không có ngờ tới vừa mới mở ra ra cái này bình nhỏ, liền xuất hiện lớn như vậy ảnh hưởng. Cái gì, tiểu tử này còn có chân nguyên pháp khí. Tam nhãn quỷ tộc đã vọt tới Dương Hàn trước người không tới trăm mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy đối với Chân Nguyên Tu giả mà nói, chính là đưa tay sự tỉnh, cũng dương hẳn sau đó dơ chín ý đẹp lên màu xanh thảm bình nhỏ trong, cũng là tuân ra một loại để cho hắn cảm thấy vạn phần hoảng sợ khí tức. Rầm rầm rầm. Ào ào xôn xao. Một trận biển mây bắt đầu khởi động thanh âm to lớn, tự màu xanh thảm bình nhỏ trong tuân ra, sau đó chỉ thấy bình nhỏ miệng bình trong, một đạo uy nguyên lực màu xanh lam như là phô thiên cái địa một dạng lao ra. Không được, mạnh mẽ như vậy lực lượng, nếu là ta nguyên lực rồi giàu, Còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một lần, nhưng ta hiện tại căn bản là không có cách ngăn cản. Tam nhãn quỷ tộc quỷ giáo quát to một tiếng, bên trong thân thể của hắn toàn bộ nguyên lực đều dâng lên, đem hắn thân thể toàn bộ bao vây, sau đó quay người lại, hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn. Muốn đi, vậy có dễ dàng như vậy, uy lam chi lực, đuổi theo cho ta. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn hét lớn một tiếng, một đạo uy nguyên lực màu xanh lam như là thất luyện, tại trong bầu trời xẹt qua, hướng về Tam nhãn quỷ tộc hung hăng đánh ra đi. A, quỷ khốc ma khấp. Tam nhãn quỷ giáo cảm thụ sau lưng nguyên lực cũng là quát to một tiếng, trong cơ thể hắn còn lại nguyên lực anh một tiếng tàng ra, hóa thành vô số bén nhọn kêu gào tiếng, tạo thành từng đạo sóng âm tịch quyển hướng xanh thẳm nguyên lực. Vô anh, nguyên lực màu xanh lam đánh vào quỷ tộc từng đạo trên, tức khắc đem tan giả, sau đó hướng về tam nhãn quỷ tộc phía sau lưng thỉnh thịch một tiếng ném tới. A, tam nhãn quỷ giáo một tiếng thẳng kêu, thân thể giống như một chỉ diêu đứt, dây, đung đưa, kéo xuống đất. Quỷ tộc, ngươi là chết ở trong tay ta thứ nhất chân nguyên cảnh tu giả, liền lấy ngươi tới tế luyện ta côn Ngô kiếm đi. Dương Hàn tay trái thu hồi màu xanh thẳng bình nhỏ, đưa nó lại lần nữa bỏ vào xúc tích tiên hồ lô trong, Sau đó tay phải chói mắt lóe lên, màu đen côn Ngô kiếm bị hắn cầm ở trong tay, hướng về té xuống đất tam nhãn quỷ tộc một kiếm đâm tới. Không, nhân tộc, ta là Thánh tộc Hạ đẳng thành thành chủ, phụng Thánh sứ đại nhân mệnh, chấp hành nhiệm vụ. Ngươi giết ta, chính là phá hoại Thánh sứ đại nhân đại sự, như vậy lỗi. Ngươi căn bản là không có cách thừa nhận, mau dừng tay. Tam nhãn quỷ giáo lớn tiếng kêu gọi, tại Dương Hàn trong tay côn lô kiếm ở trên, hắn cảm thụ được một loại đến từ huyết mạch sợ hãi, phản phất là một gã cổ xưa địch thủ cũ, đi qua mãi mãi thời không, đi tới hiện tại. Côn lô kiếm kiếm quang. Dương Hàn đối với tam nhãn quỷ tộc cầu xin tha thứ chỉ là cười nhạc, tam nhãn quỷ tộc cùng nhân tộc không thể cùng tồn tại. Nếu là quỷ tộc đại nhân vật sự tình, Dương Hàn càng phải đi ngăn trở, tay hắn bắn ra. Màu đen côn ngô kiếm tức khắc hóa thành một đạo laser, một kiếm đâm trúng tam nhãn quỷ tộc thân thể. A, kiếm này, kiếm này đang tức đoạt ta chân nguyên, ta huyết nụ, huyết mạch. Tam nhãn quỷ tộc bị côn ngô kiếm đâm trúng, trên thân hình nổi lên trận trận chói mắt, hướng về màu đen côn ngô kiếm trong bay đi, nhập vào thân kiếm. Trường 306, địa thủy linh nước. Nhân tộc, ngươi song, thánh sứ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam nhãn quỷ giáo điên cuồng giống to hắn thân thể theo từng đạo hắc quang liên tiếp mọc lên nhập vào côn ngô kiếm trong cũng ở đây liên tiếp nhỏ đi cuối cùng gào thét một tiếng hóa thành cho tàn chân nguyên cảnh vô luận tam nhãn quỷ tộc hay là nhân tộc cấp độ sống phát sinh biến chất hóa thân thể tinh thuần, ẩn chứa vô hạn tinh túy tam nhãn quỷ giáo thân chín vét vu cờ tớ tớ s là chân nguyên cảnh tu giả thân thể càng là cường đại nhưng lúc này nhưng là bị côn ngô kiếm toàn bộ thu nhận gì đây là cái gì dương hàn vung tay lên gọi trở về côn ngô kiếm Nhưng chợt, ở tên này Tam Nhãn Quỷ Tộc cho tàn Trọng, cũng là phát hiện một cái thanh đồng bình nhỏ. Đó thanh đồng bình nhỏ nắm trong tay, Dương Hàn trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, cái này Tam Nhãn Quỷ Tộc thật xa cảnh tu giả trên thân lưu lại đồ đạc, ngược lại là bảo bối gì. Đem thanh đồng bình nhỏ trên nắp bình vật ra, tức khắc lại một mùi thơm tản ra, thấm người phế tạng, Dương Hàn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thanh đồng bình nhỏ trong thịnh phóng dĩ nhiên là một loại chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là điệu tụy linh nước. Dương Hàn vừa thấy được vật này, Tức khắc nhớ tới một loại chỉ có trên mặt đất sâu đậm chỗ mới có thể xuất hiện kỳ vật, đây là đại địa chỗ sâu thổ mục tinh hoa, đi qua ngàn vạn năm tinh lọc, mà ngưng tụ ra một loại rèn luyện thân thể vật chân quý, đối với võ giả kinh khí, cũng có cực lớn chỗ tốt, là không cũng nhiều thật tốt đồ đạc. Đáng tiếc, địa thủy linh nước tuy là quý trọng, nhưng đối với ta hiện tại đề thăng lại cũng không quá lớn, nếu có thể nhiều hơn chút là tốt rồi, hôm nay một chai nhỏ này phòng trừng chỉ có thể để cho ta tu vi có chút tinh tiến. Dương Hàn có chút tiếc hận, lấy hắn hôm nay thực lực và thân thể cường độ, nếu như muốn dựa vào lấy địa tủy linh nước để thăng nói ngưng khí bắt trọng sao, ít nhất cần ba bình, mới có thể. Bất quá có chút ít còn hơn không, đây cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Hàn đem thanh đồng bình nhỏ thu hồi, đang muốn nhìn một chút ba lần này quỷ giáo có còn hay không hắn đổ đạc lưu lại. Người phương nào ở đây động võ, dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy ba động. Là pháp khí lực lượng, có pháp khí, nhất định là nhân tộc. Nhân tộc, ha ha thật là to gan lượng. Ba đạo sợ uống tiếng đột nhiên tự ba phương hướng chợt truyền đến, Thanh Âm ngưng luyện mấy trăm dặm mà không tán, Dương Hàn Tức khắc cảm giác nói đầu váng mắt hoa, cơ hồ đặt mông sẽ ngồi dưới đất. Không tốt, ta và Tam Nhãn Quỷ giáo tranh đấu, kinh động đến hắn quỷ tộc, này ba đạo chủ nhân Thanh Âm, tu vi không kém chút nào ta chém giết tên này Tam Nhãn Quỷ giáo, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Dương Hàn Tức khắc nhận thấy được tình huống nguy cơ, sau lưng của hắn tiểu đỉnh nảy ra, cái nuốt vào Tam Nhãn Quỷ giáo mặt quỷ binh giai ánh linh mà phía sau lưng sau lôi dược thanh bằng vũ dược mở ra thân hình búng một cái hướng về vượt sâu càng sâu chỗ đi hừm là hắc cốt hạ đẳng thành chủ khí tức có người giết hắn nhất định là nhân tộc ngay dương hàn thân ảnh vừa mới biến mất trong nháy mắt hắn nguyên lai nơi sống yên ổn ba đạo hắc quang phát hiện sau đó hai gã khí tức còn hơn vừa mới tên kia bị dương hàn chém giết tam nhãn quỷ giáo mạnh hơn mấy phần tam nhãn quỷ tộc chợ xuất hiện bọn họ nhìn trên mặt đất tam nhãn quỷ giáo cho tàn ánh mắt hơi ngưng trọng Sau đó xấu xí lân phiến mặt quỷ ở trên, một loại tức giận đột nhiên mọc lên. Xem ra cái này nhân tộc phát đến rèn luyện đệ tử, có nhân vật hung hăng à, hắn nhất định có pháp khí mạnh mẽ. Hừ, vậy thì thế nào, chúng ta đi giết hắn, nhiều pháp khí, vào hiến cho thánh sứ đại nhân. Ba tên cường đại chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ tộc nhìn nhau, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo hắc quang, hướng về dương hàn biến mất phương hướng, lướt gấp đi. Làm sao bây giờ, nếu như một cái chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ tộc. Ta còn có thể đối phó, thế nhưng ba cái cùng đi, liền có chút nguy hiểm. Dương Hàn vũ cánh bay, tại trong bầu trời hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc hướng về vực sâu chỗ sâu đi, tốc độ không thể so với chân nguyên cảnh tu giả đầy. dù sao sau lưng của hắn lôi rực thanh bằng vũ rực thế nhưng vượt xa chân nguyên pháp khí tồn tại. Bất quả Dương Hàn tu vi cũng là quá thấp, lúc này vẫn không còn cách nào phát huy ra thanh bằng lôi rực vũ rực toàn bộ thần thông, vì vậy nó mà tốc độ tuy là rất nhanh nhưng là không cách nào nữa trong khoảng thời gian ngắn bỏ rơi sau lưng ba tên quỷ tộc quỷ giáo không được như thế trôn xuống theo ta vào vào địa thâm nguyên càng sâu tất nhiên sẽ kinh động hắn tam nhãn quỷ tộc cường giả nếu như kêu thêm chọc mấy cái liền thật không có cách làm thoát thân dương hàn cảm giác được sau lưng ba đạo khí tức cường đại đã đem hắn hoàn toàn tỏa nhất định trong lòng cũng là cũng có chút nóng nảy ánh mắt của hắn nhìn quét trung quanh cuối cùng khấp hàm khẽ cắn hướng về một chỗ địa núi lửa bay đi địa thâm nguyên địa hình phức tạp đa biến Có núi loan, có khe, có sông, tự nhiên cũng có hỏa sơn, hơn nữa nơi này hỏa sơn, nham tương cực nóng, còn hơn mặt đất càng tốt hơn. Dương Hàn hạ xuống hỏa sơn, chỉ cấp 300 mét, nhưng cực kỳ rộng, cửa động giống như một cái hồ nhỏ một dạng trong cuồn cuộn nham tương chẳng những cuồn cuộn, dâng lên, cực nóng khí tức. cho dù 30 dặm phía trên, vẫn như cũ có khả năng cảm thụ được. Thật sự cho rằng ba cái chân nguyên cảnh quỷ tộc là có thể ăn nhất định ta sao. Dương Hàn rơi trên mặt đất, tay hắn vung lên. Súc tích tiên hồ lô trong, chín đạo chói mắt không giống nhau chín chuôi chân nguyên kiếm khí liền bị hắn tế xuất, nhập vào đến chúng quanh mười dặm trong đất. Sau đó Dương Hàn vung tay lên, cái kia theo Tam nhãn quỷ tộc thi thể cho tàn trong phát hiện thanh đồng bình nhỏ, tay hắn dương lên, đem bình nhỏ bên trong địa tủy linh nước đổ vào trong miệng. Chi linh nước vừa vào bụng, tức khắc hóa thành quần cuộn thổ mục tinh nguyên, thoải mái dương Hàn thân thể, sắc mặt hắn trong khí hải kinh khí, Dương Hàn nhất thời thấy phải toàn thân thư thái, dường như toàn thân có dùng không hết khí lực. Giao mãng bản tinh khải, quy giáp, giáp thú đai lưng, thật vân hoa. Tuy là điệu tỳ linh nước đối thân thể rèn luyện, để cho Dương Hàn vô cùng thoải mái, bất quá lúc này hắn cũng là vô hạ cảm thụ, trên người hắn lại lần nữa chói mắt lập lòe, từng món một truyền ra bảo khí, đều bị hắn mặc lên người. Tam nguyên pháp trạc. Dương Hàn cổ tay chói mắt lập lòe, bị hắn luôn luôn cất giữ tại xúc tích tiên hồ lô tam nguyên pháp trạc lại lần nữa bị hắn đeo vào trên tay, đồng thời tay phải hắn, màu xanh bình nhỏ cũng là bị hắn chặt chế năm lấy. Còn như Trần Phụ Sơn, cũng là bởi vì vừa mới nguyên lực hao hết, tạm thời không còn cách nào sử dụng. Làm tốt những thứ này, Dương Hàn lại móc ra tự dực phong đám người ở đâu đoạt lại phụ lục, nhét vào bên hông, lúc này mới vận khởi tinh thần chiến thể, ánh mắt băng lãnh nhìn phía trước người. ha ha ta còn lấy ngươi ngươi sẽ ở trốn một trận đây. Làm sao không trốn, ngươi pháp khí nguyên lực hao hết đi. Nhân tộc rõ là xa xỉ, một cái nho nhỏ quỷ binh cảnh giới tiểu bối, trên thân dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy bà bối. Xa xôi trên cao, ba đạo tối hôm hoa quang lướt qua, rơi trên mặt đất, hiện hiện ra ba tên thân ngưỡng cao 2M34, thân hình gầy gò cường đại quỷ tộc đến. Này ba cái quỷ tộc, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh tu giả, là quỷ tộc quỷ giáo, một thân tu vi so lên dương hàn vừa mới chém giết tam nhãn quỷ giáo lại là cường đại hơn nhiều. Mà bọn họ nhìn dương hàn trên thân rất nhiều truyền ra bảo khí, chân nguyên pháp khí, trong mắt càng là toát ra tham lam cùng cướp đoạt ánh mắt. Trường 307, Tái chiến ba chân nguyên ba cái truyền gia bảo khí, một gã mặc màu đen thu giáp tam nhãn quỷ tộc cường giả nhìn dương hàn quy giáp, giáp thu đai lưng, tật vân hoa, có chút kinh ngạc. một bộ hoàn chỉnh giáp trụ, này giáp trụ mặc dù không là bảo khí, nhưng vừa xa ngưng khí đỉnh cấp cường binh đẳng cấp, thứ tốt, tốt tạo nghệ. một gã tứ chi trên cánh tay có chứa cương trảo tam nhãn quỷ giáo không ngừng than thở, pháp khí, hai kiện pháp khí, không tệ, không tệ, lúc này thu hoạch lớn. một tên sau cùng cầm trong tay thê thê xuyên quỷ tộc cường giả cười ha ha tức kỳ thỏa mãn. Màu xanh bình nhỏ, vân hải chi lực, nguyên lực tản ra, đánh ra quỷ tộc. Dương Hàn đối mặt ba tên tam nhãn quỷ tộc, không có một câu lời thừa, hai tay hắn giơ lên trong tay bình nhỏ, màu xanh bình nhỏ tức khắc buộc phát ra biển mây sao động tiếng. Một đạo quần quần uy nguyên lực màu xanh lam, âm ầm, ầm tăng vọt, từ nhỏ trong bình lao ra tụ tập ở Dương Hàn trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo chín rặm vân không. Đập cho ta." Dương Hàn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hắn vừa mới ngưng tụ thành hình chín rặm vân không. Tức khắc giống như một bàn tay lớn, hướng về trước người hắn ba tên tam nhãn quỷ tộc đột nhiên nện xuống. Cái gì, mạnh mẽ như vậy vì thế, lẽ nào vừa mới pháp khí nguyên lực không có tiêu hao bao nhiêu sao? Nhanh, phát động nguyên lực, đạo này chín giảm vân không, chúng ta cũng phải cẩn thận Ba tên tam nhãn quỷ tộc hạ xuống, vốn tưởng rằng Dương Hàn đã sợ mất mật, làm sao biết Dương Hàn không nói hai lời, tức khắc liền tế xuất chân nguyên pháp khí, phát động tấn công. Hát thú trùng thứ, quỷ trào tê liệt, dạ xoa manh thứ. Ba tên tam nhãn quỷ giáo đồng thời hét lớn, bọn họ trong hai tay đen thẫm chói mắt bạo khởi, tạo thành nguyên lực ngưng tụ màu đen đại thú, thật lớn quỷ trảo, màu đen cự soa, hướng về sông tới mặt chín giảm vân không đột nhiên đánh tới. Ung ung, ung ung, ba đạo quỷ tộc nguyên lực cùng chín giảm tinh lực đụng vào nhau, tức khắc buộc phát ra không gì sánh kịp tiếng sấm, giống như là vạn mã buông đẳng, trăm giảm vân lôi. Trong cao không, chín giảm vân không bị ba đạo quỷ tộc cường giả màu đen đại thú, thật lớn quỷ chảo, màu đen cự soa. Như thế va chạm cũng là bị thật lớn nguyên lực chấn động ra tầng tầng sóng gợn như là một lớp nước trong bị đẩy ra một dạng trận bắt đầu dần hiện ra nhẹ nhẹ kẽ nước màu xanh bình nhỏ tuy là đẳng cấp phi phàm ít nhất cũng là đỉnh cấp chân nguyên pháp khí nhưng dương hàn cảnh giới dù sao quá mức thấp không còn cách nào phát huy màu xanh bình nhỏ uy lực chân chính chỉ có thể phát huy ba bốn trọng đồng thời chỉ có thể kích thích ra trong phổ thông nguyên lực công kích vì vậy sẽ cùng ba tên tam nhãn quỷ tộc hợp sức một kích ở dưới cũng là có chút không chịu được tuân hướng ra nguyên lực vân không, rốt cục xuất hiện chỗ sơ hở, nguyên lực ngưng tụ không hề ngưng luyện. Giang giác, giang giác. Bất quá ba tên quỷ tộc phát ra màu đen đại thú, thật lớn quỷ trảo, màu đen cự xoa ba đạo nguyên lực, lúc này cũng là có một trận cong gãy tiếng vang truyền ra, xem ra đang cùng màu xanh bình nhỏ giao thủ, cũng là cực kỳ mệt mỏi. Ha ha, thêm ít sức mạnh, hắn liền nguyên lực đều không ngưng tụ, không phát huy ra pháp khí uy lực chân chính. Bất quá, gần là như vậy Là có thể để cho chúng ta cũng cảm thấy gian nan, bình nhỏ này đẳng cấp tuyệt đối không thấp, sát nhân tộc, đoạt được bình nhỏ. Tam nhãn quỷ giáo cùng kêu lên hét lớn, thân thể bọn họ trên nguyên lực màu đen càng là liên tiếp tuân ra, đánh về phía ba đạo trên không trùng cùng chín giảm vân không chống lại nguyên lực đen thú, quỷ trào, cự xoa. Tam nguyên pháp trạng, chảm linh hoàn. Mà đúng lúc này, Dương Hàng trong lòng lại lần nữa khẽ động, trên cổ tay hắn, một đạo lộng lây nguyên lực vòng sáng đột nhiên bắn ra, ngưng tụ ra một đạo trăng tròn hướng về kia danh thủ cầm cương xoa tam nhãn quỷ tộc cổ chém tới cái gì tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn tên kia cầm trong tay cương xoa tam nhãn quỷ tộc thấy thế trong lòng cả kinh hắn lúc này toàn bộ nguyên lực đều ngưng tụ ở giữa không trung đạo kia nguyên lực cự xoa trên lúc này thấy dương hàn chạm linh hoàn kích xạ tới trong lòng cũng là run lên đen thổ thuận tế tên này tam nhãn quỷ tộc khẽ mắt hơi giật giật có chút đau lòng móc ke 2 v 8 l 6 ra một cái màu đen phụ lục hướng về trước người ném đi tức khắc một đạo màu đen hành thổ nguyên lực lớn thuấn xuất hiện ở trước mặt hắn thình thịch chạm linh hoàn tức khắc đụng vào đất đen nguyên lực lớn thuấn trên sắp bén chạm linh hoàn trong nháy mắt bị phản lại trở lại bắn vào trên cao cuối cùng đụng vào địa thâm nguyên tầng cao nhất trên vách đá cũng là bạo khởi trận trận vang lửa khắp nơi những quỷ này tộc quả nhiên đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng dương hàn thấy mình một kích không thể thấy hiệu quả nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái tuy là địa thâm nguyên quỷ tộc không tốt luyện khí bảy binh bố trợn Đồng thời trong đất cũng khuyết thiếu luyện khí, bày binh bố trận tài liệu, nhưng này vài tên tam nhãn quỷ tộc thân là chân nguyên cảnh tu giả, bao nhiêu luôn sẽ có một ít vật bảo mệnh. Dương Hàn tê xuất chảm linh hoàn, cũng là muốn đem ba tên quỷ tộc quỷ giáo thủ đoạn bảo vệ tánh mạng toàn bộ bước ra. Chảm linh hoàn, trở lại. Dương Hàn lại lần nữa hét lớn, ở giữa không trung chảm linh hoàn một cái xoay tròn, lại lần nữa hướng về một gã khác tứ chi mang theo cương trảo quỷ tộc cường giả đi. Hừ. Tên này tam nhãn quỷ giáo nhìn thấy dương hàn chạm linh hoàn phong tới, nhưng chỉ là hừ một cái, hắn nâng lên hai cái tay cánh tay, mang theo cương trảo thủ cánh tay hướng về chạm linh hoàn kéo một cái, dĩ nhiên đem chạm linh hoàn nắm trong tay. Hừ, tiểu tử, ta cũng biết ngươi còn có hậu chiêu. Tên này cương trảo quỷ giáo tay bóp một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bị hắn nắm trong tay chạm linh hoàn, dĩ nhiên theo tiếng mà nát, hóa thành nguyên lực đi tứ tán. Cái này quỷ tộc dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, còn hơn tên kia cự xoa quỷ tộc cường đại hơn nhiều. Dương Hàn nhìn thấy bản thân chảm linh hoàn bị tên này cương chảo quỷ giáo bắt lại, bóp chặt lấy, trong lòng cũng là cả kinh. Vừa mới tên kia cự xoa quỷ giáo ngăn cản chín dặm vân không, không còn cách nào phân thân, chỉ có thể tế xuất phụ lục, mà tên cương chảo quỷ giáo cũng là còn có dư lực, hơn nữa một bà liền đem chảm linh hoàn bóp nát, một thân tu vi so lên cự xoa quỷ giáo không biết cao hơn bao nhiêu. Ngươi đã đánh ta một chiêu, ta cũng trả lại ngươi một chiêu. Cương chảo quỷ giáo cười nhạt, tay hắn một chảo Chạm linh hoàn vừa mới tán đi nguyên lực liền bị hắn một bả nắm trong tay, thuận tay như thế nhất nào nạn, tức khắc hướng về dương hàn tung. Nay đoàn nguyên lực vừa ném ra cự trảo quỷ giáo trong tay, tức khắc hóa thành một đạo xoay tròn phong bạo, hướng về dương hàn tịch quyền đi, rơi trên mặt đất tức khắc hóa thành một đạo vài chục trượng to gió lốc lớn. Trong sát na, đất đá bay mù trời, bуй bằng bạo dương, kịch liệt gió lốc lớn đem đại địa đều vẽ ra một đạo thật dài khe. Tam nguyên pháp hoàn hộ chảo, dương hàn thấy thế. Vội va tê xuất Tam Nguyên Pháp Hoàn một đạo nhàn nhạt quang cháo tức khắc mọc lên, đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ, mà lúc này, đạo kia gió lốc lớn cũng đồng thời tới. Hô! Mãnh liệt gió lốc lớn vừa đến Dương Hàn trước người, liền tức khắc đem hắn cuốn vào vào, nguyên lực gió lốc lớn tựu thật giống từng trôi sắc bén ngưng khí đỉnh cấp cường binh, liên tiếp hướng về Dương Hàn cắt qua đây, tua nhỏ ở bên ngoài cơ thể hắn hộ cháo trên, bạo phát ra trận trận như kim loại tua nhỏ tiếng. Đây chính là chân nguyên cảnh tu giả lực lượng, chỉ là tiện tay chảo một cái thì có như vậy uy lực. Dương Hàn bị Tam Nguyên Pháp che chở tại trong, giống như bão gió trong núi lớn, sừng sững trong đó, hồn nhiên không động, nhưng trong lòng cũng là có vài phần kinh ngạc. Chương 308: Quy giáp Toái. Nhìn không ra, này pháp vòng tay còn có năng lực phòng ngự. Tam Nhãn Cương Trảo Quỷ Giáo nhìn Dương Hàn trung quanh gió lốc lớn dần dần ảm đạm, mà ở trong Dương Hàn còn lại là tại Tam Nguyên Pháp cháo dưới sự bảo vệ, may may không bị thương, trong mắt càng là sáng choang. Này pháp vòng tay các thần thông Vui lực tuy là yếu một ít, thế nhưng cho trong tộc tiểu bối cũng là cực kỳ thích hợp bất quá. Hắc giáp quỷ giáo cũng là than thở một tiếng, chỉ thấy hắn giơ lên dưới nách con thứ ba, con thứ bốn cánh tay che ở trước ngực cũng là đẩy một cái, tức khắc có mấy đạo nguyên lực màu đen trường kiếm nương tụ hướng về dương hàn bắn tới. Mấy cái này tam nhãn quỷ tộc thực lực quả nhiên không yếu, hắc giáp quỷ tộc cùng cương trảo quỷ tộc thực lực ít nhất cũng là chân nguyên tứ trọng trở lên. Dương hàn nhìn bắn về phía bản thân mấy trôi nguyên lực màu đen trường kiếm. Con mắt co rụt lại, tại đây mấy đạo nguyên lực trên trường kiếm, hắn cảm thụ được một loại uy áp kinh khủng, cùng khí tức nguy hiểm. Liều mạng, dương hàn khớp hàm khẽ cắn, cũng là quyết định vững vàng đón đỡ lấy này mấy đạo nguyên lực công kích. Tuy là kiểu rượu kiếm trận đã bày, vốn lấy trước mắt hắn cảnh giới, cũng là không còn cách nào đem kiểu rượu kiếm trận phát huy ra uy lực lớn nhất. Tuy là tự bảo vệ mình không ngại, cũng có thể bước lui này vài tên tam nhãn quỷ tộc, nhưng muốn toàn bộ kích sát cũng là không quá dễ dàng mà một khi những quỷ này tộc quỷ giáo có một chạy trốn như vậy bản thân sau này muốn đối mặt vô cùng vô tận tam nhãn quỷ tộc truy sát tam nguyên pháp cháo cho ta tan giả gió lốc lớn dương hàn đột nhiên hét lớn một tiếng trên cổ tay hắn tam nguyên pháp trạc quang mang đại thịnh cuộn cuộn nguyên lực vun ra quay trùng quanh ở trùng quanh tam nguyên pháp cháo tức khắc bành trướng ba một tiếng dĩ nhiên đem trùng quanh gió lốc lớn toàn bộ phá giải sau đó liên tiếp tăng thêm tam nhãn pháp vòng tay càng là đột nhiên co rụt lại tức khắc thu về. Lại lần nữa tại Dương Hàn trước người tạo thành một đạo phong phú pháp lực thể xác. Vô dụng, tiểu tử, ngươi cái này pháp khí thần thông gì đều có một điểm, nhưng thần thông gì lại là cực yếu. Hắc giáp quỷ giáo hắc hắc cười không ngừng, chỉ thấy hắn con thứ ba, con thứ bốn bàn tay hư không đẩy một cái như vậy, bay nhanh tại giữa không trung giá trị phải nguyên lực màu đen trường kiếm tức khắc tốc độ đột nhiên tăng, hướng về Dương Hàn trước người nguyên lực hộ cháo chính là hung hăng đâm một cái. Bang bang bang. năm chui nguyên lực màu đen trường kiếm đánh trúng tam nguyên pháp tr đầu tiên là phát ra một trận rầu rĩ và chạm tiếng nguyên lực màu đen trường kiếm thế công một trận sau đó thân kiếm cũng là đột nhiên run lên chỉ nghe xuyên một tiếng nguyên lực tạo thành pháp cháo lại bị năm chuôi trưởng lium năm kiếm trực tiếp xé rách thình thịch một tiếng hóa thành tiêu tán nguyên lực khắp nơi khuế tán ha ha ha tam nhãn quỷ tộc quỷ giáo lên tiếng cười như điên năm chuôi nguyên lực màu đen trường kiếm thế như phá như chúc, một cái liền xông vào pháp cháo bên trong trực bức dương hàn lồng lực tiểu muốn đem hắn từng kiếm một đâm thủng Quy Giáp. Dương Hàn lúc này trước ngực thanh quang lóe lên, chuyên gia bảo khí Quy Giáp tức khắc bị hắn nâng tại trước người, Quy Giáp ở trên chói mắt lập loẻ, dị thường mãnh liệt, tại tấm thuẫn trước một tấc chỗ, một đạo phong phú nguyên lực chói mắt cũng là ngưng tụ thành hình. Này cái Quy Giáp từng bị hoa thiên sắt một trường kích cay độc, về sau đi qua hồn kim lô cùng xúc tích tiên hồ lô chữa trị tầm bổ, chẳng những trước đây tổn thương toàn bộ phục hồi như cũ, hơn nữa chất lượng cũng là có nhỏ bé để thăng. Đang đang cong. Năm chuôi nguyên lực màu đen trường kiếm phá vỡ tam nguyên pháp cháo, cũng là lại lần nữa đụng vào quy giáp trên, trường kiếm màu đen ẩn chứa cường đại nguyên lực đánh kích, tức khắc đem quy giáp trước nguyên lực hoa quang toàn bộ tập hợp và phân tán, sau đó trọng trọng đánh tại Dương Hàn quy giáp trên. A. Năm chuôi nguyên lực màu đen trường kiếm va chạm quy giáp, 150,160 vạn cân lực lượng khủng lồ tức khắc tự quy giáp trên truyền lại đến Dương Hàn trên cánh tay, để cho cánh tay hắn cơ hồ sẽ rạn nứt thành mảnh vụn, đó là Dương Hàn cũng là nhịn đau không được kêu một tiếng thình thịch. Phích lịch ca sát. Ngay sau đó, hai đạo không giống nhau thanh âm liên tiếp truyền đến, đầu tiên là Quy Giáp không trụ được tam nhãn quỷ tộc năm chui nguyên lực trường kiếm hoành kích thình thịch một tiếng nổ tung, sau đó tức khắc vỡ thành hơn 10 mảnh nhỏ mảnh vụn, bắn ra bốn phía ra. Năm chui trường kiếm màu đen dĩ nhiên đâm thủng Dương Hàn truyền ra bảo khí Quy Giáp, sắc bén nguyên lực kiếm phong phát ra trận trận bén nhọn, âm u kiếm khí, cơ hồ tức khắc đâm vào Dương Hàn cầm trong tay Quy Giáp trên cánh tay. Cho dù này năm chuôi trường kiếm màu đen đã bị Tam Nguyên phát cháo, Quy Giáp tan mất đại bộ phận lực lượng, cũng vẫn có triệu cân ở trên lực lượng. Dương Hàn cho dù người mang nhất nguyên thân thể, thân thể cường đại, cơ hồ xa xa siêu việt ngưng khí cảnh võ giả có khả năng đến đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào chống lại đến từ chân nguyên cảnh võ giả một kích, dù sao hắn thân thể cường đại trở lại, cũng là ngưng khí cảnh. Không có tiến nhập chân nguyên cảnh, thân thể không có được chân chính cải biến, căn bản không có thể chống lại chân nguyên nguyên lực đâm một cái, này đâm một cái Nếu là thật đâm vào Dương Hàn cánh tay, coi như hắn có thể đủ may mắn mạng sống, cũng phải trở thành tàn phế. Phá hại võ hoàng, vũ hoàng hải vương đỉnh. Nhưng vào lúc này, Dương Hàn cái tay còn lại trên cánh tay, một tòa kình khí ngưng tụ tiểu đỉnh trở nên xuất hiện. Chiếc đỉnh nhỏ này mặc dù là kình khí ngưng tụ mà thành, nhưng tản ra nhàn nhạt tinh huy, giống như thực thể tồn tại. Thân đỉnh trên, càng là có cẩm tú sơn hà đồ án kiện vẽ bề ngoài, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại có một loại khí thế bằng bạc tàng ra như là đế vương chấn áp thiên hạ số mệnh vương đỉnh dương hàng tay nâng hải vương đỉnh ấn hướng về gần trong gang tấc năm chuôi nguyên lực màu đen trường kiếm chính là hung hăng đập một cái chỉ nghe vù vù một tiếng vang thật lớn như là cổ xưa miếu thở trong vạn năm cổ trung bị gõ năm chuôi nguyên bản thế như trẻ tre nguyên lực trường kiếm đụng vào hải vương đỉnh ấn trên lúc cũng là trợt một trận thân kiếm càng giống như là đụng vào cứng rắn nhất kim trúc trên một dạng dĩ nhiên cũng khẽ chấn động lên bất quá mặc dù là hải vương đỉnh Đang đối mặt chân nguyên cảnh tứ trọng tu giả ra sức một kích phía dưới, cũng là không có kiên trì thời gian quá dài, cơ hồ ngay hai cái hô hấp sau, thân đỉnh trên xuất hiện nhẹ nhẹ khe, sau đó cũng bị trường kiếm màu đen đâm thủng, thình thịch một tiếng hóa thành sao động đi loạn khí lưu. Hải vương đỉnh trở lại, dương hàn phía sau thanh bằng vũ rực rung lên, thân hình về phía sau cấp tốc lùi lại, đồng thời hắn gầm thét một tiếng, đem trong cơ thể còn lại kình khí toàn bộ đánh ra, lại lần nữa ngưng tụ nhất đỉnh hải vương ấn sau đó hướng về ám nguyên lực màu đen nhạt trường kiếm hung hăng ném tới thình thịch theo một tiếng vang lên ầm ầm năm chuôi nguyên lực màu đen trường kiếm lúc này cũng là rốt cục không kiên trì nổi tại hải vương đỉnh va chạm hạ phá toái nhưng năm chuôi trường kiếm nguyên lực đổ nát mang đến nguyên lực trùng kích càng là rất mãnh liệt dương hàn đến không kịp né tránh tức khắc bị nguyên lực trùng kích liên lụy hắn như là bị một đầu đại tượng hung hăng va chạm một dạng lồng ngực hơi sụp đổ phun ra một ngụm máu tươi ngũ tạng rung động xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng A. Dương Hàn càng là kêu thảm một tiếng, thân thể té rớt tại, về phía sau trượt đến vài trăm thước, trên mặt đất họa cắt ra một đạo thật dài khe, mới đình chỉ. "Gì? Tốt vũ khí cường đại, đây là công pháp gì? Lợi hại như vậy?" Hắc Giáp Quỷ Giáo thất kinh, hắn vốn tưởng rằng này Ngũ Đạo trưởng kiếm đủ để phải Dương Hàn tính mệnh, làm sao biết Dương Hàn lại vẫn có thể sống sinh sinh ngăn cản được. Chương 309: Tháng. Loại vũ khí này nhất định phải lấy được. Xem ra, tạm thời vẫn không thể giết chết hắn. Bắt hắn lại, ép hỏi ra trên người hắn bí mật. Ba tên tam nhãn quỷ giáo thấy Dương Hàn trọng thương ngã xuống đất, trong lòng phòng bị cũng là giảm đi. Nhân tộc pháp khí uy lực mạnh mẽ, quỷ tộc tuy là cũng có pháp khí, nhưng cùng nhân tộc so sánh, vô luận là số lượng hay là cấp độ, đều có thể thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao này ba cái quỷ tộc mặc dù là chân nguyên cảnh tu giả, nhưng cũng không có bất luận cái gì pháp khí nguyên nhân. Mà nhìn thấy Dương Hàn người mang nhiều loại pháp khí, những thứ này tam nhãn quỷ tộc cũng là không dám tùy tiện tấn công rất sợ trong dương hàn tính toán vì vậy vừa mới bọn họ cùng màu xanh bình nhỏ chín giảm vân không đối lập nhau tuy là còn có dư lực nhưng là không dám tùy tiện tấn công bất quá lúc này dương hàn trọng thương rơi xuống như vậy thương thế đối một cái ngưng khí cảnh võ giả mà nói đã là rất nặng sơ ý một chút chết đều là rất có thể vì vậy ba tên quỷ tộc quỷ giáo cường giả lúc này cũng tất cả đều để xuống phòng bị hướng về dương hàn vọt mạnh đến ha <cười> ha Pháp khí, pháp khí. Cái kia bình nhỏ chân quý vạn phần là ta, ta. Cái kia pháp vòng tay cũng là đồ tốt cho các người, bất quá cái kia bình nhỏ ta muốn. Ba tên quỷ giáo đều đối Dương Hàn trên thân pháp khí, bảo khí, công pháp, thèm nhỏ dãi vạn phần, vừa mới vẫn liên hợp đối địch Dương Hàn, cái này cũng là cạnh tranh với nhau, không ai nhường ai, chen lấn hướng về Dương Hàn phóng đi. Hừ, lúc này thụ thương, có thể so với một lần kia đều có thể trọng. Dương Hàn nằm ngửa trên đất, hắn toàn thân đều là đau nhức vô cùng, cánh tay xương cốt càng là cũng phải nát nước, nếu không phải ý hắn trí lực kiên định, lúc này sớm đã ngất đi. Cửu rượu kiếm trận lên, thấy ba tên quỷ tộc quỷ giáo nhất tề lay động, đang hướng về bản thân vọt tới, dương hàn trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía trung quanh mười dặm chi địa, trên mặt đất chỗ sâu, chín đạo cùng hắn có cảm ứng rõ ràng kiếm khí đang lặng lặng ẩn nút. sau đó theo dương hàn tâm niệm vừa động, quanh người hắn trong vòng mười dặm xích tranh hồng lục xanh lam tử đen trắng. Chín đạo chói mắt tức khắc phóng lên cao, mãnh liệt nguyên lực ba động đột nhiên tịch quyển toàn trường. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Thật mạnh kiếm khí, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa? Kiếm trận, là kiếm trận. Chẳng lẽ có 9 tên quỷ giáo cảnh giới nhân tộc ở chung quanh? Ba tên tam nhãn quỷ giáo cảm thụ được chung quanh đột nhiên mọc lên mãnh liệt kiếm khí, đều la ngẩn ra. Bọn họ tức khắc dừng lại thân hình, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy phương viên mười dãm chi địa. Chín đạo lộng lấy quang đoàn tự trong đất đột nhiên mọc lên. Chín đạo màu sắc, chín đạo quang đoàn, mỗi một đạo quang đoàn đều có như một cái tiểu thái dương, thăng vào trên cao, trong chớp mắt, phương viên trăm dặm chi địa, bị theo giống như ban ngày. Trong vòng 10 dặm càng là kiếm khí ngang dọc, trăm nghìn đạo kiếm quang răng khắp nơi, đầy toàn bộ không gian, mỗi một đạo kiếm quang đều có không kém gì chân nguyên cảnh nhất trọng cường giả nhất kích chi lực, nguyên lực ngưng luyện lộng lẫy. Không được, trong chúng ta tiểu tử này độc kế. Đi mau! Nơi này lại có chín chuôi chân nguyên pháp khí, tiểu tử này lai lịch gì, chẳng lẽ là nhân loại kia tông môn tông chủ trị tử phải không? Chín chuôi chân nguyên kiếm khí, chúng ta không thể ngăn cản a. Ba tên Tam nhãn quỷ giáo cùng kêu lên hét lớn, trên người bọn họ toàn bộ nguyên lực không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài, ngưng tụ ở tại bọn hắn quanh thân, tạo thành ba đạo màu đen do xoáy, mang theo bọn họ hướng về kiếm trận ở ngoài, cấp tốc phóng đi. Muốn chạy sao? Muộn, ta cường đón các ngươi một kích, kém chút không chết. Nếu như vẫn không thể chém chết tất cả các người, đó thật đúng là nhận không một kích này. Dương Hàn cười lạnh nói, hắn cai chán bên trong tinh hồn nhãn quang mang tăng vọt, điểm tinh huy rơi vào toàn thân hắn gân mạch xương cốt trong huyết đủ, thần tốc chữa trị thân thể hắn. Cùng lúc đó, Dương Hàn cố nén đau nhức, tự trong túi cản khôn lấy ra một cái âm dương tục mệnh đan, thả vào trong miệng, hóa thành một trận trận tinh túy dược lực, vận chuyển toàn thân. Tinh huy cùng âm dương tục mệnh đan đồng thời tác dụng, tức khắc để cho Dương Hàn mừng rỡ. Quanh thân đau đớn cũng là giảm bất không ít, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền phù tại giữa không trung chín chuôi chân nguyên kiếm khí càng là đồng thời khế động, hướng về trung tâm thu thập. Mà theo kiếm trận thu nhỏ lại, tụ tập tại kiếm trận phạm vi bên trong kiếm khí quang mang càng là dày đặc mấy lần, từng đạo kiếm khí mặc đánh vào ba tên Tam nhãn quỷ tộc màu đen gió xoáy trên, bạo phát ra trận trận nguyên lực cuộn sóng. Ba người chúng ta hợp sức, nếu không thì muộn. Ba tên Tam nhãn quỷ tộc nguyên lực màu đen gió xoáy hộ thể, đang đối mặt từng đạo nguyên lực kiếm khí hoành kích phía dưới, liên tiếp suy yếu. Từng đạo nguyên lực kiếm khí lực lượng truyền lại đến màu đen gió xoáy bên trong, càng làm cho tốc độ bọn họ giảm đi, cơ hồ giống như là một cái đứa bé tại gió to trong đi trước một dạng cơ hồ chậm còn không bằng một gã ngưng khí cảnh một. 2. Trọng võ giả tốc độ. Ba tên quỷ giáo cường giả hoảng hốt, bọn họ vội va tụ tập cùng một chỗ, nỗ lực liên hợp nguyên lực, tạo thành tối cường lực lượng, một lần phá vỡ kiếm trận. Cửu Diệu kiếm trận, hợp kích Dương Hàn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, theo hắn hét lớn một tiếng, chín chuôi chân nguyên kiếm khí tại đồng nhất thời gian, nhảy vọt đến vực sâu đỉnh điểm, kiểu kiếm tụ thành một cái vòng tròn nhỏ, sau đó xoay tròn cấp tốc, hướng về tam nhãn quỷ tộc ba tên cường giả quấn giết tới. Sắc bén chín chuôi kiếm khí tỏa ra lợi hại quan mang, càng là phóng xuất ra cường đại nguyên lực công kích, như một đạo kiểu thải hồng quang, xoát một cái, liền vọt tới ba tên tam nhãn quỷ tộc cường giả bên cạnh. A, không được, không. Ta thiên tân vạn khổ mới tu thành chân nguyên, có 300 năm phỏng mệnh, hiện tại mới quá một nửa a. Nhân tộc, lưu ta một mạng, ta cam nguyện đầu hàng. Cảm thụ được kiểu diệu kiếm trận uy lực kinh khủng, ba tên tam nhãn quỷ tộc đồng thời kêu lớn, vô cùng sợ hãi. Hừ, các ngươi những quỷ này tộc, nếu là có thể thành thật hàng phục, đó mới có quỷ đây. Dương Hàn nghe được ba tên quỷ tộc quỷ giáo cầu xin tha thứ, chỉ là cười nhạt. Xuyên sau đó chỉ thấy chín chuôi chân nguyên kiếm khí ngưng tụ mà thành cựu sắc hồng quang phệ một cái, liền đem ba tên quỷ tộc hợp sức ngưng tụ ra nguyên lực màu đen gió xoé xé nát. sau đó cựu sắc hồng quang bắn ra màu đen trong gió lốc. ba tên chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ tộc tức khắc buộc phát ra thê lương kêu thảm thiết. sau đó chỉ thấy dòng máu màu đen cùng vỡ vụn lần phiến liên tiếp bay ra, ba tên quỷ giáo tức khắc bị cựu diệu kiếm trận kịch liệt cắn giết, xoắn thành mảnh vụn, tản mát cùng trên mặt đất. cựu diệu kiếm trận trở về. Dương Hàn thấy ba tên quỷ giáo đều bị chém giết, hắn âm thầm thở phào một cái, đưa tay vẫy một cái, cựu xác hồng quang tức khắc phân tán, lại lần nữa hóa thành chín chuôi kiếm khí rơi vào hắn xúc tích tiên hổ lô trong. Cũng không biết này ba cái quỷ tộc có thứ gì tốt không có, nếu là không có, ta đây một thân tổn thương, coi như là khổ sở uổng phí. Dương Hàn dùng răng ngồi xuống, mặc dù có tinh huy cùng âm dương tục mệnh đan này lượng trùng cực phẩm chữa thương vật, chữa trị thân thể hắn, nhưng bởi vì hắn thụ thương quá nặng cũng là rất khó trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn chữa trị, hiện tại Dương Hàn cũng gần là khôi phục một chút lực lượng, thân thể cảm nhận sâu sắc thoáng giảm nhẹ mà thôi. Mà theo hắn ngồi xuống, ánh mắt cũng là phóng đến cách hắn trước người cách đó không xa Tam nhãn quỷ giáo thi thể mạnh vụn. Chương 310, Hắc Diễm Liều Nhiễu. Lúc này Dương Hàn chỗ Hỏa Sơn nơi danh giới, mặt đất một mảnh hỗn độn, thật sâu nhợt nhạt khe ngang dọc tạp nham. Mà ở những thứ này tạp nham khe trung ương, ba tên chân nguyên cảnh Tam nhãn quỷ tộc thi thể mạnh vụn, rơi lấy đất. Thi thể khô cạn, ba tên quỷ giáo thân thể tinh túy từ lúc bị cựu diệu kiếm trận chém giết lúc cũng đã bị hắc sắc côn ngô kiếm thu nhận hầu như không còn. Mà giờ khắc này tại đây chốt quỷ tộc thi thể mảnh vụn trên ba miếng xích tranh hai màu lưu quang lưu chuyển màu đen quỷ tộc anh linh tĩnh tĩnh huyền phủ. Thật đáng tiếc, những quỷ này tộc thực lực có thể so với người tộc tướng cấp anh linh, nhưng quỷ tộc thân thể cường đại, ngang hàng thực lực anh linh cũng là so với người tộc thấp một cái đẳng cấp. Dương Hán nhìn trước người ba miếng binh dai anh linh hơi đáng tiếc. Sau lưng của hắn vương cấp anh linh vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh nảy ra, nhẹ nhàng hút một cái, ba miếng binh dai anh linh tức khắc bị hắn hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ thôn phệ cạn sạch. Tê cáp. Mà ngay tại lúc này, khoảng cách dương hàn quá gần hỏa diễm dung nham trong, một tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên vang lên, mà loại thanh âm càng là quỷ tộc sở độc hữu. Ai, là ai ở nơi nào? Dương hàn trong lòng co rụt lại, vội vã nhìn phía dung nham trong. Nhân tộc, ngươi anh linh là chuyện gì xảy ra? cuộn cuộn cuộn cuộn dung nham trong một đạo màu đỏ thấm quang ảnh rơi trên mặt đất hiện hiện ra một gã thân mang hồng bảo cho hất tam mắt quỷ tộc hắn trong hai mắt vẻ kinh hải vẫn không có thối lui nhìn dương hàn sau lưng vương cấp anh linh tiểu đỉnh tràn ngập vẻ khiếp sợ có khả năng thôn phệ anh linh nhân tộc trên người ngươi đã có bí mật gì tên này tam nhãn quỷ tộc khí tức cường đại cùng vừa mới bị dương hàn chém giết tam nhãn quỷ tộc tu vi ngang nhau nguyên lai phụ cận đây vẫn còn có tam nhãn quỷ tộc xem ra cái này quỷ tộc càng cẩn thận hơn Nếu không phải ta tiểu đỉnh đem hắn khiếp sợ, một hồi ta lên đường đi tìm ba cái quỷ giáo trong thi thể lưu lại đồ đặc lúc, nhất định sẽ bị hắn tập kích thành công. Dương Hàn nhìn rung nhàm trong nhảy ra quỷ tộc trong lòng cũng là cảm thấy sợ không thôi. Bất quá, vô luận ngươi anh Linh là cái gì, cũng không có quan hệ gì với ta, dù sao cũng nhân tộc, đều có thể chém giết. Tên này tam nhãn quỷ tộc đầu tiên là nhìn kỹ một chút Dương Hàn, sau đó cũng là lạnh giọng cười, hắn một bước nhảy lên, hướng về Dương Hàn ép qua đây. hừ. Nhân tộc, ngươi kiếm trận nguyên lực cũng tiêu hao sạch đi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Tên này Tam Nhãn Quỷ tộc cũng là rất cẩn thận, coi như hắn thấy Dương Hàn bị ba tên cùng loại kích thương, cũng vẫn không có hiện thân, bất quá đến lúc này, tên này Quỷ tộc cũng là không hề tin tưởng Dương Hàn còn có thể có hậu chiêu gì. Hắn một bước thoát ra, nhanh chóng đến Dương Hàn bên cạnh, một bàn tay lớn hướng về Dương Hàn chính là đồng loạt đi. "Tam Nhãn Quỷ tộc, ngươi cút cho ta." Dương Hàn nhìn hướng hắn trộm tới Quỷ tộc bàn tay, đột nhiên một tiếng quát mắng Tay hắn dưng ra, ba miếng tam đại nguyên lực quang mang trong suốt phù lục, chợt mẻ ra. Cái gì? Phù lục, tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn. Thân mang hồng bào tam nhãn quỷ tộc thấy thế, rất là kinh ngạc, liền con mắt dọc thứ ba cũng là hơi co rút nhanh, hắn thân hình dừng lại, sẽ hướng sau lưng chạy trốn. Siêu siêu siêu. Mà giờ khắc này dương hàn trong lòng bàn tay ba miếng phù lục tức khắc bộc phát ra ưu linh thanh quang, mỗi một mai phù lục trong, đều có ba thanh nguyên lực trường kiếm bắn ra cũng là Dương Hàn tự dưng phong đám người tay ở bên trong hơn 30 mai phủ lục trong thanh diệp kiếm phủ. Này 3 miếng phủ lục, mỗi một mai đều có thể bộc phát ra chân nguyên tam trọng cảnh giới võ giả một kích toàn lực, 3 miếng phủ lục chính là 3 tên chân nguyên tam trọng cao thủ hùng hãn một kích. Hắc diễm liều nhiều, Tam nhãn quỷ tộc không tránh kịp, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân ở trên đen nguyên lực màu đỏ quẩn quẩn quẩn quẩn, như một đạo hỏa diễm bao vây toàn thân, nhưng chín đạo thanh diệp kiếm khí, lúc này cũng là vọt tới Tam nhãn quỷ tộc phụ cận. Phó Suy chỉ nghe từng đợt kiếm khí va chạm tiếng kim loại ầm vang lên, vừa mới ngưng tụ ra đen ngọn lửa màu đỏ nguy lực, vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ, đó là liên tục lọt vào chín chuôi thanh diệp kiếm khí va chạm, ầm ầm vỡ vụn. Ngay kia còn lại chín đạo uy thế hơi giảm bất thanh diệp kiếm khí, càng là trong nháy mắt nhập vào đến Tam nhãn quỷ tộc trong thân thể, đem xuyên thấu, dòng máu màu đen tự chín đạo quán thông trong vết thương, liên tiếp phun tung tóe. Tam nhãn quỷ tộc càng là gào lên một tiếng, thân thể bay ra cực xa, ngã xuống đất. Hơi thở mong manh. Ngươi, nhân tộc, ngươi không nên đắc ý, ta tuy là bị ngươi ám toán, nhưng ngươi coi như xúc tích sâu hơn, lúc này chắc cũng là hao hết, ta là quỷ giáo cảnh giới, hồi phục tốc độ hơn xa cùng ngươi. Tam nhãn quỷ tộc tuy là bị Dương Hàn Phụ Lục đánh cho trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là chân nguyên cảnh tu giả, cấp độ sống cùng người phàm bất đồng, sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, tuy là thụ thương nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không phải chết tại chỗ, là có thể khôi phục nhanh chóng. Nằm trên mặt đất, Tam nhãn quỷ tộc phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm, quanh mình thiên địa nguyên khí cũng là nhanh chóng hướng về thân thể hắn dựa vào, đều rơi vào trong thân thể, chữa trị thân thể hắn bị thương, cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân thể hắn trên vết thương, tiên huyết liền không hề chảy xuôi, huyết dịch ngừng tụ. Quỷ tộc, ngươi cho rằng chính ngươi tốc độ khôi phục biết nhanh hơn ta sao? Dương Hàn ngồi dưới đất, hai tay hắn chống đỡ địa, dĩ nhiên lung la lung lay đứng thẳng lên, hắn nguyên bản lõm xuống lồng ngực nếu phát ra ken két xương trở về vị trí cũ tiếng. Da rẻ ngoài mặt một ít vết thương thật nhỏ, tự nhiên lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Mà cùng đồng thời, Dương Hàn trên trán con mắt giọng thứ 3 tinh hồn nhãn cũng là chậm rãi tại dưới da nổi lên, tinh hồn nhãn trong thần quang trong trẻo còn có vô số tinh huy chiếu xuống, Dương Hàn khí thế cũng là chậm rãi cường đại lên. Không có khả năng, bột ngươi làm sao cũng sẽ tam nhãn, ngươi là ai, là chủng tộc gì, lẽ nào, lẽ nào? Không, không có khả năng, cái kia chủng tộc chỉ là truyền huyết Chỉ là truyền thuyết. Tam nhãn quỷ tộc nhìn Dương Hàn trên trán con mắt dọc thứ ba, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng dĩ nhiên phát ra the thét đều, như là thấy sinh tử đại địch, số mệnh địch. Hừ, quỷ tộc, ta chính là nhân tộc. Dương Hàn không biết cái này quỷ tộc đang nói bậy nói bạ nói gì đó, hắn nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, chỉ thấy bàn tay hắn mở ra, rốt cuộc lại có một tấm đùa chậm rãi mọc lên. Băng tiến nguyên đao. Dương Hàn trong miệng nhẹ nhàng khạc ra mấy cái từ ngữ trong bàn tay hắn phụ lục tức khắc tản mát ra một trận thấu cốt lạnh lẽo phù lục trong một thanh trường đao một tên giải đột nhiên hiện lên hướng về cách đó không xa nằm trên mặt đất tam nhãn quỷ tộc hung hăng chém tới vọt tới không không ngươi không thể giết ta ta theo theo thánh sứ đại nhân tự vượt sâu càng sâu chỗ tới ngươi giết ta hỏng thánh sứ đại nhân đại sự quỷ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi thánh sứ người phong khoáng lạc quan sẽ không bỏ qua cho ngươi tam nhãn quỷ tộc thê lương thẳng tê nhưng nguyên lực trường đao hàn băng tên giải cũng là không có chút nào lưu tình chặt bỏ ám sát chỉ nghe quỷ tộc một tiếng gào kêu thân thể tức khắc bị nguyên lực trường đao chém thành hai khúc hàn băng tiên dài càng là nhất kiện đâm vào quỷ tộc trái tim đem hung hăng đóng xuống đất rốt cục giải quyết dương hàn nhìn trước người bốn gã quỷ giáo cảnh giới quỷ tộc cũng là trọng trọng thở dài một hơi ngắn ngủi không tới nửa canh giờ hắn đã liên tục chém giết năm tên chân nguyên cảnh quỷ tộc như vậy sự tình nếu là bị người khác biết nhất định sẽ kinh sợ răng hàm chương ba U xà tôn tướng, tuy là chém giết này bốn cái quỷ tộc, nhưng nơi đây không thể ở lâu, ta muốn nhanh chóng rời đi. Bằng không, vừa mới giao chiến, thanh thế thật lớn, nhất định sẽ đưa tới hắn quỷ tộc cưng giả. Liên tục chém giết năm tên chân nguyên cảnh quỷ tộc, Dương Hàn lại không có bất kỳ thời gian đi đắc chí, hắn cường chống đỡ thân thể, đi tới bốn gã quỷ tộc thi thể phụ cận, nhanh chóng kiểm tra, cũng là tại đây chút quỷ tộc trên thân, hắn phát hiện bốn cái cùng vừa mới lấy được địa thủy linh nước một dạng thanh đồng bình nhỏ. Ngoài ra càng là lấy được một đôi cương xoa, hai đôi cương chảo, một bộ áo giáp màu đen, đều là ngưng khí đỉnh cấp binh khí, phòng cụ, bất quá tại cửu diệu kiếm trận ở dưới, cũng là tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể làm làm đúc lại tinh phủ tài liệu. Ai, những quỷ này tộc, tuy là thân thể cường đại, so với người tộc dễ dàng hơn tấn thăng chân nguyên cảnh, thế nhưng thân gia cũng là quá keo kiệt. Dương Hàn lắc đầu, có chút tiếc hận, nếu là người tộc chân nguyên cảnh tu giả, coi như ra kém đi nữa, luyện đến chân nguyên kỳ cũng ít nhất có thể có một kiện hạ phẩm chân nguyên pháp khí, nhưng những quỷ này tộc trên thân liền đỉnh cấp ngưng khí binh khí, phòng cụ cũng là thiếu đáng thương. Mà cũng là vì cái gì, nhân tộc có khả năng đem người miệng số lượng khổng lồ quỷ tộc gáp chế ở địa thế giới một trong những nguyên nhân. Gì, đây là cái gì? Coi như Dương Hàn dự định lúc rời đi sau, tại một tên sau cùng tam nhãn quỷ tộc bên cạnh thi thể, một khỏa toàn thân đỏ thấm hạt châu nhỏ cũng là đột nhiên rớt xuống đất, lăn xuống một bên. đây là Dương Hàn nhãn tình sáng lên, hắn liền vội vàng đem hạt châu nhỏ này nhặt lên, đặt ở trong tay, chỉ cảm thấy phải cái này tiểu châu toàn thân hơi lạnh, nhưng ở trong hạt châu lại tựa hồ như có một đạo đạo hỏa diễu bay lên, chẳng lẽ là ích hỏa châu? Dương Hàn quan sát tỉ mỉ trong tay tiểu châu, ý niệm trong lòng nhanh đổi, chợt nhớ tới tên này quỷ tộc là từ hỏa sơn cạnh trong nham tương nảy ra, Dương Hàn nhất thời nghĩ đến khả năng nào đó, tay hắn cầm tiểu châu đi tới hỏa sơn nham tương đứng cạnh lở lúc này miệng núi lửa bên trong nham tương đang không ngừng cuồn cuộn phun tung tóe hơi nóng cuồn cuộn phô thiên cái điệu tới nhưng dương hàn cầm trong tay tiểu châu cũng là không cảm giác được bất luận cái gì một chút nhiệt khí quả nhiên là ích hỏa châu loại vật này một dạng chỉ ở cực nhiệt chi địa mới có thể sinh thành rất khó gặp mặc dù không có cái gì công kích thần thông nhưng chỉ chỉ là ích hỏa hám nhất chính là diệu dụng vô hạn có thể dựa vào này châu tiến nhập một ít hỏa diễm bốc lên chi địa dương hàn nhìn trong tay tiểu châu lại nhìn một chút trước mắt liên tiếp cuộn cuộn nham tương, một cái lớn mật ý niệm trong đầu đột nhiên ở trong lòng hắn mọc lên. Nếu ta hiện tại bản thân bị trọng thương, hành động lực yếu đi rất nhiều, mà chung quanh tùy thời đều có thể có tam nhãn quỷ tộc bị vừa mới đại chiến kinh động, tới đây kiểm tra, không bằng đến đây trốn trong nham tương, khôi phục tu vi. Dương Hàn nghĩ tới đây, cũng không do dự, hắn cầm ít hỏa châu, thả người nhảy một cái, cũng là tức khắc nhảy vào cuộn cuộn trong nham tương, trong nháy mắt, đó là bị nhang tương thốn phệ, biến mất. Thật là thê thảm chiến trường, vừa mới đúng là vị ấy nhân tộc ở đây, dĩ nhiên chém giết ta thánh tộc bốn gã quỷ giáo. Thật là bá đạo kiếm khí, chẳng lẽ có cường đại quỷ giáo cảnh nhân tộc đến chỗ này, thật là to gan tử, cũng dám tại Thâm Nguyên Trạm giết ta thánh tộc bốn vị hạ đẳng thành thành chủ. Mà ngay Dương Hàn thân ảnh biến mất tại trong nham tương lúc, vừa mới hắn cùng với bốn gã quỷ tộc đại chiến chi địa, liên tiếp có hoa quang thoáng qua, ngắn ngủi không tới thời gian một nén nhang, lại có bảy tên khí tức cường đại quỷ tộc đi tới bọn họ nhìn chung quanh vô cùng thê thảm đống hỗn độn mặt đất cảm thụ được không khí chung quanh tròn lưu lại kiếm khí cùng hỗn loạn nguyên lực hoặc là tức giận cao sáu vừa giờ hoặc là kinh ngạc hoặc là bi phẫn hoặc là như có điều suy nghĩ không được chúng ta phải nhanh chóng bẩm báo thánh sứ đại nhân không sai chúng ta theo thánh sứ đại nhân tự vượt sâu chỗ sâu tới chính là muốn bảo hộ hắn an toàn chúng ta hiện tại trong lại có bốn gã thành chủ bị chém giết xem ra trong nhân tộc đến một vị cường giả bảy tên quỷ tộc quỷ giáo đều nghị luận bá mà đúng lúc này tại địa thâm nguyên càng sâu chỗ một vệ hào quang phóng lên cao thẳng quán địa thâm nguyên trên mặt đất đỉnh vách sau đó càng là có trận trận nguyên khí đụng nhau tiếng sớm đột nhiên vang lên liêu tông không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khôi phục thần thông Hừ, u xả lão quỷ 30 năm trước bị ngươi chạy trốn lần này nhìn ngươi còn có cái gì phương pháp thoát thân hai đạo to thanh âm sau đó tự vượt sâu không biết mấy vạn dặm chỗ lan truyền ra Tiếng sấm ngưng tụ không tan, chớn phải ở đây bảy tên quỷ giáo toàn bộ khiếp sợ biến sắc, là U xà đại xoáy, hắn làm sao cũng ở đây vượt sâu danh giới. Cái kia liếu tông là ai? Dĩ nhiên có thể cùng đại xoáy chống lại, lẽ nào cũng là quỷ xoáy cảnh giới nhân tộc? Nhanh, nhanh đi bẩm bào thanh sứ, nhân tộc trí cường người đến, không thể không cẩn thận. Bảy tên quỷ giáo sắc mặt kịch biến, bọn họ không dừng lại nữa, tức khắc hướng về một cái phương hướng cấp tốc chạy đi. Mà cùng lúc đó, tại hỏa sơn rung nhang chỗ sâu. Không biết bao nhiêu mét trong lòng đất, Dương Hàn ngồi xếp bằng, cực nóng nham tương tại xung quanh thân thể hắn bảy thước chi địa chạy sôi mà qua, phảng phất có một đạo vô hình vách tường đem dung nham ngăn cản ở bên ngoài, dĩ nhiên không còn cách nào tới gần Dương Hàn mảy may. Lúc này mà Dương Hàn giống như là ngồi ở một cái thông minh vỏ trứng trong, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, trôi lơ lửng ở địa mấy ngàn thước dung nham bên trong, trong cơ thể kình khí chậm rãi lưu chuyển, tinh hồn nhãn trong, càng là có tinh huy liên tiếp chiếu xuống. Ta thương thế cuối cùng ổn định lại, thế nhưng muốn triệt để khôi phục, không có mấy ngày cũng là không được, cũng may, ta còn có chín miếng cùng hướng sơn khiêm đánh đố tới âm dương tục mệnh đan, có thể gia tốc thương thế phục hồi như cũ. Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong ngực lấy ra một cái âm dương tục mệnh đan, bỏ vào trong miệng. Tuy là hắn thân thể là nhất nguyên thân thể vô cùng cường đại, còn có tinh trùng lúc nào cũng đối với hắn thân thể tiến hành chữa trị, bất quá hắn lần bị thương này cũng là bởi vì chân nguyên cảnh cường giả nguyên lực cái thương, khôi phục cũng là phải chậm hơn một ít. Còn nếu là hắn ngưng khí cảnh võ giả đã bị như vậy thương thế, không chết đều xem như là may mắn, nếu như muốn triệt để khôi phục, không, có một nguyệt, căn bản không khả năng. Âm Dương Tộc mệnh đan, là Lạc Vân môn cực phẩm đan dược một trong, một vạn điểm cống hiến một viên, có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu, Dương Hàn vừa mới dùng một viên, đã để cho thương thế hắn rất là ổn nhất định, còn rất nhiều dược lực tồn lưu ở trong cơ thể hắn không có bị hắn thu nhận. Bất quá vì có thể để cho thương thế thần tốc phục hồi như cũ, Dương Hàn vẫn là lại lần nữa lấy ra một viên dùng. Này nếu là bị hắn võ giả biết được, nhất định phải mang to hắn phá sản. Âm Dương Tục Mệnh đan đây chính là Tam giai Cực phẩm đang uống dược. Coi như chân nguyên cảnh tu giả cũng là cầm lại bảo mệnh dùng, cũng tại Dương Hàn trong tay, lại gần là vì để thương thế phục hồi như cũ tốc độ nhanh một điểm a. Âm Dương Tục Mệnh đan vào bụng, tức khắc hóa thành từng đạo tinh thuần tinh Tuy chảy vào Dương Hàn tứ chi bách hải, mà hắn cái chán bên trong tinh hồn nhãn càng là vận chuyển, thần tốc chữa trị hắn tổn thương. Rất nhanh, Dương Hàn thương thế đó là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn tu vi cũng ở đây âm dương tục mệnh đan dưới tác dụng, có tiểu bước tăng trưởng, dĩ nhiên chậm rãi hướng về ngưng khí thất trọng đỉnh phong gạo bước tiến lên. Chương 312, tinh hỏa khoáng thạch. Còn thiếu một chút là có thể tiến giai để bắt trọng cương khí cảnh giới. Sau 3 canh giờ, Dương Hàn mở hai mắt ra, lúc này thương thế hắn đã toàn bộ phục hồi như cũ, tu vi cũng là có không ít tinh tiến. E rằng có thể dùng cái này tiến giai Dương Hàn bàn tay mở ra, tự bốn gạ tam nhãn quỷ tộc trên thân thu hoạch bốn cái thanh đồng bình nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, này bốn cái thanh đồng bình nhỏ trong, chứa toàn bộ là địa tùy linh nước, cộng thêm Dương Hàn không lâu dùng hết một lọ, tổng cộng là 5 bình, từng cái tam nhãn quỷ tộc, đều mang một lọ địa tùy linh nước. Xem ra những thứ này địa tùy linh nước đều là cái kia cái quỷ di tộc thánh sứ thưởng xuống tới, đáng tiếc ta chỉ lấy được 5 bình, nếu như nhiều hơn chút, phân cho mã linh nhi bọn họ ngược lại có thể để cho bọn họ tu vi tiến nhanh. Dương Hàn khẽ lắc đầu, hôm nay điệu thâm nguyên tình huống phức tạp đa biến, so dự đoán phải càng quỷ dị hơn khó lường, bởi quỷ tộc thánh sứ đến, xuất hiện rất nhiều chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ tộc, nuôi tăng thêm một phần thực lực, là có thể nhiều nhất trọng tự bảo vệ mình lực lượng. Dương Hàn đem 4 bình điệu tùy linh nước toàn bộ đổ vào trong miệng, sau đó hai mắt khép hờ, bắt đầu luyện hóa điệu tùy linh nước, trong cơ thể hắn tinh nguyên đỉnh khí tuyệt chậm rãi vận chuyển, gen luyện trong khí hải kinh khí. Địa tùy linh nước gần chứa thổ mục tinh hoa, là thuần túy nhất một loại gần như lực lượng bản nguyên thiên tài địa bảo, có thể tẩm bổ thân thể, gian luyện kinh khí chất lượng. Theo địa thủy linh nước tại dương hàn trong cơ thể từ từ bị luyện hóa hấp thu, dương hàn thân thể huyết khí cũng là càng thêm rồi rào lên. Bất quá bởi ngưng khí cảnh tam trọng sau, võ giả thân thể không có lại lần nữa tăng cường. Vì vậy rất nhiều địa thủy linh nước tinh túy đều lắng động ở thân thể gân cốt trong, đợi cho dương hàn tiến nhập chân nguyên, cấp độ sống phát sinh chân chính cải biến là lúc mới có thể lại lần nữa cường đại hán thân thể mà hắn trong khí hải kinh khí tại địa thủy linh nước rèn luyện tầm bổ ở dưới cũng là dần dần hướng vào phía trong ngưng tụ. Sau đó một tia gần chứa đang giận tinh thần trong vô dụng không khí đó là bị dần dần nặn ra kinh khí trong, mà kinh khí trong nguyên khí độ tinh thuần cũng là tùy theo đề thăng. Một canh giờ qua đi, dương hàn trong khí hải 140 đạo kinh khí tại địa thủy linh nước rèn luyện ở dưới dường như đến một cái đỉnh điểm. Bất quá hắn trong cơ thể còn lại địa thủy linh nước lại còn đang liên tiếp tác dụng với kinh khí trong, dương hàn trong khí hải kinh khí cũng ở đây liên tiếp ngưng luyện tụ tập, rốt cục, tại một thời khắc, Dương Hàn thân thể đột nhiên rung một cái, hắn trong khí hải, 140 đạo kình khí đồng thời phát lực, cuối cùng một chút tạp chất khí thể bị rèn luyện ra kình khí trong. Chỉ nghe Dương Hàn trong khí hải truyền đến nhất thanh âm hưởng, hắn quanh mình tụ tập thiên địa nguyên khí cũng là hướng về hắn thân thể dùng để, tại trong khí hải, một đạo tân khí tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Sau đó đạo thứ 2, thứ 3 lớn, đạo thứ 6, đạo thứ 9, đạo thứ 10, thứ 20 nói Dương Hàn trong khí hải, 20 đạo kình khí lại lần nữa ngưng tụ ra, hắn rốt cục bước vào ngưng khí bắt trọng cương khí cảnh, khoảng cách chân nguyên lớn cảnh, lại lần nữa bước gần một bước. Rốt cục tiến nhập ngưng khí cảnh để bắt trọng. Dương Hàn cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa cường đại hơn lực lượng, trong lòng cũng là có vài phần mừng rỡ. Ngưng khí bắt trọng, hắn kình khí ẩn chứa lực lượng đã đạt đến 800.000 cân, chiến lực mạnh, làm cho người kinh hãi. Hô, ta tiến nhập Hỏa Sơn dung nham trong, không tới một ngày thời gian, Nói vậy Hỏa Sơn bên ngoài, e rằng còn có nghe tiếng chạy tới quỷ tộc võ giả rừng, tạm thời còn chưa thích hợp ra ngoài. Dương Hàn đứng dậy, hơi hoạt động tứ chi, hắn nhìn chung quanh một chút quần cuộn chạy xuôi quần cuộn nham tương, trong lòng hơi động, phía sau lôi rực thanh bằng vũ rực mở ra, dĩ nhiên hướng về dung nham chỗ sâu đi. Địa thâm nguyên tuy là tại phía xa đại địa phía dưới bao nhiêu vạn dặm, thiếu khuyết trời trăng sao chiếu sáng, thảm thực vật rất thưa thớt, rất ít sẽ có thiên tài địa bảo sinh ra, nhưng thừa thải mạch khoáng các loại quý hiếm tài nguyên khoáng sản liên tiếp xuất hiện, lại thêm bởi vì tột cùng địa hoàn cảnh sẽ có một ít kỳ dị chân bảo sinh ra, giống như dương hàn trong tay hích hỏa châu, trên mặt đất cũng là căn bản rất khó nhìn thấy, chỉ có địa chỗ sâu dung nham trồng mới có thể sinh ra. Dương hàn cầm trong tay hích hỏa châu liên tiếp hướng về địa chỗ sâu mà đi, quả nhiên hạ xuống không tới một ngần mét, một khối tỏa ra trong suốt ánh lửa hòn đá ở trước người cách đó không xa theo liên tiếp cuộn cuộn dòng nhang thạch đi. Dương hàn thấy thế. Trong cơ thể kinh khí tự ngón tay phù ra, một bả cuốn lên khối kia trong suốt đỏ rực hòn đá. Đây là tinh hỏa khoáng thạch. Dương Hàn kinh khí bao vây trong suốt hòn đá, phù ở trước mắt, hắn tinh tế quan sát, trong lòng hơi vui vẻ, loại này tinh hỏa khoáng thạch cũng là một loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, mặc dù chỉ là không tới lớn chừng bàn tay một cái, lại nặng tới ngàn cân, giá trị trăm viên nguyên thạch. Không tệ, không tệ, nơi này là địa thâm nguyên, hỏa sơn dung nham tròng, loại này tinh hỏa khoáng thạch nhất định không ít. Dương Hàn thu hồi tinh uy hát sáu vụ hỏa khoáng thạch, thân thể đột nhiên phát động, tại hỏa diễm trong nham tương liên tiếp cấp tốc mà đi, không tới thời gian một nén nhang, rốt cuộc lại để cho hắn tìm được mấy quả tinh hỏa khoáng thạch. Dương Hàn nhìn thấy như vậy tình hình, trong lòng cũng là đại hỉ, hắn vào vào địa thâm viên sau, một đường chém giết rất nhiều quý tộc, càng là chém giết 5 tên chân nguyên cảnh cường đại quý tộc. Hôm nay Chu Ma Giá Trị đã đạt đến 2 vạn điểm, tiến nhập bí cảnh danh ngạch đã coi như là kiếm được, vì vậy cũng không gấp tại ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày liền tại Hỏa Sơn dung nham trong tìm kiếm tinh hỏa khoáng thạch, dĩ nhiên cũng thu hoạch phong phú, lấy được gần 200 mai tinh hỏa khoáng thạch, ước chừng giá trị 2 vạn nguyên thạch không thôi. Đồng thời bị hắn tiểu đỉnh thôn vệ quỷ tộc võ giả Anh Linh cũng bị hắn hoàn toàn thu nhận tiêu hóa, khiến cho hắn tu vi càng thêm tinh tiến. Một ngày này, Dương Hàn cùng mấy ngày hôm trước một dạng, tại hỏa diễm trong nham tương xuyên qua, siêu tập tinh hỏa khoáng thạch, nhưng thu hoạch rất ít, Dương Hàn cổ lượng phụ cận tinh hỏa khoáng thạch phải làm bị hắn tìm tận cũng là hướng về dung nham càng sâu chỗ đi. Bất quá theo hắn liên tiếp đi sâu, mặc dù có ít hỏa châu giúp đỡ, cũng là dần dần cảm thụ được địa dung nham cực nóng cảm giác, dù sao hắn tị hỏa châu chất lượng tuy cao, nhưng là không còn cách nào hoàn toàn ngăn cách địa vô cùng cực nóng dung nham. Bất quá cũng may Dương Hàn Tu luyện tinh nguyên đỉnh khí quyết lại là nhất nguyên thân thể, luyện thành tinh thần chiến thể, sơn hà thể, vì vậy ngược lại cũng có thể thừa nhận loại trình độ này nhiệt độ, cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu. Mà dung nham chỗ sâu tinh hỏa khoáng thạch cũng là so sánh với tầng rất nhiều nhiều, Dương Hàn tiến nhập dung nham chỗ sâu, chưa tới một canh giờ, hãy thu lấy 50 mai tinh hỏa khoáng thạch, hơn nữa chất lượng càng cao, điều này làm cho hắn càng phấn chấn, tức khắc hướng về càng sâu chỗ đi trước. Cứ như vậy, lại là quá một ngày, Dương Hàn trong túi càng khôn, có chừng 500 mai tinh hỏa khoáng thạch, mà hắn cũng xuống xuống đến dung nham chỗ sâu, không chỉ bao nhiêu 10 ngàn trước trong. Ha ha, không tệ, khỏa này tinh hỏa khoáng thạch chất lượng cao. Ước chừng bù đắp được 50 mai phổ thông tinh hỏa khoáng thạch có thể dùng làm chân nguyên pháp khí tài liệu. Dương Hàn cầm trong tay một cái tinh hỏa khoáng thạch mừng rỡ trong lòng, này cái tinh hỏa khoáng thạch chất lượng đã đạt đến tam giai đỉnh cấp là không cũng nhiều phải tinh phẩm. Loài run rế, xông vào ta lãnh địa, đáng chết, đáng chết ta! Ngay Dương Hàn muốn đem này cái tinh hỏa khoáng thạch thu vào là lúc, một tiếng tức giận dã thu tiếng gầm, tự dung nham càng sâu chỗ đột nhiên truyền đến, đạo thanh âm này ẩn chứa cường đại nguyên lực. Dĩ nhiên mang theo quần cuộn Nham Tương, hướng về Dương Hàn vào tới. Trường 313, chiến đấu kịch liệt viêm giáp yêu thú. Chỉ thấy địa chỗ sâu đỏ thấm Dung Nham Trong, một đạo mánh liệt xoay tròn Dung Nham hỏa trụ phóng lên cao, liên tiếp xoay tròn, chớp mắt đã tới. Cái gì, này Dung Nham Trong, vẫn còn có sinh mệnh tồn tại. Dương Hàn thất kinh, trong tay hắn hoa quang lóe lên, bị xúc tích tiên hồ lô lại lần nữa bổ sung nguyên lực sau trúng phẩm pháp khí bùi bẩm sơn xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó một tòa thổ nguyên lực màu vàng núi nhỏ tức khắc tự Trần Phù Sơn trong bay ra, tại Dương cửa UG0U E2 Hàn trước người ba trưởng chi địa đột nhiên trở nên lớn. Ùng ùng. Nham tương hỏa trụ lúc này cũng hung manh vọt tới, hung hăng nện ở thổ hoàng sắc nguyên lực sơn trên, nhất thời bị Trần Phù Sơn bắn hồi, sao động chung quanh dung nham, cũng là khắp nơi cuồn cuộn, vẫn là tạp nham khí lưu. Ừ, đây là cái gì? Thứ tốt, lưu lại. Dung nham chỗ sâu đạo thanh âm kia dường như cũng không nhận ra dương hàn trong tay chân nguyên pháp khí nó như là một tiếng kinh ngạc sau đó trong thanh âm đó là tràn đầy tham lam cùng tranh đoạt ý dương hàn không dám kinh thường thân hình hắn lui về phía sau trần phụ sơn thả ra nguyên lực núi nhỏ càng là luôn luôn huyền phù ở trên đỉnh đầu không thể đi thức ăn địa dung nham chỗ sâu từng đạo càng đỏ thấm dung nham liên tiếp bắn ra sau đó một đạo màu lửa đỏ bóng người to lớn đó là vừa nhảy ra xuất hiện tại dương hàn trước mắt Dĩ nhiên là một đầu toàn thân đầy đỏ thấm nham thạch giáp sát sáu chân hai đuôi đỏ thấm đại thú. Viêm giáp thú. Dương Hàn khỏe mắt co rụt lại, cũng là nhận ra đầu này đại thú rõ là một loại sinh hoạt tại cực nóng chi địa cường đại giáp thú, cũng là thượng cổ thần thú thông thiên viêm giáp thú lưu lại huyết mạch, càng là một đầu bước vào chân nguyên cảnh yêu thú. Thú vật tại thai tức cảnh, ngưng khí cảnh, trở thành manh thú, có lực lượng cường đại, đồng thời theo thực lực thăng lên, trí tuệ cũng sẽ tăng thêm, nhưng không biết nói chuyện, cũng không hiểu tu hành chân ý. Chỉ khi nào mánh Thu tiến giai chân nguyên cảnh, liền linh trí mở rộng ra, có thể miệng nói tiếng người, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa bí ẩn, nộ ra phương pháp tu hành, nếu như tiến thêm một bước, thậm chí có thể biến hình ra, biến thành nhân tộc. Lúc này, Dương Hàn trước người cái này Viêm Giáp thú, chính là một bước vào chân nguyên cảnh yêu thú, là yêu thú. Ừ, thân thể mùi thơm, thật là mạnh mẽ thân thể, là mỹ vị, vật đại bổ. Viêm Giáp yêu thú nhìn Dương Hàn, trong mắt càng là toát ra vẻ kích động, nó dương đầy răng nhọn miệng rộng giang giáp xoan xoan văng lên mẹ nó làm ta là ăn dương hàn thấy cái này viêm giáp thú trong mắt tham lam ánh mắt trong lòng không khỏi thầm mắng một câu trong tay hắn trần phù sơn quang mang lại lần nữa ngọc lên di chuyển đứng ở trước người hắn thổ nguyên lực màu vàng núi nhỏ tức khắc hướng về viêm giáp thú hung hăng ném tới hỏa diễm phun tức viêm giáp yêu thú nhìn thấy tòa kia nguyên lực núi nhỏ hướng nó đập tới cũng là đột nhiên gầm thét. sau đó liền nhìn thấy một cổ cực nóng nguyên lực tự viêm giáp yêu thú hơi thở trong lúc đó đột nhiên bắn ra Dĩ nhiên hóa thành hai đạo nguyên lực Hỏa Diễm, nhằm phía chìm nổi núi nhỏ. Ầm ầm. Kịch liệt nguyên lực va chạm lại lần nữa đem địa nham tương bạo trùng mở ra, kịch liệt cuồn cuộn, trung phẩm chân nguyên pháp khí Trần Phù Sơn nguyên lực sơn phong, dĩ nhiên tại cùng Viêm Giáp Yêu thú Hỏa Diễm va chạm trong, xuất hiện tiêu tán dấu hiệu. Đó là tay nâng Trần Phù Sơn Dương Hàn, cũng là cảm thụ được Trần Phù Sơn truyền lên đến kịch liệt chấn động. Cái này Viêm Giáp Yêu thú tu vi đại khái chỉ ở chân nguyên tam trọng tả hữu, nhưng bởi vì nơi này tính nóng nguyên lực dồi dào, Cũng là có khả năng vì nó tăng trưởng không ít lực lượng, nó bản thổ chiến đấu, lúc này bạo phát chiến lược, cơ hồ so chân nguyên tứ trọng còn mạnh hơn. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp khí trần phù sơn ở trên nguyên lực cũng là tức khắc bị hắn toàn bộ điều động, lại lần nữa ngưng tụ cùng trước ngực, tạo thành một tòa 15 trượng cỡ ngọn núi, hướng về viêm giáp thú lại lần nữa hung hăng ném tới. Loài run dế, con ngồi, nhỏ bé con ngồi. Viêm giáp yêu thú buộc phát ra đắc ý tiếng cười, chỉ thấy no quanh thân. Từng đạo nham tương điên cuồng hướng nó vọt tới, mà sau sẽ nó thân thể khổng lồ hoàn toàn bao vây, phảng phất là mặc vào nhất kiện khổng lồ thú giáp. Sau đó đầu này viêm giáp yêu thú đó là sáu chân giẫm một cái, thân thể khổng lồ công kích, hướng về Dương Hàn nện xuống 15 trượng ngọn núi hung hăng phóng đi. Rầm rầm rầm. Viêm giáp yêu thú 5-6 trượng cỡ thân hình khổng lồ, tại bao vây ở trên từng tầng một cực nóng nham tương sau, càng là có dài 8 trượng, cao 3 trượng. Nó to lớn thú thân đụng vào 15 trượng chìm nổi trên ngọn núi. Tức khắc buộc phát ra ầm ầm to lớn tiếng, đó là Dương Hàn cũng cảm thấy vù thai hoa mắt, trong tay Trần Phụ Sơn càng là trầm xuống. Kịch liệt lực lượng va chạm, đó là 15 trượng cỡ Nguyên Lực Sơn phong cũng là không ngừng rung động, giống như là một ngọn núi trên mặt đất chấn trong liên tiếp lay động. Tề hống, mà viêm giáp yêu thú cũng là bị Trần Phụ Sơn Nguyên Lực Sơn trên đỉnh núi phản xạ mà quay về lực lượng đụng phải liên tiếp lùi về phía sau, lùi lại ra vài chục trượng. Viêm giáp yêu thú lung lay thật lớn thú vật, dường như có chút ngất xỉu nhưng chợt nó lại lần nữa gầm thét, hướng về Dương Hàn đột nhiên vọt tới, cuộn cuộn xích nguyên lực màu đỏ liên tiếp tại viêm giáp yêu thú trên thân thể mọc lên, nó tức thế trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Cái này viêm giáp yêu thú thân thể thật là mạnh mẽ, quả thực giống như một cái tinh hỏa khoáng thạch ngưng tụ mà thành khổng lồ pho tượng. Dương Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, thật không ngờ cái này viêm giáp yêu thú thân thể mạnh mẽ như vậy, như vậy một kích, ngay cả chìm nổi sơn đều có chút chống đỡ không được, nhưng cũng không có thể làm cho viêm giáp yêu thú đã bị tổn thương gì. Thức ăn, thức ăn. Viêm giáp yêu thú lên tiếng giống to, thân thể hắn một bên, lại lần nữa va chạm hướng ngăn ở dương hàn trước người nguyên lực sơn phong. Bang, bang, bang. Một cái, hai cái, ba cái, viêm giáp yêu thú giống như là không biết mệt mỏi, không biết đau đớn một dạng thậm chí ngay cả tiếp theo hướng về trần phụ sơn nguyên lực sơn phong và chạm bảy lần. Mẹ nó, cái này viêm giáp yêu thú, ít nhất cũng là tướng thú, lại thêm có thể là vương thú. bằng không, tuyệt sẽ không có mạnh mẽ như vậy thân thể. Dương Hàn nhìn trước mắt liên tiếp vỡ nát nguyên lực sân phòng, trong lòng đối với cái này chỉ viêm giáp yêu thú cũng là cảm thấy rất chấn động. Xem ra chỉ có thể vận dụng kiểu diệu kiếm trận. Chân phù sơn tại viêm giáp yêu thú va chạm ở dưới, chỉ có sức phòng ngự, nhưng căn bản không ở vốn có bất luận cái gì lực phản kích. Coi như Dương Hàn hiện tại cảnh giới thấp, không còn cách nào phát huy ra pháp khí toàn bộ uy lực, nhưng viêm giáp yêu thú thân thể mạnh, cũng là chân thật đáng tin. Kiểu diệu kiếm trận, cắn giết. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xúc tích tiên hồ lô trong, chín đạo kiếm quang phóng lên cao, hóa thành chín chuôi tỏa ra mãnh liệt quang mang quân đoàn, hướng về Viêm Giáp Yêu Thú cấp tốc cắn giết mà tới. Chín đạo nguyên lực quang đoàn ở giữa không trung, lẫn nhau liên tiếp xoay tròn, thiên vạn đạo nguyên lực kiếm khí, tự chín chuôi chân nguyên kiếm khí trong phụt ra ra, cấu thành từng đạo kiếm trận, tức khắc đem Viêm Giáp Yêu Thú trong bọc. Sắc bén kiếm quang hướng về Viêm Giáp Yêu Thú trên thân thể dung nham nguyên giáp hung hăng cắt mà xuống, chỉ nghe xuyên xuyên dung nham vỡ vụn tiếng liên tiếp vang lên. Viêm giáp yêu thú trên thân thể thật dày rung nham, liên tiếp bị nguyên lực kiếm quang cắt hạ xuống. Tê hống. Viêm giáp yêu thú cảm thụ được chín chuôi chân nguyên kiếm khí lợi hại, lên tiếng tê hống gầm thét, có sợ hãi cũng có tức giận. Chương 314: Kim đan mảnh vụn. Cựu rượu kiếm trận kiếm quang hạ xuống, sắc bén kiếm quang đem viêm giáp yêu thú quanh thân ngưng tụ rung nham tạo thành khôi giáp toàn bộ đâm thủng, đó là nó giấu ở rung nham khôi giáp ở dưới cứng cỏi giáp xác ở trên, cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Hống hống hống. Viêm giáp yêu thú đột nhiên liên thanh giống to ba tiếng, mà theo hắn vừa hồ, dung nham chỗ sâu từng đạo càng cực nóng nham tương đột nhiên lao ra, hóa thành một rõ ràng hợp lý loại nhỏ viêm giáp thú, hướng về cựu rượu kiếm trận hạ xuống trăm nghìn nói nguyên lực kiếm quang đi. Một đầu loại nhỏ viêm giáp thú đụng vào một đạo hạ xuống nguyên lực kiếm quang ở trên, tức khắc bạo phát ra trận trận nguyên lực ba động, cùng đạo kia nguyên lực kiếm quang cùng nhau bạo liệt mà tán. Mà cùng lúc đó càng là có mấy trăm loại nhỏ dung nham ngưng tụ viêm giáp thú, hướng về hắn giáp thú xông tới đi từng đạo nguyên lực kiếm quang cũng ở đây chút giáp thú dưới sự công kích đều bạo liệt cửu diệu kiếm trận cửu diệu ánh thiên dương Hàn thấy thế đột nhiên lớn tiếng liên quát chín chuôi chân nguyên kiếm khí tức khắc buộc phát ra càng thêm hào quang ló ánh trong sát na sở hữu tự chín chuôi chân nguyên kiếm khí trên bắn ra nguyên lực kiếm quang trong nháy mắt bị thu hồi chín chuôi chân nguyên kiếm khí trong sau đó chín chuôi chân nguyên kiếm khí quanh thân từng đạo nguyên lực vòng xoáy ngưng tụ chia làm chín đạo tại viêm giáp yêu thú trước người giang khắp nơi Tất cả nham tương ngưng tụ loại nhỏ viêm giáp thú tại va và chạm vào chín chuôi kiếm khí vòng xoáy sau, tức khắc vỡ nát, cơ hộ tại một cái hô hấp trong lúc đó, bị viêm giáp yêu thú ngưng tụ ra nham tương viêm giáp thú toàn bộ bị kiếm khí và nát. Vút vút. Sau đó chín chuôi kiếm khí càng là hướng về viêm giáp yêu thú hợp lại đi, đem viêm giáp yêu thú bao vây vào giữa. Vung ra, nhân loại, thả ta ra ngoài. Viêm giáp yêu thú thần thông bị kiểu rượu kiếm trận phá, bản thân càng bị kẹt ở chín chuôi kiếm khí trong không khỏi phải hoảng sợ này ra, kinh sợ lên tiếng. bây giờ biết sợ, muộn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, tay hắn hư không nắm chặt, chín chuôi chân nguyên kiếm khí hợp lại tốc độ tăng lên, sắc bén kiếm quang cơ hồ sẽ va chạm vào cái này viêm giáp yêu thú giáp sắt trên. nhân tộc, người đem ta bức bách. viêm giáp yêu thú nhìn thấy Dương Hàn kiếm quang cơ hồ sẽ cắt đến bản thân, hai mắt mưng lại, như là ở dưới cái gì quyết tâm. đột nhiên thú há miệng một cái, dĩ nhiên nô ra một khối cũng không quy tắc trong suốt mệnh vụn. Cái này mảnh vụn chỉ có thành người to bằng ngón tay, nhưng tản ra một loại kinh người tính nóng nguyên khí. Vừa mới tử viêm giáp yêu thú trong miệng khát ra, dĩ nhiên phát ra rít lên một tiếng, phản phất lại một con hùng sư ở tại mảnh vụn trong. Mà theo mảnh vụn này bị khát ra, quanh mình tính nóng thiên địa nguyên khí tức khắc tự quần cuộn trong nham tương, hướng về mảnh vụn nhiều dũng manh tràn vào. Đây là vật gì? Nhìn viêm giáp yêu thú trước miệng huyền phù mảnh vụn, dương hàng trong lòng đột nhiên mọc lên một loại thật sâu áp bách cảm giác ở nơi này trong mảnh vụn. Hắn cảm thụ được một loại cảnh giới áp bách, dường như này cái mảnh vụn đẳng cấp cao cổ người cảm thấy trái tim băng giá, vô cùng lo sợ. "Nhân tộc, loài thú dế, ngươi sẽ biết ta lợi hại." Viêm giáp yêu thú cười ha ha, nó hai cái cự trảo vung lên, một đạo thiên địa nguyên khí tức khắc tự nó trên móng vuốt bắn ra, đánh chúng trong suốt mảnh vụn. Giống. Nhất thời một đạo giống to tiếng, vang vọng đất trời, trong suốt trong mảnh vụn, nhất đạo hư ảnh chợt đập ra, dĩ nhiên huyễn hóa thành một thân cao cao trăm trượng lớn hùng sư. Cái này Hùng sư toàn thân đỏ thẫm, tông pháp áo choàng chiếu xuống, giỗi bù hai phong phú, đổ sộ thân, kỳ bảy hữu tỷ thể, phảng phất một tòa núi cao, Bách thú chi vương Phong Phạm hiện ra hết chắc chắn, nó dương miệng to như chậu máu, hướng về Dương Hàn hung hăng nào tới. Trong chớp mắt, Dương Hàn liền cảm giác mình như là một cừu, đối mặt Bách thú chi vương hung uy, hắn vô lực phản kháng, dĩ nhiên cũng phải ngoan ngoãn chờ đợi trăm trượng Hùng sư khẽ cắn. Hừ, bất quá là tưởng tượng, như vậy đẳng cấp tinh thần công kích đối với ta mà nói vẫn quá yếu một ít nhưng trận dương hàn trên trán, con mắt dọc thứ ba tinh hồn nhãn trận một mặt một đạo thần hồn chi quang từ hắn tinh hồn nhãn trong nổ bắn ra ra một cái liền đánh chúng trăm trượng hùng sư hư ảnh đạo kia hùng sư hư ảnh đối mặt thần hồn chi quang phản phất không có gì cả cảm thụ được vẫn như cũ vẫn duy trì hung mãnh nào tới trước tư thế bất quá khi tinh hồn nhãn thần quang và chạm vào nó hư ảnh là lúc cũng là nổi lên một trận sóng gợn sau đó dĩ nhiên nhàn nhạt xương ngủ hóa biến mất. Mà ngay trăm trượng hùng sư biến mất địa phương, viêm giáp yêu thú chính chỉ vào cái viên này trong suốt mảnh vụn, hướng về Dương Hàn nào tới, nhưng chợt viêm giáp yêu thú thấy bao vây bản thân hư ảnh hoàn toàn biến mất, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn Cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể phá trừ thần thú kim đan tinh thần áp bách? Coi như là ta cũng không có thể chống lại. Viêm giáp yêu thú quá sợ hãi. Bởi vì ta thần hồn so ngươi mạnh hơn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thần hồn tại hơn trăm lần tinh lực chăm chú phía dưới. Đã chiếm được trăm lần thần hồn rèn luyện, sau đó hắn càng là dùng vạn năm bạc hồn hạt sen, cho thần hồn ngưng tụ, tiếp cận hóa lỏng, còn hơn một dạng chân nguyên cảnh tu giả cũng là không kém. Mà viêm giáp yêu thú cũng là thú vật, vừa mới bước vào chân nguyên cảnh không tới trăm năm, thần hồn cường hóa còn hơn nhân tộc giống vậy vẫn phải kém hơn một chút. Cựu rượu kiếm trận, cắn giết. Dương Hàn phá vỡ cái viên này không biết tên kim đan mảnh vụn tinh thần áp bách, hai tay hắn hư không hợp lại mười. Chín chuôi vây quanh viêm giáp yêu thú chân nguyên kiếm khí đồng thời phát ra một tiếng kiếm rít, trận tịch quyển hướng viêm giáp yêu thú. Không nhân tộc, không. Viêm giáp yêu thú liều mạng gầm thét, trên người nó nguyên lực liên tiếp bạo phát, trùng kích chín chuôi chân nguyên kiếm khí. Nhưng này chín chuôi kiếm khí đều là hạ phẩm chân nguyên kiếm khí trong tính phẩm, uy lực phi phàm, mà côn Ngô kiếm càng là trung phẩm kiếm khí, thượng cổ thần kiếm lại lần nữa đúc thành. Chính là một cái chân nguyên tam trọng viêm giáp yêu thú tại sao có thể chống lại? Chỉ ở trong nháy mắt liền có ba thanh kiếm khí cắm vào trong thân thể. Giống, nhân tộc. Viêm giáp yêu thú đau nhức khó nhịn, trong lòng càng là vạn phần không cam lòng, nó vốn là tay thợ săn, nhưng lúc này cũng là thành con mồi. Phốc suy, phốc suy. Nhưng không đợi viêm giáp yêu thú lại lần nữa dây ruộng, lại có ba thanh kiếm khí cắm vào nó thân thể, kiếm khí nhập thể, tức khắc có một đạo ánh kiếm nhằm phía viêm giáp yêu thú nội tạng lục phủ, đưa nó trong cơ thể cơ quan nội tạng cắt phải nát bét. Tề h Viêm giáp yêu thú càng là cuối cùng gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ vô lực thủy ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Hô, cuối cùng đem cái này đại gia hỏa chém giết. Dương Hàn thấy Viêm giáp yêu thú bị chém giết, tay hắn một chiều, chín chui chân nguyên kiếm khí tức khắc bị hắn thu vào xúc tích tiền hồ lộ trong. Cái này Viêm giáp thú là chân nguyên cảnh yêu thú, một thân huyết đục, tinh nguyên rồi rào, có thể dùng hôn kim lô luyện chế đan dược, một thân giáp xác, xương cốt da lông, lại có thể luyện chế các loại pháp khí, binh khí. Dương Hàn vung tay lên, liền đem viêm giáp thú thi thể nhận phải tinh phụ trong. Này cái mảnh vụn là Kim Đan. Dương Hàn thu lấy viêm giáp thú thi thể sau, bàn tay mở ra, cái viên này toàn thân trong suốt mảnh vụn xuất hiện trong tầm mắt. Kim Đan, là tu giả hoặc là yêu thú đến tu vi nhất định sau, ở trong người kết thành thần thông hẳn giống, có vô thượng pháp lực cùng thần thông, thực sự trong truyền thuyết, mới phải xuất hiện cảnh giới chi cao, tại phía xa chân nguyên cảnh trên. Trường 315, chỗ thần bí. Này cái mảnh vụn nếu thật là kim đan cường giả mảnh vụn, đó thật đúng là vô giá, bất quá xem hiện tại hình dạng cũng là tổn hại nghiêm trọng, phòng trưng bảo tồn uy năng cũng là không có bao nhiêu. Dương Hàn trong bàn tay một đạo ẩn chứa thiên địa nguyên khí kình khí va chạm vào kim đan mảnh vụn trên, trong chớp mắt, một đầu uy vũ trăm trượng hùng sư thân ảnh đột nhiên biến ảo ra, đồ sộ thân thể cơ hồ có một loại đỉnh phá thương khung lực lượng, tràn ngập mãng hoang cùng cổ xưa khí tức. Đầu này hùng sư, tựa hồ là thượng cổ kỳ thú đúng mã thiên hạ mặc dù là mã nhưng cũng là thượng cổ thần thú liệt diễm hùng sư hậu duệ quả kim đan này cũng là hỏa thuộc tính ngược lại đối mã thiên hạ rất thích hợp dương hàn trong lòng hơi động hắn thân ảnh lóe lên tức khắc tiến vào tinh phủ tiểu châu trong tinh phủ tiểu châu bên trong chu thiên tinh phủ diện tích còn hơn trước lại là lớn không ít có chừng 3.000 thước vuông cỡ tinh phủ trên bình đài hơn trăm đầu địa thú loại thân hình khổng lồ hiện lặng nằm trên mặt đất nửa tháng trước dương hàn đã từng thu lấy hơn ngàn đầu địa thú loại thi thể. Xem lúc này tình phủ trong tồn lưu không tới trăm con địa thú loại, nói vậy những thứ kia thú vật đều đã bị ở tại tình phủ trong 10 tên dũng sĩ vệ, vùi đầu vào đoán tiên lô trong luyện hóa. Công tử Vừa thấy được Dương Hàn tiến nhập tình phủ, vây quanh ở viêm giáp yêu thú chung quanh 10 tên dũng sĩ vệ vội vã vây quanh, cùng kính nhân cần thăm hỏi. Công tử, cái này manh thú lúc cái gì, làm sao coi trọng muốn so phổ thông manh thú cường đại ở trên rất nhiều, thậm chí so ngưng khí cảnh manh thú vẫn phải cường đại hơn rất nhiều, lẽ nào Dũng sĩ vệ Dương vừa hỏi nói, đây là một đầu chân nguyên cảnh yêu thú, ta vừa mới đi sâu địa dung nham chỗ sâu, vừa may gặp mặt nó, thật vất vả cổ vừa xin mới đưa nó chém giết, đối mã thiên hạ đây. Dương Hàn hỏi, à, chân nguyên cảnh yêu thú, công tử, ngươi chém giết một đầu yêu thú. Mười tên dũng sĩ vệ nghe vậy, đều là hít một hơi lanh khí, tuy là bọn họ biết Dương Hàn thực lực thập phần cường đại, thế nhưng một đầu yêu thú, đây chính là hàng thật giá thật chân nguyên cảnh đại thú A. Mã Thiên Hạ tại bên trong đan phòng ngủ đây, mấy ngày nay chúng ta là công tử luyện chế đan dược, nó trông mà thèm không được, mỗi ngày nằm xuống trong đan phòng, chờ đợi đan dược ra lò. Dũng sĩ vệ Dương Ba cười nói, trong khoảng thời gian này, mười tên dũng sĩ vệ đã nắm giữ tinh phủ đan phòng, khí phòng phương pháp vận hành, chính đang không ngừng là Dương Hàn đúc lại tinh phủ, luyện chế các loại đan dược. Ừ, các ngươi đem đầu này viêm giáp yêu thú cất xong, ta sau đó hữu dụng. Dương Hàn gật đầu, đặt một bước nhanh chóng, đó là tiến vào đan phòng. Cái này cơ hàng. Dương Hàn vừa vào đan phòng, đó là thấy Mã Thiên Hạ thân hình khổng lồ chính nằm ngang tại đan phòng trên mặt đất vụ vù, vù ngáy kho kho. Nó thân thể còn hơn quá khứ càng là lớn không ít, phiêu phì thể trắng Xem ra những ngày qua, không ăn ít hồn kim lô luyện chế da đang ăn dược. Mã Thiên Hạ, lên. Dương Hàn cười mắng một tiếng, hắn đem Mã Thiên Hạ thân thể cho đẩy lên đến. Xích xích. Mã Thiên Hạ cũng là cả kinh, nó trợn to mã nhãn, rất tức giận. Nhưng vừa thấy là Dương Hàn đứng ở nó trước người, còn lại là đánh một cái trọng trọng nuôi vang, tuy là bất mãn hết sức, nhưng nhưng cũng không dám phát tác, hiện tại nó, đã xa xa không phải Dương Hàn đối thủ. Đừng tức giận, ta chỗ này có một cái tốt, ngươi nhất định hứa thích. Dương Hàn xuề bàn tay ra, chỉ thấy trong tay hắn, viên kêu hỏa diễm hùng sư kim đan mảnh vụ nóng ánh trong suốt, tỏa ra này một loại trí thuần hỏa diễm khí tức. Xích xích. Mã thiên hạ vừa thấy kim đan mảnh vụn, thật lớn mã nhãn đều trần tròn, nó sững sờ. Mặc dù cũng không nhận thức hỏa diễm hùng sư kim đan, bất quá cũng là ở trong lòng có một loại không hiểu cảm giác sinh thành, như là nhìn thấy bản thân bậc cha chú một dạng đây là truyền thừa tự trong huyết mạch ký ức. Thần tông Mã người mang thượng cổ thần thú hỏa diễm hùng sư một chút huyết mạch, Mã Thiên Hạ càng là thần tông Mã trong, phản tổ huyết mạch càng hơn Mã Vương, đối hỏa diễm hùng sư trùng tộc huyết mạch, khí tức có tự nhiên linh mẫn cảm ứng. Tuy là dương hàn trong tay quả kim đan này, cũng chỉ là người mang một ít hỏa diễm hùng sư huyết mạch hậu duệ nhưng nó tổ huyết mức độ đậm đặc cũng là hơn xa thần tông cự mã mã thiên hạ, vì vậy loại này huyết mạch khí tức cảm ứng, để cho mã thiên hạ cũng là rất là hưng phấn. Xích. Mã thiên hạ đưa ra mã mũi tỉ mỉ người một cái kim đan mảnh vụn, sau đó đầu lưới cuốn một cái, liền đem quả kim đan này mảnh vụn đưa trong miệng, bất quá lần này, nó cũng không có lô mang nuốt, mà là đặt ở dưới lưới, nhắm lại mã nhãn, tinh tế luyện hóa. Tiện nghi ngươi á, hy vọng ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, cho ta một kinh hỉ. Dương Hàn nhìn dần dần vào Nhất Định Mã Thiên Hạ, cười nhạt. Sau đó hắn đó là trong lòng ý niệm chớp động, lại lần nữa rời khỏi tinh phủ, trở lại địa Thâm Nguyên hỏa sơn dung nham trong. Mã Thiên Hạ lấy được này cái cùng mình huyết mạch gần nhau hùng sư kim đan mạnh vụn, cũng là nó một cơ may lớn. Dù sao phong hỏa lớn kim đan cảnh giới cường giả, tại hôm nay Thanh Châu, thậm chí Yến Quốc cũng chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, cơ hồ mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Võ giả thai tức luyện thể, ngưng khí luyện khí, lĩnh nội chân khí, bước vào chân nguyên là cấp độ sống phát sinh triệt để cải biến, phải thọ nguyên 300, ngang dọc thiên địa, ngao du thiên hạ, là thanh châu đại địa cường đại vũ lực. Sau đó cảm ngộ thần nguyên, khí hải nguyên lực phun trào như suối, có thể nói thần tuyển trong người, lại phải thọ nguyên 500, tiến tới ngưng tụ thần thông, thiên nhân cảm ứng, quy nhất luyện đan, phải dụ kim đan, lại phải thọ nguyên 800, có thể nói thiên cổ bất tử, là vì trường sinh. Vì vậy cho dù chỉ là một viên kim đan mảnh vụn, nhưng nếu là thần tông cự mã mã thiên hạ có thể đủ tất cả bộ phận luyện hóa hấp thu có lẽ nó huyết mạch thân thể đều có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thực lực tăng vọt nếu viêm giáp yêu thú là chân nguyên cảnh đại thú như vậy nó linh trí mở rộng ra biết tu hành sau nhất định sẽ tìm kiếm đối với nó tu vi hữu ích chân bảo ta lại đi dung nhầm càng sâu chỗ đi trước xem xem có thể hay không tìm được nó sao huyệt dương hàn tự tinh phủ trong rời khỏi trở lại dưới núi lửa sau lưng của hắn lôi dược thanh bảng vũ dược chấn động Hướng về dung nham chỗ sâu đi, một đường chậm rãi hạ xuống, thu thập tinh hỏa khoáng thạch, không tới 1.000 m, đó là lại thu hoạch gần 50 mai chất lượng càng cao tinh hỏa khoáng thạch. Hô, nơi này tinh hỏa khoáng thạch chất lượng càng cao, bất quá cũng là càng ngày càng nóng bức, tuy là hế hỏa châu có thể làm cho ta rời xa dung nham, bất quá đến nơi đây, cũng là rất khó ngăn cản nhiệt độ sâm lớn, hơn nữa hế hỏa châu phạm vi cũng là thu nhỏ lại rất nhiều. Dương Hàn liên tiếp hướng về dung nham chỗ sâu đi trước, chung quanh hắn. Tinh hỏa châu khu trừ hỏa diễm dung nham không gian từ từ nhỏ dần, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, hạ xuống không tới 1000m, đó là hắn cũng có chút không thể chịu đựng được loại này cực nóng nhiệt độ cao. Cái kia viêm giáp yêu thú không hổ là hỏa thuộc tính yêu thú, ta mặc dù có X Hỏa Châu, cũng là có chút khó có thể chịu đựng, đang giảm xuống 300m, chỉ sợ sẽ là ta cực hạn. Dương Hàn cái chán, hơi có mồ hôi ngấm ra, đây đối với người mang nhất nguyên thân thể Dương Hàn mà nói, cũng là cực ít xuất hiện tình hình. Phía trước dường như có một cái khu vực, hỏa diễm nhiệt độ, dường như cũng không như nơi này mánh liệt. Trưng 316, bị bắt. Dương Hàn lại chậm rãi hạ xuống 100m, đột nhiên ở phía trước không tới 50m địa phương, có một chỗ khu vực, hỏa diễm dung nham nhiệt độ rõ ràng hạ xuống một ít, màu sắc cũng không giống Dương Hàn chung quanh dung nham sâu như vậy. Hơn nữa mơ hồ có khả năng thấy nham tương cùng núi lửa nham thạch vách trong lúc đó, có một nho nhỏ huyệt động. Lẽ nào nơi đó là viêm giáp yêu thú huyệt động sao? Nhìn thấy như vậy tình hình, Dương Hàn tinh thần vì đó dung một cái, hắn tăng thêm tốc độ, hướng về 50m bên ngoài chỗ kia huyệt động đi, ba cái hô hấp sau, hắn đó là đi tới chỗ kia nham bích trên. Lấy Dương Hàn hiện tại tu vi, 50m khoảng cách, cơ hồ ngay lập tức liền tới, mà hôm nay cũng là bỏ chọn ba cái hô hấp, cũng là chậm khó có thể tưởng tượng, cũng đủ để chứng nhận địa dung nham nóng bức. Bất quá Dương Hàn vừa đến chỗ này trước vách đá, cũng là cảm thấy chung quanh dung nham nhiệt độ, ước chừng hạ xuống 2 tầng. Cái loại này cực nóng khó có thể chịu được nhiệt độ, cũng là tùy theo giảm nhẹ, Dương Hàn không khỏi phải âm thầm thở phào. Trước mắt thạch động cổng vào cũng không tính lớn, chỉ có thể dung nạp Dương Hàn một người ra vào, cùng viêm giáp yêu thú thân hình khổng lồ so sánh, cũng là nhóc đáng thương. Bất quá chân nguyên cảnh tu giả hoặc là yêu thú, thân thể phát sinh cải biến, lấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thông, thật lớn thân thể cũng có thể lui tiểu thập lần, thậm chí gấp trăm lần, vì vậy chỗ này huyệt động đối với viêm giáp yêu thú mà nói. Ra vào cũng không khó khăn. Dương Hàn hít sâu một hơi, cẩn thận đề phòng, chậm rãi hướng về trong huyệt động đi tới, theo thân hình hắn liên tiếp đi trước, xung quanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp, trăm mét sau, một chỗ phóng khoáng huyệt động đó là xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Khá lắm, cái này viêm giáp yêu thú đã có mấy trăm năm thọ nguyên, dĩ nhiên tích lũy nhiều như vậy tinh hỏa khoáng thạch. Dương Hàn vừa tiến vào cái huyệt động này, đó là cảm thấy một loại tinh thuần nồng nặc kim hỏa khí tức đập vào mặt, ở trước mắt, phóng khoáng trong huyệt động Chất đống giống như một san sát núi nhỏ một dạng tinh hỏa khoáng thạch, thô thô khè đếm, không dưới 3 vạn mai. Phát đạt, phát đạt, nhiều như vậy tinh hỏa khoáng thạch, chính là luyện chế nhất kiện thượng phẩm chân nguyên pháp khí, cũng là đầy đủ." Dương Hàn cơ hồ mừng rỡ muốn kêu thành tiếng, một cái lớn chừng bàn tay tinh hỏa khoáng thạch, giá trị 100 nguyên thạch, mà nơi này tinh hỏa khoáng thạch chừng 3 vạn mai, hơn nữa chất lượng so Dương Hàn tại dung nham thượng tầng nhặt được tinh hỏa khoáng thạch cao hơn rất nhiều. Tại Viêm Giáp yêu thú trong huyết động này 3 vạn tinh hỏa khoáng thạch Giá trị ít nhất 5 triệu nguyên thạch, như vậy tích lũy, quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng, thậm chí so Dương Hàn trước sở hữu tích lũy, đều có thể phong phú một ít. Vâng, nơi này nhất định là thượng cổ kim đan đại yêu chỗ tỏa hóa, bằng không viêm giáp yêu thú một kịch chín hở giờ tờ cái bất quá chân nguyên cảnh tam trọng đại thú, tại sao có thể có lớn như vậy tích lũy? Dương Hàn rất là phấn chấn, hai tay hắn huy vũ, đem các loại tinh hỏa khoáng thạch toàn bộ bỏ vào nói trong túi càn khôn. Ước chừng đem năm cái túi chứa vật toàn bộ trang bị đầy đủ. Này ba vạn nguyên thạch chất lượng, so Dương Hàn tưởng tượng ra còn phải cao hơn rất nhiều, thậm chí có hơn 10 khối tinh hỏa khoáng thạch, đều là tam giai đỉnh cấp nguyên liệu. Gần là những thứ này tinh hỏa khoáng thạch, cùng viêm giáp yêu thú thi thể, ta đây một lần đất đi, cũng đã thu hoạch tràn đầy, chuyến đi này không tệ, chờ trở, trở lại Lạc Vân môn, hoàn toàn có thể dựa vào mấy thứ này, đổi lấy pháp khí cùng nhiều tài liệu. Dương Hàn đem trong huyệt động tinh hỏa khoáng thạch thu sạch lấy. Sau đó lại tra xét rõ ràng một lần, cũng không có hắn bất luận phát hiện gì, bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao chỉ là 3 vạn tinh hỏa khoáng thạch, cũng đã để cho hắn thân giới tăng vọt. Hướng chi, theo hắn phàm giai tinh phủ không ngừng tăng lên, đến một vạn thước vuông cỡ sau, liền có thể bắt đầu làm trọng đúc càng cao đẳng cấp tinh phủ làm chuẩn bị, đến lúc đó biết cần đại lượng thuộc tính ngũ hành khoáng thạch. Ta tiến nhập dung nham trong, đã có gần 10 ngày, cũng lán nên đi ra, dù sao 2 tháng địa thí luyện, cũng đã qua hơn 1 tháng. Còn sót lại không tới 3 thời gian 10 ngày Ta cũng cần lại chém giết một ít quỷ tộc Dương Hàn đi ra địa dung nham đậu phủ Sau đó hướng về trên núi lửa phương đi Hạ xuống là lúc Dùng thời gian gần 10 ngày Nhưng bay lên lên Cũng là cực kỳ nhanh chóng Không tới mấy canh giờ Dương Hàn đó là trở lại miệng núi lửa dung nham thượng tầng Dương Hàn thu hồi phía sau thanh bằng vũ rực Hắn đem tam nguyên pháp trạc lấy ra Mang tại cổ tay mình trên Sau đó một bước nhảy lên Tự dung nham trong nổ bắn ra ra Rơi vào hỏa diễm miệng khu vực biên giới Hô, rốt cục đi lên Trên mặt đất rung nhăm tròng Đợi 10 ngày, cũng là có chút khó chịu Dương Hàn một lần nữa xuất hiện Tại địa thâm nguyên tròng Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy thần thanh khí sảng Hừ, nho nhỏ nhân tộc Ngươi quả nhiên ở chỗ này Ngay Dương Hàn hít thở mới mẻ không khí Định lúc này rời đi là lúc Một đạo thanh âm giả nùa đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên Ai? Dương Hàn trong lòng căng thẳng Cái thanh âm này. Tuy là rơi vào hắn trong thai, nhưng nguồn thanh âm cũng là không còn cách nào cảm ứng phán đoán, phảng phất cái thanh âm này là từ bốn phương tám hướng tới, hoặc như là liền ghé vào lô thai hắn vang lên. Như vậy Tu Vi, thậm chí so với hắn trước đây cùng thấy ngũ thái nhàn là lúc, ngũ thái nhàn biểu hiện ra ngoài Tu Vi mạnh hơn rất nhiều. Cơ hồ thực sự trong ngáy mắt, Dương Hàn trên cổ tay Tam Nguyên Pháp trả quang mang chấp ngáy, Tam Nguyên Pháp cháo tức khắc đem Dương Hàn toàn bộ bao vây. Hừ hừ, ta liền nói. Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ giáo đều chết ở trong tay ngươi, nguyên lai trên người ngươi cũng là có chân nguyên pháp khí, cũng tốt, đem ngươi bắt lại, hiến cho thánh sứ đại nhân. Đạo thanh âm kia lại lần nữa mới vang lên, sau đó một người cao lớn thân ảnh đó là đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh, hướng về Dương Hàn vủa đến một cái. Trần Phu Sơn Dương Hàn sớm có chuẩn bị, ngay cái thân ảnh này xuất hiện trong ngáy mắt, hắn đó là hắn hét lớn một trận, sẽ phát động Trần Phu Sơn, tiến hành công kích. Thinh thịch nhưng làm sao biết ở nơi này cái đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn bàn tay đưa về phía dương hàn thời điểm dương hàn chung quanh nguyên khí không khí toàn bộ ngưng kết phản phất thời gian đều đã tĩnh cái kia bóng người cao lớn bàn tay vừa chạm vào đụng tới dương hàn bên ngoài cơ thể tam nguyên pháp cháo giống như là đụng tới một cái bọt biển một dạng tam nguyên pháp cháo dĩ nhiên thỉnh thịch một cái vỡ vụn không có một chút phản lực thậm chí ngay cả nguyên lực ba động đều chưa từng xuất hiện hoàng bét cái này quỷ tộc tu vi so với ta tưởng tượng ra Còn kinh khủng hơn. Dương Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, một loại cực kỳ cảm giác không ổn tức khắc tập kích ở trên trong lòng. Khỏi cần dây ruộng, coi như ngươi có thượng phẩm chân nguyên pháp khí, cũng không phải ta một chiêu địch. Ngầm tràn con. Đô sộ quỷ tộc cười hắc hắc, hắn bắt lại Dương Hàn, nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời, Dương Hàn quanh thân xương cốt lênh lợi vàng không ngừng. a, đau quá đau quá. Đó là Dương Hàn cũng là nhịn không được lớn tiếng đau kêu. Cái này đồ sộ quỷ tộc một bả liền đem dương hàn quanh thân xương cốt toàn bộ cầm nứt ra tầng tầng khe. Di, thật là mạnh mẽ thân thể, cũng chỉ là cốt liệt. Đồ sộ quỷ tộc cũng là phát ra một tiếng ẩu ngạc nhiên. Trưng 317, quỷ tộc tôn tướng. Xem ra thân phận ngươi, so với ta tưởng tượng ra còn muốn lớn hơn, chẳng lẽ là Lạc Vân môn trưởng giáo trí tôn nhi tử, vẫn là mấy vị kia thái thượng trưởng lão tôn tử, lại có mạnh mẽ như vậy thân thể. Đồ sộ quỷ tộc lúc này hiện hiện ra lúc đầu tướng chỉ thấy hắn thân cao bất quá hai thước, lưng cong, trên mặt cho vảy màu đen cũng là có chút tạm đạm. bất quá hắn trên thân khí tức cũng là lập lòe, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, thậm chí từ hắn trên người dường như có khả năng cảm thụ được có một đạo nhỏ bé nguyên lực sông ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, phảng phất nguyên lực tuyền, không bao giờ khô cạn một dạng yên lặng thêm thần bí. bất quá mặc dù cái này tuổi gia thêm cường đại quỷ tộc cường giả, lúc này cũng đúng dương hàn thân thể, cảm thấy rất khiếp sợ, hắn nguyên vốn cho là mình phát lực có thể đem dương hàn xương cốt toàn bộ chấn thành bụi phấn nhưng lúc này tác động nhưng chỉ là đem dương hàn xương cốt chấn rách mà thôi tính trước như vậy đi ngược lại như vậy thương thế ngươi cũng sẽ không còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng chờ một lát đem ngươi giao cho thánh sứ đại nhân làm tiếp quyết định đồ sộ gián mua quỷ tộc hư lạnh một tiếng tay hắn cầm lấy dương hàn thân thể vừa dừng lại tức khắc hóa thành một đạo màu đen cầu vồng quán xuyên trời cao trong nháy mắt đó là biến mất lúc này thảm Dương Hàn sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy run rẩy run, thân thể mỗi một sợi rung động, đều có thể kéo thân thể xương cốt rung động, để cho hắn vô cùng đau nhức, mà hắn trong lòng cũng là khẩn trương vạn phần. Lấy hắn hôm nay thực lực cùng trên thân rất nhiều pháp khí, nếu như gặp mặt phổ thông chân nguyên cảnh tu giả, coi như là ngũ thái nhàn như vậy tu vi võ giả, cũng có một chút sức phản kháng lượng. Thế nhưng đối mặt cái này lão niên quỷ tộc, Dương Hàn nhưng trong lòng thì mọc lên một loại cảm giác vô lực thấy, cái này quỷ tộc thực sự quá cường đại. Mặc dù Dương Hàn trên người có rất nhiều pháp khí, cũng tuyệt không phải cái này lão niên quỷ tộc đối thủ, thậm chí ngay cả không thể động đậy được, giống như là chỉ một ngón tay cỡ con kiến, đối mặt một cái nhỏ như một dạng xuyên sân giáp, thấp đáng sợ, thực lực sai biệt hàng trăm hàng ngàn lần. Cái này quỷ tộc thực lực, có lẽ đã siêu việt chân nguyên cảnh. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn ý niệm trong lòng nhanh đổi, suy nghĩ có thể hay không có chạy trốn phương pháp. Đồng thời hắn cái chán bên trong tinh hồn nhãn liên tiếp lưu chuyển điểm tinh lực quang huy rơi vào trong thân thể của hắn chữa trị hắn toàn thân nát vụn sương cốt hắn hôm nay thương thế còn hơn 10 ngày trước còn nghiêm trọng hơn nhiều cái này lão niên quỷ tộc thái cổ cường đại dương hàn chỉ cảm thấy phải vừa mới bị cái này quỷ tộc lão giả mang theo thăng nhập không trồng, cũng sau một khắc đó là rơi vào một chỗ trong khe núi cơ hồ chỉ là trong nấy mắt nhưng dương hàn cũng là biết bản thân có lẽ đã bị quỷ tộc lão giả mang vào địa thâm nguyên ngoài vật lý tôn tướng đại nhân thiên cổ thánh uy Tôn tướng đại nhân, Thiên cổ thánh uy. Trong khe núi, từng ngọn da thú đại trưởng, miên sơn khắp nơi, ước chừng không dưới vạn đỉnh, quỷ tộc lão giả vừa rơi xuống tại khe núi chỗ sâu, liền có rất nhiều cường đại quỷ tộc nhìn thấy, tức khắc cung kính bái nói: "Này, nơi này là địa phương nào, thật là mạnh mẽ quỷ tộc, đã vậy còn quá nhiều, đều là anh linh quỷ tộc võ giả." Dương Hàn bị quỷ tộc lão giả xách ở trong tay, hắn nhìn về phía chung quanh những quỷ kia tộc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nơi này quỷ tộc Tu vi thấp nhất cũng là ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ, thậm chí chân nguyên cảnh giới quỷ giáo cũng là có không ít, ít nhất Dương Hàn liếc nhìn lại, cũng không dưới hơn 10 người. Hơn nữa càng làm cho Dương Hàn cảm thấy kinh hãi, cũng là hắn cái chán bên trong vạn vật khởi nguyên đỉnh truyền đến dị động, những quỷ này tộc cơ hồ toàn bộ đều là anh linh quỷ tộc võ giả. Cho dù ở Dương Hàn cảm giác trong phạm vi liền đạt tới mấy trăm anh linh quỷ tộc võ giả, đây là kinh khủng bực nào. Thánh sứ đại nhân vẫn còn ở di tích thượng cổ trong sao? Quỷ tộc lão giả hỏi: Bẩm báo tôn tướng đại nhân, thánh sứ đại nhân một mực di tích thượng cổ chỗ sâu, cùng chư vị trưởng lão cùng nhau thôi hóa thánh quả thành thủ. Thánh sứ đại nhân phân phó: Nếu như tôn tướng đại nhân đến đến, xin mời lập tức đi vào. Một gã cường đại quỷ tộc quỷ giáo quỳ một chân trên đất, cùng kính thanh âm: Tôn tướng, cái này quỷ tộc là chân nguyên cảnh đại viên mãn, bán bộ bước vào thần tuyển cảnh đại quỷ tộc. Dương Hằng nghe được chung quanh quỷ tộc đối tên này quỷ tộc lão giả trở thành. Trong lòng càng là cảm thấy hoàng sợ, như vậy quỷ tộc thực lực có thể so lạc vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão thực lực siêu nhiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần tuyển, thành tiểu tám trăm năm thọ nguyên siêu nhưng tồn tại. Ừ, ta biết. Tuổi già quỷ tộc tôn tướng gật đầu, hắn chậm rãi lay động cước bộ hướng về khe núi càng sâu chỗ đi, tới một bước, đó là vượt qua trăm giảm, xuất hiện ở một tòa dốc đứng nham mít trước. Mà ở trên vách đá, có một đạo cổ xưa cửa đá, dương hàn mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ xưa này trên cửa đá, mấy cổ xưa cổ toàn khác, Dương Hàn tỉ mỉ phân biệt, cũng là miễn cưỡng nhận ra này vài cái chữ to hàm nghĩa. Linh xa chân nhân biệt viện, nơi này là thượng cổ một vị chân nhân động phủ biệt viện, có khả năng xưng là chân nhân, ít nhất cũng là kim đan cảnh giới. Chỉ bất quá, không biết những quỷ này tộc trong miệng thánh quả là vật gì. Dương Hàn nhìn trên vách đá cửa đá trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hừ, nho nhỏ nhân tộc, ngươi có thể thấy được chúng ta thánh tộc thánh sứ đại nhân, cũng là ngươi phúc khí mà tên kia quỷ tộc tôn tướng lao giả nhìn cổ xưa cửa đá phía sau thông đạo, trên mặt còn lại là hiện ra một vẻ cung kính. Tay hắn dẫn theo Dương Hàn hướng về cửa đá bên trong đi tới. Cửa đá phía sau, một cái dài rằng dọc dũng đạo kéo dài đến trong lòng đất, quỷ tộc tôn tướng lao giả đi vào này dũng đạo trong, dường như có một ít cố kỵ, đi lại tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng so với nguyên lai nhất cá lắc mình nghìn dặm vạn dặm thần thông cũng là chậm quá nhiều, không thể so sánh nổi. Dương Hàn bị quỷ tộc tôn tướng lao giả nhấc ở trong tay. Ánh mắt của hắn cũng không ngừng nhìn chung quanh trên vách đá nhìn lại, chỉ thấy này niên đại xa xưa dũng đạo trong, hai bên trên vách đá toàn hình chạm khắc án kiện lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Trong một ít đồ án mô tả lấy thượng cổ thời đại tu giả tu luyện, tu hội, luận đạo hình ảnh, mà đổi thành một ít còn lại là mô tả lấy từng cái cường đại tu giả chém giết yêu thú, cường địch cảnh tượng, tràn ngập nồng nặc mênh mang thượng cổ khí tức. Mà theo quỷ tộc tôn tướng lao giả liên tiếp hướng về dũng đạo chỗ sâu tiến lên, không tới nửa nén hương sau một cái phóng khoáng đại điện đó là xuất hiện tại dương hàn trong tầm mắt tại cái đại điện này chỗ sâu vị trí trung ương nhất mười mấy tên cường đại quỷ tộc cường giả ngồi xếp bằng bọn họ bốn con cánh tay dơ lên thật cao trong tay nguyên lực liên tiếp đột nhiên xuất hiện hướng về trong bọn họ chỗ rơi đi bởi trong qua xa thấy không rõ tại trong bọn họ có thứ gì mà ở chung quanh bọn họ còn rất nhiều khí tức đạt đến ngưỡng khí cảnh đại viên mãn quỷ sĩ liên tiếp theo từng cái lớn lon trong hướng về trước cửa diệt đốt chín ít mắt một cái lỗ nhỏ chuốt xuống lấy thứ gì Xa xa, Dương Hàn lại có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt dược hương truyền vào bản thân trong núi, để cho tinh thần hắn vì đó dùng một cái, dường như thương thế trong cơ thể cũng không khó khăn như vậy lấy chịu được. gì những quỷ này tộc dưới mặt chân là một chỗ trận pháp. Trường 318, Ngũ sắc Hồi Sinh Quả Quỷ tộc tôn tướng lão giả tiến nhập trong đại điện, đó là trực tiếp hướng về cách đó không xa quỷ tộc tụ tập chi địa đi tới. Theo khoảng cách tới gần, Dương Hàn cũng là phát hiện, ở đó chút nhấc lên lớn lon liên tiếp hướng chuốt xuống dịch thể quỷ tộc quỷ sĩ trước mắt cái kia bị chứa đầy không biết tên dược dịch lỗ nhỏ kể cả một cái nho nhỏ vũng Phạm la bị chuốt xuống đến trong lỗ nhỏ chân quý dực dịch đều theo mặt đất vũng hướng về ngồi xếp bằng quỷ tộc ngay chính giữa chạy tới những thứ kia bị tạc khắc trên mặt đất vũng đem các loại quỷ tộc cường giả toàn bộ vây quanh tạo thành một cái hình dạng văn lộ kỳ dị đại trận di đúng vậy đúng vậy đang ở dương hàn bí mật quan sát trên mặt đất văn lộ trận pháp là lúc Hắn theo những văn lộ kia nhìn về phía mười mấy tên quỷ tộc ngay chính giữa chỗ, nhất chủ kỳ dị linh thực rơi vào trong mắt hắn. Khỏa này linh thực cũng không cao, chỉ có cao ba thước, toàn thân bích lục như ngọc, giống như một khỏa hơi co lại đại thụ, phía trên cành lá sung xuê, ước chừng hơn một trăm mai phía lá, mỗi một mai trên phía lá, đều có nhỏ bé hoa văn, phụ lục lập lẻ quan mang, lập lẻ. Mà ở cây nhỏ trung ương nhất, càng là có ba viên kỳ dị tiểu quả, này ba cái trái cây, từng cái bất quá cây anh đào cỡ Nhưng phía trên quả thật có thất sắc hoa văn sinh trưởng, dường như ẩn chứa thiên địa phép tắc bí ẩn. Chỉ là thất sắc hoa văn trong, chỉ có năm đạo màu sắc hoa văn, có quang mang lóe lên, hắn hai màu hoa văn, thật là có chút tạm đạo. Hồi sinh quả, dĩ nhiên là hồi sinh quả. Dương Hàn nhìn trụ cây non, trong lòng tràn ngập chấn động, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Hồi sinh quả là một loại cực kỳ thần kỳ, có thể có tái sinh tạo hóa thần kỳ linh quả. Năm đó Tử Ưng liền từng bởi vì Lục Nguyên thành đảng nguyên phủ chủ một khỏa sinh sôi không biết bao nhiêu thay mặt cấp thấp hồi sinh quả hột, làm đảng nguyên phủ thuần phục 3 năm. Bất quá viên kia hồi sinh quả hột cũng không tính chân chính hồi sinh quả, có lẽ liền hai màu hoa văn cũng không có, chỉ là một loại cực kỳ cấp thấp giống a. Nghe nói chân chính hồi sinh quả, hương thơm mê người, quả trên thân mọc thất sắc hoa văn, có khả năng bạch cốt sinh đủ, tái tạo gân mạch, huyết quản, thân thể, người thường dùng càng có thể đánh hạ vô thượng căn cơ.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 Xuất hiện tại Dương Hàn phía trước hồi sinh quả cũng là nhất trụ ngũ sắc hoa văn hồi sinh quả, đẳng cấp chất lượng chí cao, đương đại hiếm thấy. Có thể nói tứ giai thậm chí ngũ giai linh thực, thật không lạ phải lớn như vậy trần thế, dĩ nhiên xuất động nhiều như vậy chân nguyên cảnh quỷ tộc, ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc cũng là là thúc cái này ngũ sắc hồi sinh quả. Dương Hàn trong lòng âm thầm cảm thán, nhìn trụ hồi sinh quả thụ, mặc dù là hắn, trong mắt cũng là toát ra một chút nồng nhiệt. Nếu là thật có thể có được dù cho một cái hồi sinh quả. Vậy hắn cơ hồ đều có thể ở trong rất ngắn thời gian, liền tấn thăng làm chân nguyên cảnh tu sĩ, hơn nữa biết khiến cho hắn thân thể lại lần nữa tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí biết khiến cho hắn tinh thần chiến thể sơn hà thể, đạt đến đại thành. Ai, muốn sao nhiều, có ích lợi gì, hiện tại cục diện, ta có lẽ đều khó thoát đi. Nhưng lập tức Dương Hàn cũng là cười khổ một tiếng, lại không nói nơi này có rất nhiều quỷ tộc cường giả gác, chính là hắn hôm nay thương thế, cũng căn bản không có bất kỳ hy vọng nào có khả năng từ nơi này chạy trốn. Ma thổ tôn tướng, ngài đến. Quỷ tộc tôn tướng lão giả đi qua mười mấy tên ngồi xếp bằng quỷ tộc, đi tới nơi này chút quỷ tộc trung ương, dương hàn đó là thấy một gã tướng mạo cùng hắn quỷ cờ cờ 22 mươi tộc rước khoát bất đồng trẻ tuổi quỷ tộc, mỉm cười cùng cầm lấy hắn quỷ tộc lão giả chào hỏi. Tên này quỷ tộc, màu da cho đen, nhưng trên da cũng không có dải khắp lân giáp, mà có cùng nhân loại một dạng nước da, chỉ là tại màu xám đen trên da thịt có một chút nhàn nhạt vân lộ ngược lại cùng quỷ tộc lân giáp giống nhau đến mấy phần nhưng cực kỳ nhỏ nhẹ rất khó phát hiện hơn nữa tên này quỷ tộc diện mạo đường nét có chút âm lưu mang theo vài phần anh tuấn ngón tay hắn to dài trừ màu xám đen nước da cùng trên trán con mắt dọc thứ ba đôi lúc cùng nhân loại rất giống nhau chỉ là tên này trẻ tuổi quỷ tộc phía sau lại có hai cái rõ ràng nô ra như là không có phát dục hoàn thiện dự. dị quỷ dương hàn nhìn tên này cùng nhân loại có chút tương tự quỷ tộc trong lòng cái loại này chán ghét cảm giác đột nhiên mọc lên ở tên này quỷ tộc trên thân thậm chí có tàn kiếm trong ảo cảnh ngũ nhãn dị quỷ tộc cực kỳ tương tự khí tức thánh sứ đại nhân ta tới muộn ma thổ tôn tướng hơi không mình hành lễ hắn đem dương hàn thuận tay nhét vào ngũ sát hồi sinh quả thụ cách đó không xa đó là khuynh chân ngồi xuống ngồi xuống chậm rãi nói ra 10 ngày trước ta thánh tộc nằm tên hạ đẳng thành chủ bị người chém giết ta đi vào bắt hung thủ hôm nay vừa mới bắt lấy hắn vừa nói ma thổ tôn tướng chỉ chỉ ở bên cạnh cách đó không xa Cả người xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ ra dương hàn, từ tôn nói, thánh sứ đại nhân, nhân tộc này, mặc dù là ngưng khí cảnh bắt trọng tu vi, nhưng thân thể cường đại, thậm chí so với chúng ta thánh tộc, còn phải cao hơn rất nhiều rất nhiều, đồng thời mang theo rất nhiều pháp khí, hắn tại nhân tộc thân phận phải làm không thấp. Hả, ngươi là nói nhân tộc này, chém giết ta quỷ tộc năm tên quỷ giáo thành chủ. Tên kia bị ma thổ tôn tướng trở thành thánh sứ trẻ tuổi quỷ tộc nghe vậy, trong mắt tức khắc mọc lên sự hiếu kỳ cùng âm lanh ánh mắt. Hắn nhìn một chút dương hàn dường như cũng là không nghĩ tới nhân tộc này lại có thể chém giết năm tên chân nguyên cảnh quỷ tộc quỷ giáo. Không sai, ta nếu như phỏng trừng không sai, hắn phải làm chính là lạc vân trưởng giáo hoặc là thái thượng trưởng lão con cháu hậu đại, bằng không, đoạn không thể phát triển đến như vậy tình trạng, có như vậy pháp khí. Ma thổ tôn tướng nói, ừ, ma thổ tôn tướng, ngươi làm rất tốt. Quỷ tộc thánh sứ thỏa mãn gật gật đầu nói, thánh quả sắp thành thục, ta dùng luyện hóa sau, chẳng những tu vi tăng nhiều. Cũng có thể cho bản thân tướng mạo cải biến, nhân tộc sẽ thấy khó phân phân biệt ra ta thân phận chân thở, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ lao ra vực sâu, đi nhân tộc thế giới lịch lãm, ẩn nút trong tại trong nhân tộc, đánh hạ một mảnh thiên địa, vì ta thánh tộc của thời, làm nền cơ sở. Nhân tộc này, tạm thời không thể giết chết, nếu hắn là nhân tộc thế lực lớn hậu đại, nhất định biết không ít chuyện, có tác dụng lớn. Quỷ tộc Thánh Sư nói, Thánh Sư Đại Nhân Mưu tính sâu xa, nhân tộc gáp chế ta thánh tộc quá nhiều năm. Chỉ có theo trong nhân tộc bộ phận ngói thêm bọn họ, chúng ta thánh tộc mới có cuột khởi cơ hội. Ma thổ tôn tướng gật đầu. Bất quá hiện tại ngược lại tạm thời cố không được nhân tộc này, thánh quả sắp thành thục, ta muốn trước dùng thánh quả, mau chóng tấn thăng đến quỷ tướng cảnh giới. Mấy ngày gần đây lấy được tình báo, nhân tộc có chi cường người đi tới vực sâu, là để người văn nhất, ta muốn mau chóng thúc thánh quả, miễn phải hàng ngày mộng nhiều. Quỷ tộc Thánh Sư nói ra. Trường 319, u xà đại Soái. ừ thánh sư nói là Ta cũng giúp thánh sư một tay. Ma thủ Tôn tướng gật đầu, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, trên thân đen kịt như mực nguyên lực quần quần cổ đãng, tự hai tay phun ra, rơi vào trước người bụi cây kia ba thước hồi sinh quả trên cây. Đa tạ Tôn tướng. Quỷ tộc thánh sư gật đầu, sau đó hắn cũng nhắm hai mắt, xuối dục nguyên lực trong cơ thể liên tiếp rơi vào ba thước cây nhỏ trên, thôi động hồi sinh quả thụ thành thủ. Bất kể như thế nào, ta đều trước phải đem thương thế trong cơ thể khôi phục. Dương Hàn nằm hồi sinh quả trước cây mấy trượng chi địa, hắn một mặt quan sát chung quanh quỷ tộc cùng hồi sinh quả thụ, một mặt âm thầm vận chuyển cái chán bên trong tinh hồn nhãn, liên tiếp vẩy lạc tinh huy khôi phục bản thân thụ thương thân thể. Từ đó ngày lên sau chọn trong thời gian ba ngày, Linh Sa chân nhân động phủ trong đại điện, phụ trách thuốc hồi sinh quả thụ quỷ tộc liên tiếp thay phiên, thay phiên cống hiến bản thân nguyên lực rót hồi sinh quả thụ trong. Chỉ có tên kia ma thổ tôn tướng cùng quỷ tộc thánh sứ luôn luôn đợi tại trong đại điện. Quỷ tộc thánh sứ cách mỗi mấy canh giờ cũng sẽ nghỉ ngơi chốc lát, nhưng ma thổ tôn tướng nguyên lực rõ ràng hùng hồn tốt cùng, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài liên tiếp phát ra nguyên lực, tẩm bổ hồi sinh quả thụ. Dương hàn tại trong 3 ngày này, mặc dù không có dũng khí đại quy mô vận dụng tinh hồn nhãn trong tinh trùng lực, bất quá đi qua 3 ngày kéo dài liên tiếp chữa trị, thân thể hắn thụ thương xương cốt đã hoàn toàn khép lại, hành động đã không ngại, chiến lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có khả năng điều động gần 5 phần 10 lực lượng. Bất quá Dương Hàn nhưng vẫn vẫn duy trì ban đầu tư thế, không dám nhúc nhích chút nào, hơn nữa hắn mặt ngoài thân thể thương thế, nhưng vẫn áp chế tinh trùng không đi chữa trị, để ngừa bị ma thổ tôn tướng cùng quỷ tộc thánh sứ phát giác. Cũng may hai người này lực chú ý toàn bộ tập trung ở hồi sinh quả trên Tây, đối Dương Hàn cũng không có bất kỳ quan tâm, dù sao một dạng ngừng khí cảnh võ giả, nếu như thụ như vậy thương thế, đang không có đan dược cung cấp cho ở dưới, không có 7-8 ngày, căn bản không có thể khôi phục khả năng di chuyển. Dương Hàn nằm trên mặt đất, khổ sở suy nghĩ, cũng không có bất luận cái gì kế sách có thể chạy trốn, dù sao nơi này là quỷ tộc thánh sứ bản, trong đại điện, có mười mấy tên chân nguyên cảnh quỷ tộc quỷ giáo, thậm chí vài tên chân nguyên thất trọng ở trên tu vi quỷ tướng võ giả. Còn có tu vi sâu không lường được ma thổ tôn tướng cùng có chút thần bí quỷ tộc thánh sứ, ngoài ra linh sang ngoài động phủ, cũng là mấy vạn quỷ tộc gác, coi như Dương Hàn thực lực có mạnh hơn nữa năm thứ năm đại học lần, cũng giống vậy không trốn thoát được. Vì vậy tại không có bất kỳ chạy ra khả năng dưới tình huống, Dương Hàn cũng là biến phải có chút đạm nhiên, hắn những ngày qua đến, trong lúc danh dôi, liền quan sát chỗ này đại điện cấu tạo, gần 3 ngày quan sát, cũng để cho hắn nhìn ra một ít cửa ngọ đến. Ta hiểu phải thượng cổ rất nhiều biến mất văn tự, chỗ này đại điện trên vách tường chữ viết cũng có thể nhận phải 7-8 phần, không có nghĩ tới cái này lình xa chân nhân, tại thượng cổ thời đại, cũng chỉ là một cái không nổi danh tàn tu. Dương Hàn quan sát chung quanh thạch bích phía trên ghi chép linh sa chân nhân bản thân tự truyện cùng với suốt đời truy cầu cùng các loại kỳ văn dị sự xem phải dương hàn cũng là nổ nhiệt thượng cổ lớn thế ngoạn mục và phần hiện tại ít cũng gặp mặt kim đan cường giả tại cái kia thời đại cũng là cùng hiện nay chân nguyên cảnh tu giả không có gì bất đồng cái này linh sa chân nhân cũng chính là một cái bình thường tu giả mà thôi mà chỗ động phủ đó là hắn lúc tuổi già phát hiện tại đây chỗ trong động phủ hắn phát hiện nhất trụ sáu sắc hoa văn hồi sinh quả Mà linh sa chân nhân cũng rửa vào bụi cây này hồi sinh quả, thực lực đại tiến, tiến nhập người kế tiếp không cũng biết cảnh giới, mà đối với bụi cây kia hồi sinh quả hột, hắn cũng là ở lại nơi này một cái. Ngoài ra theo tên này linh sa chân nhân nói, tại cái đại điện này phía dưới, còn có một chỗ chất lượng không thấp địa tùy linh nước trì, trong cũng là có không ít chi linh nước chứa đựng, bất quá là năm đó toàn bộ bị linh sa chân nhân lấy đi, nhưng địa tùy linh nước mạch cũng là không có hư hại. Không nghĩ tới chỗ này đại điện trong lòng đất Dĩ nhiên có động thiên khác, thậm chí còn có còn có địa tùy linh nước trì, tuy là những thứ kia chi linh nước đều bị linh xa chân nhân lấy đi, bất quá đã nhiều năm như vậy, phải có sinh thành không ít đi. Dương Hàn trong lòng âm thầm mừng rỡ, cái đại điện này bên trong văn tự, nói vậy những quỷ này tộc tất cả đều không nhận ra, mà ít ngày theo Dương Hàn quan sát, những quỷ này tộc dường như cũng cũng không biết, tại dưới đại điện, còn có địa tùy linh nước tồn tại. Mở đại điện đi thông hạ tầng thông đạo mở ra phương pháp, đều viết tại đại điện trên vách tường. Ta đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ là không có thỏa đáng cơ hội, bằng không có lẽ sẽ có một tia chạy trốn hy vọng. Dương Hàn trong lòng dâng lên một chút hy vọng, bất quá ma thổ tôn tướng ngay bên cạnh hắn, hắn chỉ cần khẽ động, tất nhiên sẽ lọt vào ma thổ tôn tướng công kích. Thánh sứ đại nhân, hồi sinh quả thế nào, nếu như còn không có thành thủ, cũng mau nhanh hái đi. Đến ngày thứ 5, Dương Hàn thân thể đã khôi phục 7-8 thành, mà hồi sinh quả trên cây ba miếng tiểu hồi sinh quả, cũng đã tiếp cận thành thủ có nhàn nhạt mùi thơm từ từ bao phủ mà ở nơi này ngày vào buổi trưa trong đại điện dương hàng trước người cách đó không xa không khí nổi lên từng đạo sóng gợn nhất đạo hư ảnh đột nhiên đột nhiên xuất hiện nhìn ma thổ tôn tướng cùng quỷ tộc thanh sứ gấp giọng nói ra ưu xà đại nhân ma thổ tôn tướng nhất nghe được cái này thanh âm tức khắc cầm trong tay liên tiếp phun trào nguyên lực thu hồi sau đó liền vội vàng đứng lên cung kính nói ưu xà đại nhân cái này quỷ tộc tu vi chẳng lẽ do so ma thổ tôn tướng mạnh hơn Dương Hàn thấy Ma Thổ Tôn tướng biểu hiện, trong lòng càng là cả kinh. Ma Thổ Tôn tướng đã là chân nguyên cảnh đại viên mãn trí cường người, mà giờ khắc này hắn lại đối cái này đột nhiên xuất hiện ưu xà quỷ tộc cung kính như vậy, giải thích chỉ có một, đó chính là ưu xà đại nhân thực lực. Còn hơn Ma Thổ Tôn tướng còn muốn càng mạnh, ưu xà đại soái, xảy ra chuyện gì? Quỷ tộc thánh sứ cũng là đứng dậy, liền vội vàng hỏi. Cái kia Liễu Tông đã nhận thấy được không đúng, thực lực của hắn quá cường đại, ta cùng với hắn chém giết gần nửa tháng cũng chỉ có thể nhìn một chút ngăn cản, căn bản không có sức phản kháng lượng. U xà Đại Soái giọng căm hờn nói: "Liêu Tông, Lạc Vân Môn Thái thượng trưởng lão, Quỷ tộc thánh sư thất kinh." Không sai, 30 năm trước, ta cùng với U Mãng Đại Soái cùng nhau vây giết hắn, U Mãng Đại Soái liều mạng, đánh một đạo thành ấn, đánh trúng hắn, ai biết mới bất quá 30 năm, hắn liền phá giải thành ấn, khôi phục tu vi. U xà Đại Soái nộ: "Thế nhưng hồi sinh quả thiếu một canh giờ là có thể thành thủ, hiện tại nếu như hái Hiệu quả biết hạ thấp nhất tầng không cờ vờ vê đốt cờ 74 dê ngừng, quá đáng tiếc ca. Quỷ tộc Thánh Sư gấp giọng nói. Chín thành liền chín thành đi, chậm thì sinh biến A. Ú xà đại xoái tựa hồ đối với trong miệng hắn liêu tông hết sức kiên kỵ, vội vàng khuyên nụ. Thế nhưng quỷ tộc Thánh Sư thì vẫn là có chút chần trở không định. Liêu tông, 30 năm trước, thánh ấn. Dương Hàn nghe thế ba tên quỷ tộc cao tầng nói, nhưng trong lòng thì một cái giật mình, ở trong đầu hắn, một cái thương thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đúng là tên kia đóng giữ lạc vân bảo khố họ liêu lao giả. Liêu Tông, thật chẳng lẽ là liêu lao phải không? Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trường 320, Người dám Thánh sứ đại nhân, nhân tộc này cường giả, thế nhưng lừng danh đã lâu, trừ phi lại từ vượt sâu chỗ sâu điều động một gã quỷ xoáy cấp bậc thánh tộc, bằng không bằng vào ta lực lượng, rất khó có khả năng bảo hộ thánh sứ đại nhân. Ú xả đại xoáy nói. Vậy được rồi, chín thành dược hiệu liền chín thành đi. Quỷ tộc Thánh sứ cũng là biết u sà đại xoáy lợi hại, liền u sà đại xoáy mạnh như vậy người, đều đối liêu Tông kiêng kỵ vật phần, Có thể thấy được liêu Tông thực lực như cũng kinh khủng. Chư Vị Quỷ giáo, Quỷ tướng, đình chỉ nguyên lực thoải mái. Quỷ tộc Thánh sứ nếu trong lòng ở dưới quyết định, cũng là không hề dài dòng. Hắn vung cánh tay lên một cái, liền mệnh lệnh trung quanh Quỷ tộc võ giả ngừng động tác lại. Nếu còn thiếu một chút, không sao cùng hồi sinh quả thành thuộc tại chọn. Mà ngay Trư Vị Quỷ tộc lường động tác lại. Quỷ tộc Thánh sứ dự định tiến lên hái hồi sinh quả thụ là lúc. Một đạo to thanh âm đột nhiên tại linh Sa chân nhân trong Đại Điện vang lên. Liêu Tông, ngươi thật nhanh chóng tốc độ. U xà đại xoáy nghe được cái này thanh âm, khí sắc nhất thời biến sắc. Hắn vung lên ống tay háo, trong chớp mắt, toàn bộ linh Sa trong Đại Điện khí tức âm lãnh bao phủ, phảng phất có thể đem người xương toàn bộ đông lạnh toái. Một cổ cường đại uy thế tự u xà đại xoáy trên thân bay lên trời, sau lưng hắn một cái toàn thân tối tăm. Cả người có chứa một đoàn đoàn phù văn nguyên khí đại xà hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, phun đồng dạng mực hắc satin, ánh mắt u lóe lánh nhìn quét trong đại điện. Thật mạnh nguyên lực ba động. Dương Hàn nằm hồi sinh quả trước cây ba trượng địa phương, tự u xà đại xoáy nguyên lực nhất tàng ra, liền để cho hắn cảm thấy toàn thân băng lãnh, phản phất bị đông cứng phải chết lặng, thân thể mất đi chi giác một dạng hắn cái chán bên trong tinh hồn nhãn liên tiếp vẩy lạc tinh huy, mới đem loại này băng hàn cảm giác đuổi ra một ít. Không vui một điểm. Tại sao có thể đem bọn ngươi thánh sứ ngăn ở nơi này? Linh sa chân nhân đại điện cả bạc lối vào, không khí hơi ba động, một gã râu tóc bạc trắng uy nghiêm lão giả thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là Dương Hàn tại Lạc Vân Bảo khố nhìn thấy họ Liêu lao giả. Liêu Tông, nơi này là ta thánh tộc khu vực, ngươi không lên quá phận, coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng nếu là đưa tới tộc của ta quỷ xoáy cấp bậc cường giả, coi như ngươi thực lực cường đại, cũng phải ôm nỗi hận. U xạ đại sói lạnh lùng quát: Nơi này liền quỷ tộc chính thức lãnh địa cũng không tính là, có thể xuất hiện ngươi cái này một cái quỷ xoái, cũng đã rất là hiếm lạ, tại sao có thể có thứ hai xuất hiện. Liêu Tông mỉm cười, hắn vô vệ bản thân dâu bạc trắng, ánh mắt cũng là lướt qua u quỷ đại xoái, ma thổ tôn tướng cùng rất nhiều quỷ tộc cường giả, nhìn phía phía sau bọn họ đuổi cây kia cao ba thước hồi sinh quả thụ. Di, Dương Hàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Tông nhìn ngũ sắc hồi sinh quả thụ, trong mắt cũng là kéo xuống quá một chút kinh hỉ nhưng sau đó hắn cũng là liếc nhìn nằm trên mặt đất dương hàn xem ra tiểu tử này quả nhiên là lạc vân môn nhân vật trọng yếu hậu đại liền liêu tông đều biết hắn ma thổ tôn tướng cùng quỷ tộc thánh sư nhìn nhau ý niệm trong lòng nhanh đổi chỉ nghe ma thổ tôn hàng cười lạnh một tiếng cái này nho nhỏ nhân tộc chém giết ta quỷ tộc năm tên quỷ giáo đã bị ta đánh cho trọng thương bắt lại lần nữa ngươi nếu là muốn hắn mạng sống liền mau mau rút đi chém giết năm tên quỷ giáo liêu tông nghe vậy càng kinh ngạc Hiển nhiên cũng đúng Dương Hàn có khả năng chém giết năm tên chân nguyên cảnh quỷ tộc mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá trợt trên mặt hắn cũng là chạy ra nồng nặc vẻ tán thưởng. Ha ha, không hổ là ta lão liếu nhìn chúng người. Không tệ, Dương Hàn, ngươi làm rất tốt. Liêu Tông, ngươi đến muốn không muốn nhân tộc này mạng sống. Ma Thủ tôn hàng hét lớn. Đương nhiên muốn hắn mạng sống. Bất quá nếu là ta hiện tại vừa muốn đem hắn mang đi, các ngươi chịu thả sao? Liêu Tông cười nói. Đương nhiên không được bất quá chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, sau 10 ngày, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Ma thổ tôn hằng nói, ngươi cho ta là ba tuổi đứa trẻ sao? Các ngươi quỷ tộc lúc nào tuân thủ quá lời hứa? Liêu tông trên mặt tiểu ý dần dần làm lạnh, ánh mắt của hắn rơi vào trẻ tuổi quỷ tộc thánh sứ trên thân, chậm rãi nói, bất quá, chỉ cần bắt được các ngươi cái này thánh sứ, các ngươi chỉ sợ cái gì yêu cầu đều có thể đồng ý đi. Liêu tông, ngươi không lên quá phận. U xà đại xoáy giống to một tiếng sau lưng của hắn đạo kia cự sà màu đen thân ảnh đột nhiên ngưng thật gần trăm trượng thân hình khổng lồ hướng về liêu tông bạo trùng mà tới động thủ chém giết nhân tộc cường giả ma thổ tôn tướng cũng là giống to một tiếng hát vụ cuồn cuộn ở trong thân thể bộc phát ra cơ hồ đem linh sa đại điện một nửa không gian chiếm giữ như là thủy triều cuồn cuộn mà tới cùng nhau giết nhân tộc cường giả ngã xuống linh sa trong đại điện hắn mười mấy tên quỷ tộc cường giả cũng đều bạo phát nguyên khí hướng về liêu tông đánh giết mà tới hừ Usa, ngươi liền không nên uổng phí khí lực." Liêu Tông đối mặt quỷ tộc một gã quỷ sói, một gã tôn hàng cùng mười mấy tên quỷ tướng, quỷ giáo cường giả công kích, không hề sợ hãi, chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn hai tay nhấc một cái, linh xa trong đại điện, vô số kiếm minh tiếng đột nhiên vang vọng, phảng phất có vô số chân lòng, hùng sư, bạch hổ, chu tước tại đồng thời minh giống. Vút vút. Một trận tia sáng chói mắt lướt qua, vô số đạo nguyên lực kiếm quang tự Liêu Tông trong tay náo bạo trùng ra toàn bộ linh xa đại điện khắp nơi đều bị liêu tông kiếm quang tràn ngập ma thổ tôn hàng vừa mới tế xuất hắc vụ cũng trong nháy mắt tiêu tán a nhân tộc không muốn mà ngay liêu tông kiếm quang bao phủ quỷ tộc một đám cường giả sau liền tức khắc có thật nhiều thê lương kêu thảm thiết tự trong kiếm quang truyền ra cũng là một ít quỷ giáo cường giả không còn cách nào chống đỡ liêu tông một kích bị kiếm quang đâm thủng thân thể nổ tung mà chết mà những thứ kia tu vi đạt đến chân nguyên cảnh giới quỷ giáo Tuy là lấy bản thân nguyên lực chống đỡ ở dưới Liêu Tông một anh kiếm, nhưng cũng là liên tục lui nhanh. Chỉ có U Xà Đại Xoáy cùng Ma Thổ Tôn tướng đột phá Liêu Tông kiếm quang chi vũ, cuốn lên cường đại nguyên lực thế công, hướng về Liêu Tông cấp tốc đánh tới. Liêu Lao đã vậy còn quá lợi hại. Dương Hàn nằm đại điện trên mặt đất, nhìn cách đó không xa Liêu Lao cùng U Xà Quỷ xoáy cùng Ma Tôn tướng đám người đại chiến, trong lòng âm thầm thán phục. Sau đó hắn lợi dụng khi rất nhiều quỷ tộc đang cùng Liêu Tông đại chiến, không người chú ý đến bản thân là lúc. Thân thể nhẹ nhàng vặn mẹo, đem một cái lạc vân cực phẩm chữa thương đang dược, Âu Dương Tục mệnh đan thả vào trong miệng mình, nhanh chóng luyện hóa. Đồng thời Dương Hàn cái chán bên trong tinh hồn nhãn cũng là thần tốc vẩy lạc tinh huy lực lượng bản nguyên, nhanh chóng khôi phục thương thế trong cơ thể. Vẹn vẹn không tới mấy hô hấp, trong cơ thể hắn nguyên bản đã tốt hơn nửa thương thế, lại lần nữa cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, nhanh chóng khôi phục chín thành chiến lực. Mà đúng lúc này, Dương Hằng trước người một đạo thân hình cũng là thần tốc đi qua. Hướng về Dương Hàn sau lưng ba trượng chỗ hồi sinh quả thụ đi. Là quỷ tộc Thánh Sứ, xem ra hắn phải hái hồi sinh quả thụ, đi trước thoát đi. Dương Hàn quay đầu đi, vừa vận thấy quỷ tộc Thánh Sứ thân ảnh. Người dám Liêu Tông lúc này cũng là thấy quỷ tộc Thánh Sứ liên tiếp tới gần hồi sinh quả thụ, tức khắc quát to một tiếng. Trường 321, Dương Hàn đứng dậy. Quỷ tộc Thánh Sứ, là quỷ trong tộc, nội thể tổ huyết nồng nặc nhất quỷ tộc, tại quỷ tộc trong địa vị cao thượng, có khả năng ngưng tụ vương cấp anh linh một thân tiềm lực cùng chiến lược càng là có thể so tổ giai anh linh. Thế bởi vì quỷ tộc đối người mang tổ tiên huyết mạch quỷ tộc thánh sứ sùng bái nhất là quỷ tộc có hy vọng nhất nhất thống tản mát quỷ tộc tồn tại đối với nhân tộc mà nói đe dọa cực đại. Nếu để cho quỷ tộc thánh sứ lấy được hồi sinh quả, tất nhiên sẽ thực lực tăng vọt đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối không phải việc may. Vì vậy bị ưu xả quỷ xoáy cùng ma thổ tôn tướng dây dưa liễu tông tại nhìn thấy quỷ tộc thánh sứ đứng dậy tới gần hồi sinh quả thụ lá lốt trong lòng càng là rất là nóng nảy, hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay háo vung lên, cuộn cuộn nguyên lực tức khắc từ hắn trong thân thể lao ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm, hướng về ưu xà quỷ xoáy cùng ma thổ tôn tướng đột nhiên bổ tới, mà thân hình hắn cũng là hướng về quỷ tộc thánh sứ cấp tốc lao đi. Không được, ma thổ tôn tướng thân là chân nguyên đỉnh phong võ giả, tuy là cùng liêu tông thực lực tranh lệch thật lớn, nhưng dầu gì cũng là nửa chân đạp đến vào thần tuyến cảnh, mặc dù không cách nào ngăn cản liêu tông nhưng ở một bên giúp đỡ Uxà Đại Xoáy kiểm chế một cái Liêu Tông cũng là có khả năng làm được. Lúc này hắn thấy Liêu Tông phải đứng dậy đi bắt quỷ tộc thánh sứ trong lòng khẩn trương, nhưng Liêu Tông bổ tới nguyên lực cự kiếm đã để cho hắn rất khó ngăn cản, căn bản vô lực phân thân. Liêu Tông, vọng tưởng. Một bên u Uxà Đại Xoáy thấy thế cũng là có vài phần nóng nảy, hắn một mặt toàn lực chống lại Liêu Tông bổ tới nguyên lực tay cự phách, mặt khác cánh tay nhất chỉ cái kia bị hắn ngưng tụ thành hình đại sa màu đen tức khắc thân thể đưa ngang một cái ngăn ở liêu Tông trước người, thân hình khổng lồ, hướng về liêu Tông ầm ầm nện xuống. Nghiên xúc. Liêu Tông nhìn thấy cái kia Nguyên Lực hất xà vào tới, giận tí mặt, hắn tự tay vỗ, bàng bạc Nguyên Lực tức khắc ngưng tụ ra một cái bề rộng chừng một trượng thủ ấn, ầm ầm đánh về phía Nguyên Lực màu đen đại xà. Ung ung, Nguyên Lực thủ ấn đánh vào đại xà màu đen đầu rắn, tức khắc buộc phát ra một trận giống như tinh thiết va chạm tiếng, trăm trượng cỡ Nguyên Lực màu đen đại xà đầu rắn tức khắc lõm xuống, thân thể khổng lồ cũng là đột nhiên ngưng kết sau đó chấn động kịch liệt lên, phảng phất sẽ tiêu tán, hắc sắc trọng sinh. U xà quỷ xoáy hai tay ngưng tụ pháp quyết, nguyên lực màu đen bao vây hai tay, một quyền hung hăng đánh trúng liêu tông bổ tới cự kiếm, lực lượng khổng lồ tức khắc đem nguyên lực cự kiếm đẩy lui. sau đó u xà quỷ xoáy, thân thể rung một cái, cuộn cuộn nguyên lực tức khắc vun ra, hóa thành một đạo hắc quang, nhập vào đến đại xà màu đen trong thân thể, tề hống, nguyên bản muốn tiêu tán đại xà màu đen tức khắc hét lớn một tiếng, thân thể lại lần nữa ngưng thật. Sau đó hướng về Liêu tông nổi giận vọt tới. Hắc quỷ triền nhiễu. Minh linh bất hóa, Hắc ma đảng. Mà cùng lúc đó, vừa mới những thứ kia bị Liêu tông kiếm quang đánh sơ xác quỷ tộc chân nguyên cảnh quỷ giáo lúc này cũng là lại lần nữa đánh tới, bọn họ cổ tạo nên cả người toàn bộ nguyên lực, trùng kích Liêu tông. Vô liêm sỉ. Liêu tông thấy thế càng là giận dữ, bất quá U Sà quỷ soái cùng Ma Thổ Tôn tướng đã kiểm chế hắn hơn phân nửa lực lượng, mà nguyên lực màu đen cự sa lại ngang ngăn ở trước người lại thêm mười mấy tên quỷ tộc quỷ giáo mặc dù hắn có thể đủ ngăn cản nhưng muốn phá vỡ những quỷ này tộc ngăn trở cũng cần tốn hao một ít thời gian mà quỷ tộc thánh sứ thực lực lại đủ để từ này sao thời gian ngắn ngủi trong thao xuống hồi sinh quả thụ bỏ trốn mất dạng a kình thiên linh ẩn kiếm liêu tông nổi giận một tiếng sau lưng của hắn một đạo thánh môn chậm rãi mở thánh môn phía sau bốn mẩu lưu quang lượn quanh trong một thanh thông thiên triệt địa trường kiếm ngạo nghệ xuất thế chính thức liêu tông vương cấp anh linh kình thiên linh nhẫn kiếm Vương cấp Anh Linh Hiền Thần, Liếu tông nguyên lực càng là tăng vọt, hai tay hắn hư cầm, lại có trăm chuôi nguyên lực trường kiếm ở trước người ngưng tụ, còn hơn vừa mới từ hắn trong tay háo bắn ra nguyên lực kiếm quang, càng ngưng thật, uy lực càng hơn. U uh Hắc thổ mậu xà, Ma thổ xuyên giáp thú. U uh Xà đại soái cùng Ma thổ tôn tướng thấy thế, cũng là không dám do dự, bọn họ phía sau màu đen thánh môn bắt đầu, hai đạo tam sắc lưu quang lượn quanh tướng cấp Anh Linh tức khắc hiện thân. Tuy là bọn họ Anh Linh đẳng cấp lệch thấp một cái đẳng cấp, Nhưng bởi vì quỷ tộc thể chất nguyên nhân, tiềm lực cùng chiến lực có thể so với người tộc vương cấp anh linh, hai đạo anh linh vừa ra, U xả quỷ xoáy cùng ma thổ tôn hàng nguyên lực cũng là tăng vọt không ít. Thình thịch thình thịch. Mà hơn 30 tên quỷ tộc quỷ giáo lúc này phía sau cũng là thánh môn mở, từng đạo hai màu, tam sắc lưu quang lượn quanh màu đen anh linh, đều nhảy ra, trong trước mắt, linh xa trong đại điện, hơn 10 đạo anh linh pháp tướng thân ảnh nhất thể hiện thân. Hừ, Liêu Tông, nhân tộc cường giả, ta nhớ ở ngươi chờ luyện hóa hồi sinh quả thụ, trở lại cùng ngươi phân cao thấp. Quỷ tộc thánh sư ánh mắt băng lãnh ác độc nhìn bị rất nhiều quỷ tộc cường giả cuốn lấy liêu Tông một cái, hắn đưa tay ra cánh tay vỗ một cái về phía hồi sinh quả thụ. Trần Phù Sơn, Nguyên Lực Sơn Phong. Mà nhưng vào lúc này, luôn luôn hiện lặng nằm đại điện trên mặt đất dương hàn, cũng là đột nhiên phát ra quát to một tiếng, hai tay hắn mở ra, bị hắn vụng trộm lấy ra Trần Phù Sơn tức khắc quang mang tăng vọt, một tòa to khoảng 10 trượng nguyên lực sơn phong tức khắc trong tay hắn mọc lên hung hăng đập về phía quỷ tộc thánh sứ. cái gì, đáng ghét, ngươi dĩ nhiên khôi phục một ít lực lượng, lại có thể vận dụng pháp khí. quỷ tộc thánh sứ vừa quay đầu lại, tức khắc nhìn thấy 10 trượng nguyên lực sơn phong hướng hắn hung hăng đập tới, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng. ở tòa này nguyên lực sơn phong trên, hắn có thể đủ cảm thụ được một loại cường đại uy lực cùng áp bách, như là một tòa trăm dặm hùng sơn áp hướng mình. ma la hoa khai, quỷ tộc thánh sứ không dám kinh thường, hai tay hắn kết ấn tức khắc một đóa diêm rúa loẹt loẹt dị thường đóa hoa màu đen ở trong tay hắn nở rộ, sau đó chậm rãi mọc lên hướng về mười trượng nguyên lực sơn phong đi. này đóa đóa hoa màu đen, mặc dù so với nguyên lực sơn phong cũng không tính lớn, chỉ có 3 trượng cỡ, nhưng trong ẩn chứa nguyên lực lại không thể so với 10 trượng nguyên lực sơn phong yếu. chỉ thấy màu đen ma la bỏ nhẹ nhàng mọc lên, nhẹ yếu không có gì, nhưng trong nháy mắt đem dương hàng chìm nổi sơn 10 trượng nguyên lực sơn phong nâng, để cho mười trượng ngọn núi không thể xuống phía dưới thấp hơn mảy may. Tiểu tử loài người, ngươi kêu Dương Hàn đúng không? Ta nhớ ở ngươi, Yên tâm, sau này ta đi ra địa Thâm Nguyên sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Quỷ tộc Thánh sứ nâng nguyên lực sân phòng, lạnh lùng nhìn Dương Hàn một cái, xoay người sẽ hái hồi sinh quả thụ, cấp tốc rời đi. Tuy là trong lòng hắn đại hận, bất quá lúc này thời gian cấp bách, không thể dây dưa thời gian dài hơn. Một khi liếu Tông lao ra rất nhiều quỷ tộc võ giả vây quanh, hắn liền nguy hiểm. Muốn tìm ta tính sổ, vậy hiện tại đi. Dương Hán cũng là cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn tại quỷ tộc thánh sứ kinh ngạc trong con mắt một cái xoay người dĩ nhiên tự đại điện trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên sau đó trong tay hắn một cái màu xanh thảm bình nhỏ càng là đống chốc xuất hiện ở trong tay hắn vân không chi lực dương hàn một tiếng quát nhẹ màu xanh thảm bình nhỏ miệng bình thình thịch một tiếng mở ra một cổ bàng bạc nguyên lực màu xanh lam vươn ra phảng phất nặng như ngàn tấn hướng về quỷ tộc thánh sứ khuynh đảo xuống đáng ghét nhân tộc quỷ tộc thánh sứ cho ấy có khả năng nở tới dương hàn trong tay Còn có khác chân nguyên pháp khí. Chương 322, lại lập kỳ công. Trước đây thật nên trước đem ngươi chém giết, lưu đến hôm nay, phá hỏng đại sự của ta. Quỷ tộc thánh sứ nhìn dương hàn trong tay màu xanh bình nhỏ, hét lớn một tiếng, thân ảnh dĩ nhiên cấp tốc lui nhanh, cái này chân nguyên pháp khí uy lực còn hơn vừa mới cái kia trung phẩm pháp khí chìm núi sơn, uy lực mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là bước vào chân nguyên trùng kỳ quỷ tộc thánh sứ cũng không có thể ngăn cản. Cửu lý Vân không, truy kích cho ta. Dương Hàn hét lớn một tiếng, trong tay hắn màu xanh bình nhỏ phun ra huy nguyên lực màu xanh lam, tức khắc biến ảo thành một tòa vân không mây, hướng về quỷ tộc thánh sứ đuổi theo. Mà Dương Hàn cũng là thân hình nhất chuyển, hướng về hồi sinh quả thụ phóng đi. Nhân tộc, ngươi dám, ngươi dám, mau thả ở dưới, mau thả ở dưới, ta thánh quả. Quỷ tộc thánh sứ vô ý thức thân hình lùi nhanh, nỗ lực tránh né xanh thảm vân không chi lực mãnh liệt trúng kích, đã thấy đến Dương Hàn hướng về hồi sinh quả thụ phóng đi, không khỏi phải giống lớn tê. Hồi sinh quả thụ là hắn tổ tiên lưu truyền tới nay bí mật, chờ đợi vạn năm thời gian, chỉ vì bụi cây này hồi sinh quả thụ có khả năng thành thụ, nhưng hôm nay nhưng phải bị Dương Hàn cắt đoạn, hắn có thể nào không đổi? Hơn nữa là tăng nhanh bụi cây này cây quả thành thụ, hắn tốn hao không biết bao nhiêu tích lũy, thậm chí rất nhiều quỷ tộc cường giả cũng tiêu hao rộng lượng nguyên lực bồi dưỡng, có cái gì không dám? Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay ra cánh tay bắt lại hồi sinh quả thụ, chợt dùng sức rung một cái trực tiếp đem hồi sinh quả thụ nhổ tận gốc, sau đó trở tay vừa thu lại, càng là đem hồi sinh quả thụ thu vào bản thân trong túi càn khôn. A, nhanh, nhanh giết nhân tộc này, nhanh! Quỷ tộc thánh sứ liều mạng giống to, hắn thân hình dừng lại, không ở tránh né, mà là ra sức nhằm phía dương hàn. Nguyên lực trong cơ thể đều tuôn ra, cùng dương hàn trước người làm sắc vân không chạm vào nhau. Bất quá cho dù lấy quỷ tộc thánh sứ lực lượng, muốn toàn lực phá vỡ, cũng cũng không dễ dàng. Ha ha ha, dương hàn, làm tốt! Ngươi là nhân tộc lập xuống bất thế công hơn, Liêu Tông ra sức chấn động nguyên lực, nỗ lực phá vỡ u xà quỷ xoáy, ma thổ tôn tướng cùng rất nhiều quỷ tộc ngăn trở, nhưng cũng là biết mình nhất thời nữa khác, căn bản không có năng lực đột phá. đang ở trong lòng nóng nảy là lúc, cũng là đột nhiên nghe được quỷ tộc thánh sứ thể hống, hắn quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc nhìn thấy Dương Hàn thu lấy hồi sinh quả thụ cảnh tượng, không khỏi trong lòng buông lòng, càng lớn tiếng cười nói, Dương Hản, ngươi lại lập xuống kỳ công, trở lại tông môn. Lạc Vân sẽ trọng trọng ban tặng ngươi. Nhanh, đi kích sát nhân tộc kia. Nhanh. Ma Thủ Tôn tướng lúc này cũng nhìn thấy Dương Hàn thu lấy hồi sinh quả thụ, hắn trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, tức khắc phân phó chung quanh mười mấy tên quỷ tộc cường giả đi công kích Dương Hàn. Không sai, giết nhân tộc kia. Liêu Tông thực lực cường đại, các ngươi ở chỗ này cũng là vô dụng. U Xà Quỷ Xoáy cũng là lớn tiếng mệnh lệnh. Vâng, đại xoáy. Mười mấy tên quỷ tộc quỷ giáo cường giả nghe vậy cũng là trợn tỉnh ngộ bọn họ đều buông tha vây công liêu tông, toàn bộ hướng về dương hàn phóng đi. Dương hàn kiên trì chốc lát. Liêu tông thấy thế, toàn thân nguyên lực đều dâng lên, sau lưng của hắn vương cấp anh linh kình thiên linh ẩn kiếm càng là quang mang đại thịnh, tản mát ra không gì sánh kịp như thế. Vạn kiếm chiêu vân, liêu tông hai tay pháp quyết bước lên, cuộn cuộn nguyên lực sao động, sau lưng hắn ngưng tụ ra một mảnh mê mang biển mây, chỉ nghe phải trong mây, từng đạo kiếm ngân vang tiếng liên tiếp truyền ra. Theo liêu tông người cuối cùng pháp lớn nặn ra hàng trăm nghìn nói nguyên lực kiếm quang kích sạ mỗi một ánh kiếm uy lực đều đủ để so sánh được chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả một kích hắc sắc u mãng quần mãng loạt vũ u xà đại xoáy nhìn thấy liêu tông dĩ nhiên không giữ lại chút nào phát động mãnh liệt như vậy công kích cũng là một tiếng nổi giận hai tay hắn đột nhiên run lên sau đó phảng phất biến phải mềm như không có xương một dạng như đại xà vằn mèo mà ở quanh người hắn từng đạo nguyên lực màu đen ngưng tụ trong chớp mắt mấy trăm đạo hắc xà ngưng tụ ra tụ tập ở nguyên lực màu đen đại xà chung quanh Những thứ này vừa mới ngưng tụ ra hát xà mỗi một cái đều trừng dài ba trượng, thùng nước một dạng trắng kiện, mỗi một cái con rắn nhỏ thượng tán phát ra huy thế, cũng đều có thể so chân nguyên hậu kỳ võ giả. Quần xa động U xà đại soái cũng là một tiếng tề hống, quanh người hắn màu đen con rắn nhỏ cũng là nhất tề bắn ra, hướng về liêu tông biển mây kiếm quang đi. Giáp thú xuyên sơn Ma thủ tôn giả cũng là quát to một tiếng, hai tay hắn kết ấn, một màu đen giáp thú cũng là đột nhiên ngưng tụ, rất sống động, giống như chân thực Nguyên lực màu đen giáp thú một cái mạnh mẽ nhảy lên, cũng là nhào tới mấy chuôi biển mây kiếm quang, liên tiếp va chạm. Nhân tộc, có dung khí đoạt ta thánh tộc thánh quả, chết. Nhân tộc, bại vong. Mà cùng lúc đó mười mấy tên chân nguyên cảnh quỷ tộc cường giả cũng là đều hướng Dương Hàn đi, bọn họ toàn bộ đều là chân nguyên cảnh quỷ giáo cường giả, còn hơn Dương Hàn lao lực toàn lực kích sát năm tên quỷ giáo, thực lực chắc chắn mạnh hơn. Hừ, nhân tộc, ngươi bị ta thánh tộc hơn 10 quỷ giáo võ giả vây quanh, coi như ngươi là quỷ giáo cảnh giới cũng chạy trốn không. Quỷ tộc thánh sứ liên tiếp tranh né vân không chi lực, trên mặt cũng là toát ra nụ cười tàn nhẫn. Mười mấy tên quỷ giáo cấp bậc anh linh võ giả tới trước giúp đỡ. Dương Hàn mặc dù cường thịnh trở lại, tại khó có thể ngăn cản. Vậy cũng không hẳn. Dương Hàn nhìn thấy mười mấy tên chân nguyên cảnh võ giả xông về phía mình, trên mặt lại chỉ là cười nhạt, tay hắn đưa về phía trong lòng, cũng là móc ra một bả phù lục, hướng về trước người liên tiếp hướng hắn vọt tới mười mấy tên quỷ giáo võ giả trợn vung. xoát xoát xoát. Gần 30 đạo phù lục bị Dương Hàn kình khí kích hoạt, tức khắc tản mát ra điểm quang mang, trong chớp mắt đó là quang mang đại thịnh, kịch liệt nguyên lực ba động tức khắc tại 30 đến phù lục trong ngọc lên. Từng đạo mưa tên, từng đạo bóng thú, từng đạo hỏa diễm, băng xương, lôi điện, tự phù lục trong đột nhiên nổ bắn ra ra, tịch quyển hướng mười mấy tên hùng hổ quỷ giáo cường giả. Dương Hàn ném ra những đựu chú này, đều là dược phong cùng tụ anh hội kim lệnh đệ tử trên thân bà bối, mỗi một mai phù lục đều có chân nguyên cảnh võ giả một kích toàn lực, 30 đạo phù lục đó là 30 tên chân nguyên cảnh võ giả phát ra công kích, thanh thế chi uy mạnh mẽ, còn hơn liễu tông cùng u xà quỷ xoáy trong lúc đó tranh đấu cũng là yếu không nhiều thiếu, hơn nữa các loại kỹ xảo, vũ khí, càng là bách hoa tể phóng. cái gì? đây là phù lục, nhân tộc phù lục. nhanh, cẩn thận những thứ này nguyên lực công kích, ta cảm thấy trong một ít kỹ xảo so với ta chiến lược mạnh hơn một ít. mười mấy tên quỷ tộc quỷ giáo võ giả thấy thế cũng là rất là ngoài ý muốn, cảm thụ được 30 mai nguyên lực phù lục uy lực bọn họ nơi nào còn có dũng khí xông vào đều dừng bước lại vận khí nguyên lực ngăn cản phụ lục công kích liêu lao ta đi trước chúng ta lạc vân thấy dương hàn thủ đoạn vậy ra ba mươi mai phụ lục mà thân hình cũng là nhất chuyển hướng về đại điện chỗ sâu đi hắn phi quơ tờ cờ cờ cờ nước đại đến một chỗ thạch trụ trước hai tay dựa theo nhất định quy luật liên tiếp đánh ra chỉ nghe trước mắt răng rắc xoáy xoáy cự thạch di động tiếng liên tiếp vang lên ở chân trước ba thước chi địa Một cái đen nhánh cửa động trở nên nổi lên. Liêu lao bảo trọng, hồi sinh quả thụ, ta hồi tông tại giao cho ngươi. Dương Hàn nhìn thấy đi thông địa động miệng mở, cũng là cười lớn một tiếng, hắn lại lần nữa hướng liêu tông hét lớn một tiếng, thả người nhảy một cái, đập như trong động khẩu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trường 323, vạn kiếm quý vân. Không, nhân tộc, trở về, ngươi trở lại cho ta. Quỷ tộc thánh sứ đang ở ra sức đánh tan xanh thảm vân không chi lực công kích. Hắn thấy mười mấy tên quỷ tộc quỷ giáo võ giả xoay người lại đến giúp đỡ bản thân, vốn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt. Làm sao biết Dương Hàn dĩ nhiên bỏ mặc chính là ba mươi mai vô cùng chân quý nguyên lực phụ lục, đem phi nước đại tới mười mấy tên quỷ giáo cường giả toàn bộ đánh lui. Mà Dương Hàn càng là lợi dụng khi cái này khoảng cách, mở ra linh xa đại điện chỗ sâu một chỗ địa thông đạo, trong nháy mắt đó là biến mất. Làm sao có thể? Ta tổ tiên nắm giữ cái này thượng cổ động phủ gần gần năm, cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì thông đạo, huyền cơ làm sao nhân tộc này nhanh như vậy là có thể phát hiện quỷ tộc thánh sứ trong lòng một vạn cái không giải thích được. Bất quá lúc này hắn lo lắng hơn hồi sinh quả thụ cứ như vậy biến mất, bị dương hàn cấp đoạt. Thánh sứ đại nhân, chúng ta tới giúp đỡ ngươi. Mười mấy tên quỷ tộc quỷ giáo lúc này cũng sẽ ba mươi đạo nguyên lực phụ lục công kích đều đánh bại. Một bộ phận quỷ giáo vọt tới quỷ tộc thánh sứ bên cạnh đều phát lực, công kích xanh thảm vẫn không chi lực. Còn lại quỷ giáo võ giả còn lại là nhằm phía đại điện chỗ sâu, truy kích dương hàn nhanh. Mau đuổi theo nhân tộc kia, không nên để cho hắn chạy. Quỷ tộc thánh sứ thê lương hô to, con mắt dọc thứ ba viền mắt đều có thể chấn rách. Hồi sinh quả thụ vô cùng chân quý, có thể nói thiên địa kỳ chân, chân chính thiên tài địa bảo, là hắn có khả năng ngụy trang thành nhân tộc then chốt, cũng là hắn thực lực tăng vọt, thân thể tiến hóa then chốt, là hắn cùng dư chín tên quỷ tộc thánh sứ tranh đoạt quỷ hoàng dựa vào. Thình thịch. Mà cùng lúc đó, ngăn cản quỷ tộc thánh sứ vân không chi lực, theo dương Hàn thân ảnh biến mất mất đi màu xanh bình nhỏ chống đỡ cũng là ẩm ẩm vỡ vụn hóa thành lộn xộn nguyên lực khắp nơi khuếch tán đuổi theo đuổi theo cho ta à. quỷ tộc thánh Sư vô cùng nổi giận hắn lớn tiếng tề hống hướng về linh sa đại điện động sâu huyệt đi ha ha ha dương hàn tốt tốt không hổ là ta lạc vân đệ tử để ta giúp ngươi một cái liêu tông cùng ủ xả quỷ sói ma thổ tôn tướng dây dưa hắn thấy mười mấy tên quỷ tộc quỷ giáo nhằm phía dương hàn trong lòng cũng là khẩn trương nhưng sau đó liêu tông cũng là nhìn thấy những quỷ này tộc quỷ giáo bị dương hàn 30 mai nguyên lực phụ lục đánh lui mà dương hàn càng là một cái xoay người ra không ngờ mở ra một con đường thành công chạy trốn điều này làm cho liêu tông trong lòng kinh ngạc đồng thời càng là mừng rỡ quá đỗi quỷ tộc thánh sứ mất đi hồi sinh quả thụ đối quỷ tộc mà nói là một cái cực đại đả kích cũng vì nhân tộc giảm thiểu một cái khả năng xuất hiện kiếp số nguyên lực lịch chuyển vạn kiếm quý vân liêu tông hai tay đánh ra ngực nhất thời một ngụm tinh huyết phun ra Khí sắc cũng là soát một cái biến phải có chút tái nhợt. Bất quá theo này, một ngụm tinh huyết phun ra, hắn quanh mình thiên địa nguyên khí đột nhiên cấp tốc hướng về Liêu Tông xoay trở tới, ở trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh chỉ có một thước cỡ tiểu kiếm. Bất quá trôi này nguyên lực trên tiểu kiếm, vô số hơi co lại lòng, dao, hổ, sư, các loại kỳ chân dị thú, liên tiếp chạy nhanh, biến hóa biến ảo, còn có vân phi xương ngù động, điện lôi lập lòe, hiển nhiên vốn có cực đại uy năng. Liêu Tông, ngươi phải điên sao? Dĩ nhiên sử dụng ra như vậy tuyệt kỹ, tinh huyết tổn hao nhiều, rất có thể tự phế căn cơ. U xà quỷ xoáy nhìn thấy chuôi này tiểu kiếm ngưng tụ, còn lại là toát ra cực kỳ hoảng sợ hình dạng, không tự chủ được lớn tiếng chết hô. Liêu Tông, ngươi dĩ nhiên không muốn sống, dĩ nhiên tự phế bản mạng tinh huyết. Ma thổ tôn tướng cũng là ánh mắt co rụt lại, trên tiểu kiếm truyền đến uy áp kinh khủng, để cho hắn một cái xoay người, sẽ thoát đi. Chỉ cần có thể ngăn cản quỷ tộc lao ra địa thâm nguyên. Ta Liêu Tông một thân tu vi lại tính phải cái gì? Liêu Tông trong mắt lanh ý chớp động, hai tay hắn đẩy một cái, chôi này nguyên lực tiểu kiếm đó là phạch một cái lướt ầm ầm ra. Ung ung. Ngay tiểu kiếm đẩy ra nháy mắt, giữa thiên địa, nguyên lực cuồn cuộn như nước thủy triều, linh xa trong đại điện, phong vân biến sắc, toàn bộ bên trong không gian toàn bộ đều là một thanh tiểu kiếm thân ảnh, phảng phất toàn bộ trong đại điện tất cả mọi chuyện vật toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại một thanh tiểu kiếm, nguyên lực chí thuần kiếm. Mà chôi tiểu kiếm sử dụng một cái Đó là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, tích xả hướng đại điện sâu nhất chỗ. Không được, thánh sứ, mau mau lui về, liêu tông liều mạng. U xả quỷ xoáy trong mắt càng là co rụt lại, trôi này nguyên lực tiểu kiếm ngưng tụ ra, nhưng cũng không là đánh về phía u xả quỷ xoáy, cũng không phải đánh về phía ma thổ tổ tướng, cũng là hướng về linh xa đại điện chỗ sâu ra. Cái gì? Quỷ tộc thánh sứ lúc này đã vọt tới đại điện chỗ sâu, sẽ nhảy xuống dương hàn mở ra cửa động lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến u sả quỷ xoáy gấp dọn hét lớn hắn trong lòng căng thẳng một cổ mánh liệt cảm giác nguy cơ cũng là đột nhiên tập thượng tâm đầu ma la hoa khai tam truyền thuận quỷ tộc thánh sứ quyết định thật nhanh tay hắn nhất cuốn trong cơ thể toàn bộ quyền lợi tuôn ra ở trước người huyễn hóa ra một đạo màu đen kỳ hoa phảng phất một đạo tấm thuận đem hắn toàn thân che sau đó quỷ tộc thánh sứ càng là hướng về bên cạnh cấp tốc tối lui mà ngay quỷ tộc thánh sứ rút đi nháy mắt ở bên cạnh ngoài mới trượng chui này nguyên lực tiểu kiếm siêu nhưng đi qua nguyên lực tiểu kiếm tốc độ cực nhanh cơ hồ đem một chỗ không gian đều khoái phải vỡ nát tạo thành sụp đổ xuất hiện mảnh liệt hấp lực quỷ tộc thánh sứ hơi sơ suất không để phòng bị tức thì bị này cổ không gian sụp lực cứng rắn lôi kéo hướng về không gian sụp đổ chỗ lôi kéo hơn 10 mét mới bính kính toàn lực dây rùa đi ra không cháy mau tốt lực lượng cường đại tốt cảnh giới cao thâm không thể ngăn cản mười mấy tên xông vào đại điện chỗ sâu đang chuẩn bị nhảy vào địa trong thông đạo quỷ tộc nhưng không có quỷ tộc thánh sứ như vậy gặp may mắn tiểu kiếm kích xạ tới kinh khủng ngược lại uy áp để cho bọn họ sợ trong lòng kinh sợ Vút vút, dầm dầm dầm tựa hồ là cảm ứng được phụ cận quỷ tộc võ giả khí tức nguyên lực tiểu kiếm đột nhiên nổ bắn ra tới vô số kiếm ảnh đột nhiên tàng ra cơ hồ phân bố toàn bộ linh xa đại điện chỗ sâu nhất thời toái thạch loạn dạng đại điện rung động quy 36 khóa mười mấy tên quỷ tộc thân ảnh càng là trong nháy mắt trôn vùi tại trong đại điện Thê lương tiêu thảm thiết cơ hồ cũng không có phát ra, liền toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt. Giang giác. Mà giờ khắc này đi thông địa chỗ sâu bên trong lối đi, lại truyền tới cự thạch ma sát phù hợp thanh âm, chỉ thấy đạo kia bị Dương Hàn mở thông đạo lúc này cũng là chậm rãi khép lại lên. Mấy hơi thở qua đi, mặt đất đó là lần nữa khôi phục không bị mở mộ dạng, san bằng trong như gương, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Ú xà, lần này trước hết bỏ qua ngươi, lần kế, ta tất hồi lấy thủ cấp của ngươi. Liêu Tông thấy lớn điện địa thông đạo khép lại, thần tình trên mặt hơi thư giãn, hắn xem U xà đại xoáy một cái, thân hình dừng lại, tức khắc hóa thành một đạo hồng quang đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. U xà quỷ xoáy tức giận gầm thét, bước chân hắn một điểm, cũng là hóa thành một đạo hát quang, hướng về Liêu Tông phương hướng rời đi cấp tốc đuổi theo. Hôm nay Dương Hàn đã trốn địa chỗ sâu, hắn ở tại chỗ này cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thánh sứ đại nhân, chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào thánh quả cứ như vậy để cho nhân tộc kia Dương Hàn cướp đi phải không? Ma thổ tôn tướng nhìn đại điện chỗ sâu đống hôn độn chi địa, vô cùng phẫn nộ nói. Trường 324, thứ hai cây hồi sinh quả thụ. Dương Hàn, ta nhớ ở ngươi, ta nhớ ở ngươi. Quỷ tộc thánh sứ ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn là quỷ tộc bất thế phẩm, có kẻ khác không còn cách nào thất cùng nồng nặc tổ huyết, là tương lai quỷ tộc nhất mạch hoàng giả người thừa kế người, tôn quý vô cùng thân, chỗ ấy bị quá như vậy ngăn trở. Triệu tập sở hữu sở hữu thánh tộc chiến sĩ, phát ra ta hiệu lệnh, theo vực sâu chỗ sâu triệu tập nhân mã, ta cũng không tin Dương Hàn có thể đợi trên mặt đất, vĩnh viễn không ra. Quỷ tộc thánh sư phất ống tay háo một cái, khàn cả giọng tìm ra hắn, đem hắn tìm ra, ta thánh quả, ta thánh quả. Được, ta đây liền triệu tập nhân mã, nhất định phải đó Dương Hàn bắt lại. Ma thủ tôn tướng gật đầu, bước chân hắn vút qua, tức khắc hướng về lình xa bên ngoài đại điện đi. Dương Hàn, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại Quỷ tộc Thánh sứ còn lại là ánh mắt tử tử tiếp cận Dương Hàn biến mất địa phương, thần sắc oán lệ, ung ung. Linh Sa Đại Điện trong lòng đất, Dương Hàn thân ảnh tự trong thông đạo hạ xuống, sau lưng của hắn hai cánh mở ra, hướng về thông đạo phía dưới cấp tốc đi. Đồng thời Dương Hàn tâm niệm vừa động, vẩn tiên hồ trong chín chuôi chân nguyên kiếm khí toàn bộ thả ra, xoay quanh quanh người hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trên thông đạo. Nếu như Quỷ tộc Thánh sứ đám người đuổi theo, Dương Hán liền sẽ phát động cửu diệu kiếm trận còn không đợi Dương Hàn chín chui chân nguyên kiếm khí toàn bộ thả ra ngoài, đỉnh đầu hắn thông đạo lối vào, liền truyền đến một trận nổ rất lớn, sau đó liền có vô số cát đá lan xuống. Là liêu lao? Dương Hàn thấy thế, không hề nghĩ ngợi, cũng biết này nhất định là liêu tông phát động công kích, tiểm hộ bản thân. Giang giác, giang giác. Quả nhiên, sau đó mấy hơi thở bên trong, thông đạo cửa động chỗ cự thạch sàn nhà lại lần nữa khép lại hoàn tất, cũng không có một quỷ tộc có khả năng theo địa thông đạo cổng vào tiến nhập. hô. Cuối cùng từ Quỷ tộc trong tay chạy trốn. Dương Hàn nhìn thấy thông đạo cửa động lại lần nữa phong bế, lúc này mới lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng bị ma thổ tôn tướng bắt lại, khó hơn nữa thoát đi, lại chưa từng ngờ tới Liêu Tông sẽ theo sát Vũ Xà đại soái tới, thật ra khiến hắn may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, hơn nữa còn đục nước béo cò, cướp được hồi sinh quả thụ. Bất quá bùi cây này hồi sinh quả cũng là không thể độc chiếm, chỉ có thể hiến cho môn phái. Nhưng lập tức Dương Hàn cũng là hơi thở dài, có chút tiếc hận bùi cây này hồi sinh quả thụ tuy là ở trong tay hắn, nhưng nếu như không có liêu tông đến, hắn đừng nói hồi sinh quả thụ, muốn bảo mệnh đều là cực khó. Vì vậy mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Dương Hẳn cũng không có quá nhiều lo được lo mất, ngược lại hồi sinh quả thụ giao nộp tông môn, Lạc Vân cũng tuyệt đối sẽ trọng trọng ban tặng hắn. Bất quá, theo linh sa đại điện trên vách tường, linh sa chân nhân ghi chép, tại đây chỗ đại điện điện, cũng là có địa tủy linh nước trì, cũng không biết đã nhiều năm như vậy có khả năng lại lần nữa xuất hiện bao nhiêu trì linh nước dương hàn phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược chấn động hướng về thông đạo phía dưới chậm rãi rơi đi chỗ này thông đạo nối thẳng trong lòng đất chứng 2, ba ngàn mét bất quá đối với dương hàn mà nói cũng là chớp mắt vừa tới hắn huy động vũ dược mấy hơi thở đó là g m g n g ba l tự trong thông đạo lao ra tiến nhập một chỗ địa trong nham động chỗ này địa hang cực kỳ phong khoáng, nhưng cũng không có bất luận cái gì địa thảm thực vật sinh trưởng Lộ vẻ phải có vài phần hoang vắng, bất quá tại đây chỗ địa hang phần cuối, Dương Hàn cũng là một cái liền thấy một chỗ đang có nhàn nhạt xương trắng bước lên chương ý ao nước nhỏ. Địa tủy linh nước chỉ, đó là địa tủy linh nước chỉ. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng, bước chân hắn vút qua, hướng về hang phần cuối cấp tốc lao đi, mà theo hắn cách ly địa tủy chi linh nước chỉ càng ngày càng gần, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng là từ từ thấm vào hắn hơi thở, để cho hắn tâm mọc lên một loại rất tinh tường cảm giác. Chỉ thấy phía trước trăm mét chỗ. Một chỗ đường kính chừng ba thước ao nước nhỏ xuất hiện tại Dương Hàn trong tầm mắt, trong càng là tràn ngập tỏa ra nhàn nhạt xương mù nhũ bạch sắp điệu tụy linh nước, dĩ nhiên là chọn một cái ao nước nhỏ điệu tụy linh nước. Mà ở để cho Dương Hàn cảm thấy vạn phần khiếp sợ, nhưng cũng không là đây cơ hội có thể nói rộng lượng điệu tụy linh nước, mà là ở vào điệu tụy linh nước chỉ ở giữa, một gốc cây cấp ba thước ba tấc, toàn thân tỏa ra ánh sáng lóng ánh cây nhỏ. Khỏa này cây nhỏ toàn thân bích lục như ngọc, giống như một khỏa hơi co lại đại thụ, phía trên cành lá sum xuê ước chừng hơn 300 mai phi lá, mỗi một mai trên phi lá đều có nhỏ bé hoa văn phụ lục lập lội quan mang, lập lội. Mà ở cây nhỏ trung ương nhất, còn lại là chiều dài một khỏa kỳ dị tiểu quả, khỏa này tiểu quả tử chỉ có thành người lớn chừng ngón cái, nhưng phía trên lại có thất sắc hoa văn sinh trưởng, cho người ta một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, dường như ẩn chứa thiên địa phép tắc bí ẩn. Mà thất sắc hoa văn trong, càng là có sáu đạo màu sắc hoa văn quang mang loá lên, chỉ có cuối cùng một đạo hoa văn có chút tạm đạm nhưng là mơ hồ có một tia sáng chìm vào trong hồi sinh quả thụ lại là một gốc cây hồi sinh quả thụ hơn nữa bụi cây này cây quả chất lượng còn hơn linh sa trong đại điện một gốc cây cao hơn rất nhiều lại có sáu sắc hoa văn hơn nữa đạo thứ 7 cũng mơ hồ có một tia sáng đây là gần như hoàn mỹ hồi sinh quả thụ dương hàn ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt hắn vừa mới là linh sa trong đại điện một gốc cây hồi sinh quả không thể bị bản thân sở hữu mà cảm thấy tức giận nhưng sau đó Tại đây linh xa đại điện trong lòng đất, cũng là phát hiện một gốc cây càng chân quý hồi sinh quả thụ. Trời ban chi ân, trời ban chi ân A. Dương Hàn mừng rỡ, hắn một bước nhảy đến địa tùy linh nước bên cạnh ao duyên, ánh mắt chặt chẽ rơi vào bụi cây này hồi sinh quả trước cây, tỉ mỉ quan sát. Bụi cây này hồi sinh quả thụ, là một gốc cây đã thành thục cây quả, quá tuyệt, như vậy hồi sinh quả, ta hiện tại là có thể luyện hóa, uống vào, tất nhiên tấn thăng chân nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, chân nguyên tu giả. Dương Hàn cơ hồ không kềm chế được trong lòng kích động, cơ hồ vô ý thức sẽ đem bụi cây này hồi sinh quả thụ tháo xuống dùng, nhưng ngay tay hắn sắp va chạm vào hồi sinh quả thụ lúc, cũng là tức khắc dừng lại. Không được, ta nếu như tấn thăng chân nguyên, tuy là thực lực tăng vọt, nhưng cũng sẽ nhờ đó bỏ qua tiến nhập Thương Khung Bí cảnh tư cách. Dương Hàn trong lòng đột nhiên tỉnh ngủ. Hơn một tháng sau, Thương Khung Bí cảnh sắp mở, bởi vì bí cảnh hạn chế, chỉ có thể cho phép chân nguyên cảnh một cái tu giả tiến nhập, nếu như Dương Hàn tấn thăng làm chân nguyên cảnh cũng là không hề phù hợp tiến nhập bí cảnh tư cách. nếu ta đã chiếm được hồi sinh quả thụ, chễ một chút tấn thăng chân nguyên cũng không cái gọi là ta trước đem cây quả thu hồi cùng tiến nhập bí cảnh sau tại luyện hóa hồi sinh quả thụ, tấn thăng chân nguyên. đến lúc đó tại thường khung bí cảnh, khắp nơi thám hiểm ma luyện, cùng hắn lục tông cùng tứ đại học viện cạnh tranh, chắc chắn cũng sẽ lớn hơn một chút. dương hàn mạnh mẽ đè xuống trong lòng kích động, hắn đem hồi sinh quả thụ chậm rãi rút lên, thu vào cẩn tiên hồ trong. Lúc này mới đưa ánh mắt về phía trước mắt địa Tùy Linh nước trì. Nhiều như vậy địa Tùy Linh nước, chẳng những ta tấn thăng ngưng khí cửu trọng có hy vọng, chính là cấp cho cho dũng sĩ vệ, Mã Linh Nhi bọn họ, thậm chí là tạm dịch các một ít đệ tử, cũng là dư giả. Địa Tùy Linh nước bên trong Ao Chi Linh nước, không biết tích góp từng tí một bao nhiêu và năm, lúc này cơ hồ đã sắp phải tràn ra, nếu như dựa theo Dương Hàn từng tại vài tên quỷ giáo tay ở bên trong trang bị địa Tùy Linh nước thanh đồng bình nhỏ suy tính, ít nhất có thể trang bị đầy đủ mấy và bình. Chương 325: cựu trọng chi cảnh. Hỗn Tiên Hồ thu sạch lấy. Dương Hàn lấy ra Hỗn Tiên Hồ, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ hấp lực tức khắc theo Hỗn Tiên Hồ trong tạng ra, đem trước mắt địa Tùy Linh Nước thu sạch lấy. Nhũ bạch sắc địa Tùy Linh Nước bị Hỗn Tiên Hồ hấp lực dẫn, hóa thành một đạo nhũ cột sáng màu trắng, toàn bộ được thu vào đến Hỗn Tiên Hồ trong. Mà ở địa Tùy Linh Nước toàn bộ bị hấp thụ hoàn tất sau, địa tùy linh nước bên trong ao đó là hiện hiện ra diện mạo như trước chỉ thấy tại đây chỗ trong ao nhỏ trung tâm ra cũng là sinh trưởng một cái nho nhỏ con suối nói vậy này địa thủy linh nước bắt đầu từ cái này nho nhỏ con suối chỗ chậm rãi tụ tập ra chỗ này chi linh nước con suối ngược lại rất trọng yếu tiếp qua mấy vạn năm nói không định còn có thể tích góp từng tí một ra rất nhiều địa thủy linh nước dương hàn nhìn địa thủy linh nước chỉ thầm nghĩ trong lòng lần này đất đi cũng là thu hoạch phong phú bất quá hiện tại quỷ tộc thánh sứ nhất định tại linh xa bên ngoài đại điện bảy thiên la địa võng Ta tung tích, không bằng ta ở nơi này muốn đợi một đoạn thời gian, nhờ hồi sinh quả thụ cùng địa thủy linh nước. Tấn Thăng ngưng khí cửu trọng. Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, nhưng không có tức khắc đi tìm ra ngoài thông đạo. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tự ẩn tiên hồ trong, lấy ra mấy viên sáu văn hồi sinh quả lá cây mảnh nhỏ, bỏ vào trong miệng chậm rãi luyện hóa. Những thứ này phiến lá ẩn chứa tinh túy, mặc dù không cùng sáu văn hồi sinh quả thụ trái cây một phần trăm, thậm chí một phần ngàn, nhưng trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Hồi sinh tinh tuy cũng là cực kỳ nồng nặc, xa xa siêu việt tam giai, thậm chí tứ giai đan dược cao cấp. Chính là cùng linh xa trong đại điện đuổi cây kia ngũ văn hồi sinh quả thụ cây quả so sánh, cũng chừng ngũ văn hồi sinh quả thụ một cái ngũ văn hồi sinh quả một phần mười. Dù sao sáu văn hồi sinh quả thụ chất lượng xa xa cao hơn ngũ văn, tuy là chỉ là nhất văn khác biệt, nhưng trong tranh lệnh, cũng là thiên địa ngăn cách. Vì vậy mấy viên sáu văn hồi sinh lá cây vừa ở vào dương hàn trong miệng liên tức khắc hoa thành từng đạo lao nhanh tinh tủy chi linh tủy chạy về phía dương hàn tứ chi bách hải trong khí hải chậm rãi thoải mái hắn thân thể tôi luyện luyện cân cốt, kình khí mà mấy viên hồi sinh trong lá cây càng la ẩn chứa từng đạo thiên địa phép tắc cũng ở đây dương hàn thu nhận tinh tủy chi linh tủy là lúc bị hắn chậm rãi cản nộ sau lưng của hắn dần dần có một chút nguyên lực hư ảnh chậm rãi ngưng tụ hoặc là binh khí hoặc là sơn hà hoặc là gian khổ biến hóa vân vụ bước lên Những thứ này đều là hồi sinh quả thụ lá cây ẩn chứa thiên địa phép tác, thiên địa trí lý, bị Dương Hàn cảm ngộ hiện tượng. Mà theo hồi sinh quả thụ lá cây dần dần bị Dương Hàn chỗ tiêu hóa thu nhận lá lúc, hắn lại thêm lấy ra một ít điệu tủy linh nước rót trong miệng, cùng hồi sinh quả thụ lá cây cùng nhau, chậm rãi luyện hóa hấp thu. Hồi sinh thần quả có thịt bạch cốt hoạt tử nhân kỳ dị công hiệu, nó phiến lá mặc dù không có trái cây dược lực thần kỳ như vậy, nhưng là ẩn chứa vô tận sinh mệnh tiến hóa để cho Dương Hàn nhất nguyên thân thể cũng phát sinh một ít nhỏ bé cải biến, sinh cơ càng thêm dồi dào. Một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ, không biết qua bao lâu, Dương Hàn thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái, như là lại một đạo siếng xích bị hắn đột phá một dạng hắn trong khí hải, hai mươi đạo tiệm tân khí tinh thần lại lần nữa ngưng tụ thành hình, đột nhiên lưu động, để cho hắn sức mạnh tăng mạnh. Đến lúc này, Dương Hàn trong khí hải kình khí số lượng đã đạt đến 180 đạo số, dấu hiệu này hắn cảnh giới đã thành công tấn thăng ngưng khí cửu trọng. Kình khí số lượng ước chừng là phổ thông ngưng khí cựu trọng võ giả gấp 5 lần còn nhiều hơn. Coi như là tướng cấp anh linh võ giả tại ngưng khí cựu trọng là lúc, cũng chỉ có thể ngưng tụ 90 nói, mà Dương Hàn ngưng tụ kình khí ước chừng là tướng cấp anh linh gấp đôi, đồng thời hắn kình khí ngưng luyện trình độ cũng là xa xa siêu việt tướng cấp ngưng khí cựu trọng võ giả. Rốt cục tiến nhập ngưng khí cảnh một tầng cuối cùng cảnh giới nhỏ, chỉ cần khi tiến vào thường khung bí cảnh sau, dùng hồi sinh thần quả, ta là có thể thuận lợi tiến giai chân nguyên cảnh thậm chí còn có thể tiến hơn một bước. Dương Hàn chậm rãi thu công, hắn mở hai mắt ra, trong lòng mừng rỡ vạn phần, lần này đất đi, chẳng những để cho hắn thuận lợi tấn thăng hai tầng cảnh giới nhỏ, càng làm cho kho khác thu hoạch sáu văn hồi sinh thần quả, tấn thăng chân nguyên cảnh, cơ hội là thế tại tất ở trong tầm tay. Bây giờ cách hai tháng địa thí luyện, còn dư lại chưa đủ thời gian nửa tháng, ta tuy là thu hoạch mấy nghìn, thậm chí gần mười ngàn quý tộc, cũng chém giết năm tên tam nhãn quý tộc quỷ giáo, lấy được hai vạn chu ma giá trị bất quá vẫn là phải tại chém giết một ít quỷ tộc chắc chắn mới có thể lớn hơn một chút dương hàn đứng dậy hắn giãn ra hai cánh tay cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ sinh cơ lực lượng cường đại mà hậu thân thể búng một cái hướng về huyệt động một hướng khác đi tại linh xa trong đại điện dương hàn đã đem đại điện trên vách tường bản thân hoàn toàn thông một lần phía trên cặn kẽ ghi chép tự địa hang đi thông bên ngoài vượt sâu đường đi dương hàn hơi suy tư liền biết nhưng quan tâm hắn cưỡi bộ nhẹ nhàng mau lẹ rất nhanh liền tại hang một chỗ khác phần cuối tìm được chỗ kia đi thông bên ngoài thông đạo, chỗ này thông đạo, vốn lượn khúc chết, nghiêng đâm vào địa chỗ sâu. Dương Hàn dọc theo chỗ này thông đạo, đi lại gần nghìn dặm, mới tiến nhập một chỗ tràn ngập vô số tiểu lớn hang động khổng lồ trong nham động. Những thứ này chi chít cỡ hang động, ở vào địa thâm nguyên càng sâu chỗ, từng cái 569B4V đút V đút hang động cùng đi thông mà không thể biết chi địa, đó là năm đó Linh Sa chân nhân cũng không có hoàn toàn rõ xét rõ ràng. Bất quá dựa theo Linh Sa chân nhân ghi chép, những thứ này địa hang động Có một chút ẩn núp gì thú, có một chút sâu thẳm khúc chết, không biết đi thông nơi nào, như là mê cung, còn có một chút, thì ẩn chứa thiên địa kỳ trân. Bất quá Dương Hàn nhưng không có tiếp tục dò xét đi tâm tư, nếu như vạn nhất lạc đường một trong, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài, hắn lắc đầu, tin không hướng một chỗ mơ hồ có nhỏ bé tiếng gió hang động đi tới. Chỗ này huyệt động là linh xa đại điện trên vách tường ghi chép duy nhất thông tới hang động phía trên thông đạo, Dương Hàn tiến nhập trong, lại là đi lại gần hai ngày. Mới tại địa thâm nguyên một chỗ sơn cốc cú tính khe trong đi ra, hô tiến nhập linh xa đại điện hạ hang cực kỳ ung dung, thế nhưng đi ra vẫn là lao lực a. Dương Hàn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại địa thâm nguyên trong, không khỏi phải âm thầm thở phào một cái. Địa thâm nguyên vốn là tại Thanh Châu trong lòng đất không biết bao nhiêu mười ngàn thước chi địa, mà chỗ kia hang lại đang địa thâm nguyên trong lòng đất, cái loại này kiểm chế có thể nghĩ. Bất quá tuy là đi ra địa hang, nhưng ta hiện tại vị trí chỗ này sơn cốc lại là đang ở đâu vậy? Dương Hàn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bản thân hiện tại vị trí chỗ này sơn cốc, cực kỳ ưu tinh hoang vắng, không có một chút thảm thực vật sinh trưởng. chung quanh lại không thấy tam nhãn quỷ tộc, cũng không có bất kỳ địa thú loại tung tích. Nhanh, chúng ta mau mau chạy tới một nghìn rằm bên ngoài căn cứ, nơi đó có quỷ tộc quân đội tập kết. Không sai, theo tín hiệu đến xem, chỗ ấy quỷ tộc số lượng rất nhiều, có thể là một chỗ quỷ tộc thành trì. Ngay Dương Hàn trong lòng có chút mê man trong lúc, không bầu trời xa xa tròng. Đột nhiên truyền đến mấy đạo la lên tiếng, sau đó liền nhìn thấy mười mấy tên lạc vân đệ tử tự giữa không trung, bay trên trời, hướng về một cái phương hướng cấp tốc đi. Trường 326, Quỷ Thành, là lạc vân môn đệ tử. Dương Hàng nghe được không bầu trời xa xa truyền đến tiếng người, cùng kinh khí họa phá không khí, bay trên trời chi âm, vội vã nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên lạc vân đệ tử thân ảnh chậm rãi biến mất ở u ám địa thâm viên trong. Ta theo đi lên xem một chút, cũng không biết ta hiện tại phương vị đến ở nơi nào. Dương Hàn thấy thế, cũng là điểm mũi chân một cái, vọt lên không trung, hơn 10 đạo kình khí ở hai chân tuôn ra, đem hắn giao pho ở giữa không trung, hướng về kia mười mấy tên Lạc Vân đệ tử biến mất phương hướng cấp tốc đi. Lấy Dương Hàn tốc độ, đuổi theo những thứ này Lạc Vân đệ tử ít phí bất luận khí lực gì, bất quá hắn cũng không có hiện ra bản thân thân ảnh, mà là giấu ở địa thâm nguyên trên hướng cao trong bóng tối. Âm thầm nghe những thứ này Lạc Vân đệ tử nói chuyện, Nguyên lai like nơi này đã không phải là ta ban đầu vào vào địa thâm uyên cái cửa vào kia phụ cận. Một phen nghe lại, Dương Hàn cũng là từ này mười mấy tên Lạc Vân đệ tử trong miệng biết được, hắn hiện tại vị trí phương vị, cách hắn ban đầu vào vào địa thâm uyên ở vào Thương Sơn vực cái cửa vào kia cực xa. Ngày đó ba vạn tham gia Thương khung bí cảnh Lạc Vân đệ tử, bị mười chiếc vân chu mang đi mười cái bất đồng địa thâm uyên cổng vào, Dương Hàn hiện tại chỗ phương vị, ở vào địa thâm uyên chỗ sâu, cũng là khác ba đạo địa thâm uyên cổng vào kéo dài đổ vào chỗ mà chút lạc vân đệ tử càng là nhận được đồng môn tín hiệu, đi tới một chỗ tam nhãn quỷ tộc thành lớn chỗ. xem ra những thứ này lạc vân đệ tử một đường trải qua nguy hiểm rất thuận lợi, cũng không có giống ta chỗ cái kia cửa ra đệ tử gặp quỷ tộc thánh sứ bộ hạ. dương hàn thầm nghĩ trong lòng, những thứ này lạc vân đệ tử tại vào vào địa thâm viên chỗ sâu sau năm ép mở một đệ tạ, vẫn như cũ có dũng khí công khai tự giữa không trùng cấp tốc sẽ qua, đó là cho thấy bọn họ tự vào vào địa thâm viên sau trên đường đi chém giết đều là cực kỳ thuận lợi, cũng không có giống như Dương Hàn trước kia Vân Chu Ba Thiên lạc Vân đệ tử một dạng gặp so phổ thông quỷ tộc cường đại rất nhiều quỷ tộc quân đội cùng quỷ tộc anh linh tu giả. Dương Hàn theo những thứ này lạc Vân đệ tử một đường đi trước, sau ba canh giờ, đó là nghe được ở trước người cách đó không xa một chỗ trong khe núi có tiếng người huyên náo liên tiếp truyền đến, mà Dương Hàn trước người này mười mấy tên lạc Vân đệ tử cũng là đều hạ xuống tiến nhập chỗ kia trong khe núi. Dương Hằng theo sát tới, hắn vừa vào khe núi. Đó là có chút kinh ngạc phát hiện, tại đây chỗ trong khe núi, lại có gần 5000 tham gia tuyển chọn Lạc Vân đệ tử tụ tập. Nay năm thiên Lạc Vân đệ tử đều chia làm mấy trăm cái lớn nhỏ không đều đoàn thể, xì si xào bàn tán, không biết đang nghị luận cái gì, tuy là những đệ tử này trong lúc đó nói chuyện đều hạ thấp thanh âm, nhưng 5000 người thanh âm tụ lại, cũng là cực kỳ ầm ĩ, xem Dương Hàn không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu như này năm thiên Lạc Vân đệ tử tại Dương Hàn đội kia đệ tử chỗ vực sâu cổng vào phụ cận, nhất định sẽ tức khắc bị quỷ tộc thánh sứ bộ hạ phát hiện tiến hành bao vây tiêu trừ. Bất quá ở chỗ này những thứ này lạc vân đệ tử cũng là tương đối an toàn chút. Các ngươi biết là ai phát tín hiệu sao? Đem chúng ta tụ tập ở chỗ này, lẽ nào phía trước quỷ tộc thành trì rất lớn, khó có thể đánh chiếm. Nghe nói là vài tên kim lệnh đệ tử dẫn đầu phát hiện tòa kia quỷ thành, bọn họ cùng bảy tám tên đồng môn muốn tấn công, cũng là phát hiện tòa kia trong quỷ thành quỷ tộc rất nhiều, dĩ nhiên không dưới 10 vạn. Mươi vạn quỷ tộc, ha ha. Quá tốt, ta đã tích lũy 5.000 chu ma giá trị, tại chém giết một ít, liền có hy vọng lấy được thương khung bí cảnh một chỗ. Dương Hàn đi vào những thứ này lạc vân trong hàng đệ tử, đưa bọn họ lời nói âm thầm nghe vào trong ai, dần dần rõ một sự tình nguyên do, nguyên lai là mấy cái tiểu đội lạc vân đệ tử phát hiện một tòa khó có thể đánh chiếm quy thành, liền đồng thời phát ra tín hiệu, triệu tập phụ cận sở hữu lạc vân đệ tử cùng nhau tấn công. Dương Hàn, ngươi cũng tới. Ngay Dương Hàn vừa mới đi vào những thứ này lạc vân trong hàng đệ tử lúc, một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc, đó là bay vào Dương Hàn trong thai, hắn xoay người nhìn lại, đã thấy đến một người vóc dáng hơi béo phì, ngực có thêu một đóa kim sắc vân vân thiếu niên tại hướng hắn ngoác. Vương Hải Nguyên, là ngươi. Dương Hàn nhìn thấy tên này hướng hắn ngoác thiếu niên, hơi sừng sờ, cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng là cười, hướng về tên này hơi béo phì kim lệnh đệ tử đi tới. Tên này kim lệnh đệ tử tên gọi Vương Hải Nguyên là sông nguyên vực chân nguyên thế gia chỉ tử, cực kỳ ngựa yêu, tại Dương Hàn mới vừa tiến vào Lạc Vân lúc, từng bởi vì thần tông cự mã mã thiên hạ thần tuấn, mà cùng Dương Hàn kết bạn. Dương Hàn, ta nhớ cho ngươi ngồi chỗ cự tru, là đi tới Thương Sơn vực địa thâm nguyên cổng vào, Thương Sơn vực cách nơi này không dưới mấy vạn dặm, ngươi một thân một mình đi trước, quả thật. Vương Hải Nguyên nhìn một chút Dương Hàn, có chút trố mắt, tuy là hắn biết Dương Hàn, mới vừa tiến vào Lạc Vân liền từng lấy tứ trọng tu vi chiến bại Dạ tinh hỏa. Hoa thiên tà, thậm chí tại hoa thiên sắt một kích phía dưới, cũng có thể ngạnh kháng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Hàn độc thân tự bên ngoài mấy vạn giảm tới, cũng là có chút khó có thể tin. Ra một ít tiểu ngoại ý muốn. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, không có đề cập mình cùng quỷ tộc Thánh Sứ trong lúc đó chỗ chuyện phát sinh. Ha, Dương Hàn, nếu ngươi tới nơi này, liền tiểu đội chúng ta đi, một hồi chúng ta sẽ đứng dậy, đi tấn công quỷ tộc thành Trì. Có ngươi, tiểu đội chúng ta cũng có thể an toàn hơn một ít. Vương Hải nguyên mời, cũng tốt. Dương Hàn gật đầu, hắn tự linh xa chân nhân trong lòng đất động phủ ra, cũng phải cần tìm kiếm một ít quỷ tộc chém giết, tích lũy một ít chu ma giá trị, bảo đảm mình có thể lấy được thương khung bí cảnh tiến nhập danh lệnh. Lúc này gặp lạc vân đệ tử tụ tập đánh quỷ tộc thành trì, cũng là dự định cùng nhau tham gia. Quá tốt, Dương Hàn, đi theo ta, tiểu đội chúng ta nhân số không ít, chừng hơn 100 người, đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Vương Hải nguyên nhìn thấy Dương Hán đồng ý, mừng rỡ trong lòng. Vội vã dẫn dắt Dương Hàn hướng tiểu đội mình đi. Mà cùng lúc đó, thì ở tòa này sơn cốc chỗ sâu trong khắp ngóc ngách, cũng có một chi Lạc Vân đệ tử cấu thành tiểu đội, đang lặng lặng nghỉ ngơi, cấu thành chi tiểu đội này Lạc Vân đệ tử nhân số xác thực không ít, chừng hơn 500 người. Mà ở này 500 Lạc Vân đệ tử ở giữa, còn có 3 tên khí tức cường đại, nét mặt tiêu căng Lạc Vân đệ tử ngồi xếp bằng, nếu như Dương Hàn ở đây, càng là có khả năng nhận ra này 3 cái người quen, đúng là cùng Dương Hàn có không thể hóa giải mối hận hoa thiên tạ. Dạ tinh hỏa cùng hướng sơn khiêm. Hơn một tháng địa thâm nguyên ma luyện, hoa thiên tà, dạ tinh hỏa, hướng sơn khiêm ba người, trên thân khí tức càng thêm thâm trầm, thần sắc cũng là nhiều hơn chút kiên nghị, trên thân càng là lúc nào cũng đều có đồng nặc sát khí âm lánh bốc lên. Trong hoa thiên sát cùng hướng sơn khiêm tu vi đã tiếp cận ngưng khí đại viên mãn, chính là dạ tinh hỏa cũng đã đến ngưng khí cửu trọng, ba người thực lực, so mới vừa tiến vào lạc vân là lúc, đều là cường đại không ít. Ba người chúng ta chu ma giá trị đều 15,0006 ngàn trên dưới tiến nhập thương khung bí cảnh không có bất cứ vấn đề gì, những thứ kia đầu nhập vào chúng ta đệ tử, cũng có 60, 70 người có một chút hy vọng lấy được thương khung bí cảnh danh ngạch. Hoa thiên tà lướt qua trong tay một thanh trường kiếm, chậm rãi nói ra. Trường 327, Nữ Tính Ừ, thương khung bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, còn có hắn lục tông cùng tứ đại học viện hơn vạn tên cường đại đệ tử, nhiều một ít nhân thủ giúp đỡ. Chúng ta cũng có thể qua được phải nhẹ nhõm một chút. Hướng Sơn Khiêm nghe vậy, gật đầu. Chỉ là đáng hận vẫn không có tìm được Dương Hàn. Chúng ta vừa vào vào địa thâm nguyên, liền phái ra nhân mã đi thăm dò tìm Dương Hàn Hạ Lạc. Năm dịch không thậm chí Dương Hàn chỗ trên thuyền mây, cũng có chúng ta sắp xếp người. Bất quá đến hiện tại, lại không có một chút hồi âm. Dạ tinh hỏa trong mắt cũng là toát ra một chút âm lãnh cùng thất vọng. Cũng không biết những người đó đến xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên một cái hồi âm cũng không có. Hướng Sơn khiêm đem nắm đấm nắm chặt, phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, hừ lệnh một tiếng, nếu như tìm không được Dương Hàn, chúng ta vì hắn làm chuẩn bị sẽ phải uổng phí. Không đổi, địa thâm nguyên nguy hiểm vạn phần, chúng ta tiến nhập cổng vào cùng Dương Hàn tiến nhập cổng vào, cách nhau mấy vạn dặm, muốn tìm hắn cũng thật không dễ dàng, nếu là địa thâm nguyên tìm không được hắn, cũng coi như mạng hắn lớn, bất quá đến thương khung bí cảnh. Hừ hừ. Hoa Thiên Tà cũng là âm thầm cười nhạt. Công tử, chúng ta trở về. Ngay hoa thiên tả ba người nói chuyện trong lúc, một trận âm phong nhẹ nhàng, hơn 10 đạo khuôn mặt bị giấu ở đèn kỵ táo tràng trong thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, cướp đến ba người phụ cận. Làm sao trễ như vậy, địa thâm nguyên thí luyện đều nhanh phải kết thúc, các người mới chạy về. Hoa thiên tả vừa thấy này mười mấy bóng người, có chút ngoài ý muốn nhưng trong miệng ngự khí cũng là băng lãnh vạn phần. Công tử, chúng ta một đường đi trước, hướng về thương sơn Vực phương hướng đi, lúc đầu một đường thuận lợi nhưng sẽ tiếp cận dương hàn trô chỗ kia địa thâm huyên cổng vào phụ cận, lại gặp phải đến lớn đánh quỷ tộc quân đội, chẳng những nhân số rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều thập phần cường đại quỷ tộc anh linh võ giả, là tránh né bọn họ, vì vậy mới dây dưa không ít thời gian. Dẫn đầu một gã đấu đồng nhân quỷ một chân trên đất, khe nói ra, quỷ tộc quân đội, đây là chuyện gì xảy ra? Hoa thiên tà nghe vậy cũng là sửng sờ, địa thâm huyên cổng vào phụ cận mấy vạn dặm, chỉ là vượt sâu khu vực biên gi Chỉ có rất nhiều nhỏ yếu quỷ tộc bộ lạc nhỏ, chỉ có muốn chỗ sâu đi trước trăm ngàn hẳn giảm, mới cường đại quỷ tộc bộ lạc tồn tại. Theo nghe nói, tựa hồ là quỷ tộc trong đại nhân vật xuất lĩnh bộ hạ, tại thương sơn vực cổng vào phụ cận, tìm thứ gì, dương hàn chỗ sở vân chu lạc vân đệ tử, tại chém giết quỷ tộc trong quá trình, gặp rất lớn ngăn cản, thương vong cũng phải nghiêm trọng một ít. Đấu đồng nhân thấp giọng nói, như thế có ý tứ, dạ tinh hỏa nghe vậy cũng là có chút nhìn có chút hả hê vậy các ngươi có từng dò tham Dương Hàn cái kia tạm thoái hạ là sao? Hồi bẩm Dạ Công Tử, chúng ta dò tham một ít, nghe nói Dương Hàn vào vào địa Thâm Nguyên sau, cũng là tụ tập một nhóm đệ tử cùng nhau thám hiểm. Bất quá về sau Tựa hồ là cùng tụ Anh Hội dược phong đám người phát sinh không nhỏ mâu thuẫn. Đấu Đồng Nhân hồi đáp, hừ, cái này tạm thoái, rõ là ai cũng dám treo, liền tụ Anh Hội thành viên cũng dám treo chọc. Bọn họ tụ Anh Hội thủ lĩnh nhưng cũng là thanh vân bảng người trên vượn, còn hơn Huynh trưởng Ta Hoa Thiên Sắt vẫn lợi hại hơn một chút cái này dương hàn rõ là ăn gan hùn mật gấu hoa thiên tà cười khẩy nói vâng chúng ta cũng cho rằng như thế đấu đồng nhân nghe vậy cũng là vội vã ứng hòa dương hàn hiện tại nơi nào hướng sơn khiêm vội vàng hỏi dương hàn thất tung. đấu đồng nhân thanh âm tràn ngập một chút rêu rêu nói cái kia dương hàn không biết lượng sức dẫn dắt thủ hạ đệ tử đi vào đánh một chỗ quỷ tộc đại trại trong kết quả ẩn giấu chân nguyên cảnh quỷ tộc tu giả dương hàn bị quỷ tộc cường giả truy kích chạy trốn chết đã có gần một tháng Không, có hắn bất luận cái gì tin tức. Chân nguyên cảnh quỷ tộc. Hướng sơn khiêm nghe vậy đầu tiên là sưng sờ, sau đó cũng là cười lên ha hả, giỏi một cái dương hàn, thậm chí ngay cả chân nguyên cảnh quỷ tộc cũng dám trêu chọc, lúc này nhất định là chắc chắn phải chết. Hừ, coi như hắn dương hàn lợi hại hơn nữa, như thế nào lại là chân nguyên cảnh quỷ tộc đối thủ, xem ra cái này dương hàn 89 phần 10 là lại không xinh, cơ đang nói. Dạ tinh hỏa cũng là vỗ tay cười to, trên trán tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Thiện nghi cái này tạp thoái, dĩ nhiên chết ở quỷ tộc trong tay. Hoa thiên tà còn lại là có chút không cam lòng, cười gần nói, nếu để cho hắn rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ thật tốt giản vật hắn 3 ngày 3 đêm, không, là 7 ngày 7 đêm, để cho hắn sống không bằng chết. Lo gì cái gì, dương hắn chết, còn có hắn ly điệu gia tộc có thể chút giận đây. Dạ tinh hỏa cười lạnh một tiếng, hắn xoa xoa bàn tay, một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. Cũng tốt, chúng ta điệu thâm nguyên thí luyện kết thúc còn có thể có tầm một tháng thời gian ở không, ngược lại là có thể thật tốt xử lý chuyện này. Hướng Sơn Khiêm cũng là liên tục cười to. Ngưỡng mộ đã lâu Dương Hàn sư huynh đại danh, hôm nay rốt cục lưu duyên gặp lại. Dương Hàn sư huynh ngày đó tại hóa hoán thời đại chiến hoa thiên tà, chúng ta cũng đều là nhìn thấy, quả thật phải. Mà ở nơi này Sơn Cốc một chỗ khác, Dương Hàn cũng là cùng Vương Hải Nguyên cùng nhau, đi tới Vương Hải Nguyên chỗ trong tiểu đội, những thứ này Lạc Vân đệ tử vừa thấy Dương Hàn, cũng là mặt lộ vài phần vẻ vui mừng liền vội vàng tiến lên Hàn Nguyên. Dương Hàn tại Lạc Vân bày ra cường đại chiến lực, để cho những thứ này Lạc Vân đệ tử cũng là kính phục không thôi, lúc này thấy Dương Hàn có khả năng tiểu đội mình, cũng là có chút vài phần niềm vui ngoại ý mến. Vương Hải Nguyên, tòa kia quỷ thành, thật chỉ có 10 vạn quỷ tộc sao? Dương Hàn cùng những Lạc Vân đó đệ tử đơn giản Hàn Nguyên, đó là ngồi ở trong bọn họ, hướng về Vương Hải Nguyên hỏi. Địa thâm viên trong, quỷ tộc lấy mỗi cái cỡ bộ lạc phân chia thế lực, chỉ có cường đại quỷ tộc bộ lạc mới có thể thành lập thành trì. Dương Hàn tự vào vào địa thâm viên trong, cũng gần là gặp qua một ít quỷ tộc đại trại, lại chưa từng thấy bất luận cái gì quỷ tộc thành trì, nhưng lập tức đó là nhỏ nhất quỷ tộc thành trì, cũng ít nhất phải có vài chục vạn quỷ tộc mới khả năng tạo thành thành trì. Chúng ta cũng là nhận được tín hiệu, mới chạy qua đến. Vương Hải nguyên nghe được Dương Hàn hỏi, mặt lộ vẻ cổ quái, hắn liếc một cái sơn cốc chỗ sâu, mới chậm rãi nói ra: Dương Hàn, ngươi biết cái tín hiệu này ban đầu là ai phát ra ngoài sao? Là ai? Dương Hàn hỏi lại. Là hoa thiên tà, hướng sân Kiêm, Dạ tinh hỏa một nhóm người, bọn họ cùng vài tên kim lệnh đệ tử cùng nhau, thu nạp hơn 500 tên lạc vân đệ tử, cấu thành chúng ta này ba chiếc vân chu trong hàng đệ tử, cường đại nhất một tiểu đội, ba ngày trước, chính là bọn họ phát ra tín hiệu, triệu tập chúng ta tới trước. Vương Hải Nguyên trầm giọng nói. Dĩ nhiên là hoa thiên tà bọn họ. Dương Hàn nghe vậy, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì mơ hồ mọc lên một loại hơi khác thường cảm giác Mang một chút cảnh giấc nói, nói như vậy, tòa kia quỷ thành tình huống, chỉ có bọn họ nhất hiểu rõ. Không sai, đây cũng là ta có chút do dự có hay không tham gia lần hành động này nguyên nhân. Vương Hải Nguyên Đạo, chỉ có 10 vạn quỷ tộc thành trì, thật có chút dị thường, tuy là nơi này chỉ là địa thâm viên ngoại vi, nhưng 10 vạn quỷ tộc tối đa chỉ có thể cấu thành một tòa quy mô khổng lồ đại trại, muốn thành lập quỷ thành, dường như, vẫn là kém một chút. Trường 328, Hòa Thiên Tả Tâm Tư Vậy ngươi vẫn dự định tham gia sao? Dương Hàn hỏi. Tham gia, tuy là ta tích góp từng tí một gần 8.000 chu ma giá trị, đã đầy đủ vào lấy được một cái thương khung bí cảnh danh ngạch, nhưng tiểu đội chúng ta trong, còn rất nhiều người chu ma giá trị, không đủ lấy được thương khung bí cảnh danh ngạch. Vương Hải Nguyên sờ sờ bản thân béo ị gương mặt. Đạo, đây là cơ hội cuối cùng. Chúng ta cẩn thận một chút cũng chính là. Dương Hàn gật đầu. Đạo, ta nghĩ coi như hoa thiên tà lại cả gan làm loạn. Cũng không dám cố ý lan ra giả tạo tin tức, để cho kẻ thiên lạc vân đệ tử rơi vào hiểm cảnh, trừ phi hắn có hắn hậu chiêu. Ừ, bất quá, có ngươi tham gia tiểu đội chúng ta, chúng ta chắc chắn cũng sẽ lớn hơn một chút. Vương Hải Nguyên cười nói, hắn đã nhìn ra lúc này Dương Hàn, Tu Vi đã đạt đến ngưng khí hậu kỳ, lấy Dương Hàn ngưng khí bốn trọng là có thể một chiêu đánh bại ngưng khí tám trọng hoa thiên tà, lúc này hắn tiến nhập ngưng khí hậu kỳ, thực lực sợ rằng sẽ kinh khủng hơn. Bất quá Các ngươi tạm thời không nên đem ta hành tung, để lộ ra ngoài. Dương Hàn đống nhiên cười nói. Dương Hàn, ngươi yên tâm, cái này chúng ta tự nhiên hiểu. Vương Hải nguyên điểm gật đầu, cũng là hiểu ý cười. Sau đó hai ngày, Dương Hàn liền tại trong sơn cốc bắt đầu tiềm tu. Hắn vừa mới tấn thăng ngưng khí cựu trọng không lâu sau, cần tiếp tục củng cố tu vi, mà ở trong hai ngày này, lại có năm dẹm năm lở giờ hơn một ngàn tên lạc vân đệ tử nhận được tín hiệu, đi tới trong sơn cốc theo ba cái cổng vào gần cửu thiên lạc vân đệ tử từ từ sâu vào địa thâm nguyên ba cái cổng vào cùng kéo dài phương hướng bên trong mấy vạn dặm rất nhiều loại nhỏ quỷ tộc bộ lạc đều đã bị lạc vân đệ tử tiêu diệt trừ vào vào địa thâm nguyên càng sâu chỗ hoặc là tấn công duy nhất mấy cái cỡ lớn quỷ tộc đại trại bên ngoài này cửu thiên lạc vân đệ tử muốn một lần chém giết hơn quỷ tộc thu hoạch nhiều chu ma giá trị cũng chỉ có đi tới trong sơn cốc tham gia lần này đánh quỷ thành hành động vì vậy mấy ngày kế tiếp sơn cốc nho nhỏ trong Đã tụ tập gần 7 thiên lạc vân môn đệ tử, trừ đi một ít tử chiến tại địa thâm nguyên bên trong lạc vân đệ tử bên ngoài, ba cái cổng vào hơn 8 phần 10 lạc vân đệ tử cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Một ngày này, trong sơn cốc, hơn 7.000 tên lạc vân đệ tử tập hợp sơn cốc ở giữa, nhìn phía ở vào bọn họ trung gian, một đạo nho nhỏ sườn đất ở trên mười mấy bóng người. Này hơn 10 người đứng thẳng ở nho nhỏ sườn đất trên lạc vân đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là nét mặt kiêu căng, lồng ngực dơ cao. Trên mặt tràn ngập vô tận tự tin, mà ở bọn họ ngực đều có hoặc một cái, hoặc hai quả kim sắc vân vân, đại biểu bọn họ đều là lạc vân môn kim lệnh đệ tử, tướng cấp anh linh đúc thành người. Chư vị đồng môn, chúng ta vào vào địa thâm nguyên tham gia lần này thí luyện, đều là một nghìn thường khung bí cảnh tiến nhập danh ngày tới, thế nhưng hôm nay chúng ta trùng quanh mấy vạn dặm trong quỷ tộc bộ lạc cơ hồ đều bị chúng ta tiêu diệt, muốn thu hoạch nhiều hơn chu ma giá trị, trừ tiến nhập vượt sâu chỗ sâu bên ngoài liền chỉ có đánh cỡ lớn quỷ tộc đại trại hoặc là thành trì. Hoa Thiên Tà đứng ở sân đất trên, hắn đối mặt chúng quanh bảy thiên lạc vân đệ tử, diện mục nghiêm túc mà người mang uy nghiêm. Mặc dù tại đối mặt Dương Hàn là lúc, Hoa Thiên Tà lộ vẻ phải chiến lực yếu ớt, thúc thủ vô sách, nhưng hắn dù sao cũng là ngưng khí cảnh giới đại viên mãn tướng cấp anh linh, xuất thân chân nguyên thế gia Hoa Phong vực Hoa gia, gia hào quyền thâm, thở nhỏ tôn quý. Tự nhiên có một cổ thượng vị người khí tức tản ra, hơn nữa bàn về chiến lực cũng là vượt xa cùng giai đệ tử, đủ đệ tử ngạo. Sở dĩ, hôm nay ta triệu tập chư vị sư huynh sư đệ tới trước, đó là phải một lần đánh chiếm phía trước ngoài trăm dặm quỷ tộc thành trì. Hoa thiên tà cất cao giọng nói, bất quá, tòa kia quỷ thành dù sao cũng có hơn thập vạn quỷ tộc võ giả, chúng ta trận chiến này cùng trong thế tục công thành chiếm đất, lại giống nhau đến mấy phần, tự nhiên cũng cần một vị người dẫn đầu. Không sai, trận chiến này phải đối mặt hơn thập vạn quỷ tộc, chúng ta không thể khinh thường. Hoa thiên tà sư huynh xuất thân hoa phong vực, vũ lực siêu quần, ngưu kế sâu xa, hơn nữa đại ca lại là thanh vân bảng hoa thiên sát sư huynh, đủ để đảm đương người dẫn đầu, thống lĩnh chúng ta. Hoa thiên tà sau lưng, một gã kim lệnh đệ tử đứng ra lớn tiếng đề nghị. Hoa thiên tà sư huynh văn thao vũ lực, tại hơn một tháng địa thâm nguyên ma luyện tròng, hiện ra hết chắc chắn, ta cũng tán thành. Không sai, ta cũng tán thành. Hoa thiên tà sau lưng. Hơn 10 người đồng thời đứng ở nho nhỏ sân đất trên kim lệnh đệ tử cũng là đều giơ tay, biểu thị ủng hộ. Chúng ta cũng nguyện ý nghe theo Hoa Thiên Tả sư huynh dẫn dắt. Bảy Thiên Lạc Vân trong hàng đệ tử, lại có mấy trăm đạo thanh âm vang lên. Đa tạ các vị sư huynh kính yêu, Thiên Tả không dám nhận a. Hoa Thiên Tả trên mặt cũng là có vài phần từ chối vẻ, không đủ trong mắt hắn, cái loại này vui sướng cũng là cực kỳ nồng nặc. Thiên Tả sư huynh không nên từ chối, chư vị Lạc Vân đệ tử, lần này chúng ta tấn công Quỷ Thành. Chính là vì lấy được chu ma giá trị, có hoa sư huynh thống lĩnh, nhất định sẽ rất thuận lợi. Hướng sơn khiêm lúc này cũng đứng ra. Chư vị, nếu là không có gì nghị lấy, chúng ta liền tiến cử hoa thiên tà vì lần này công thành người dẫn đầu. Dạ tinh hỏa càng là vung tay hô to. Lời này dường như có chút đạo lý, công thành dù sao không giống với quá khứ chu diệt quỷ tộc bộ lạc nhỏ, ngược lại cần một cái thống nhất chỉ huy. Hoa thiên tà, lén liên lạc nhiều người như vậy, ai còn sẽ phản đối. Hoa sư huynh tu vi thẳng ngưng khí đại viên mãn, khoảng cách chân nguyên dường như cũng là cực kỳ tiếp cận, ngược lại có chút thực lực. Trung quanh bảy thiên lạc vân đệ tử nhìn thấy cái trạng diện này, cũng là khe khẽ bàn luận, bọn họ có khả năng tiến nhập La Vân, tự nhiên không phải ngu mọi người, cũng là nhìn ra Hoa Thiên Tà một ít ý đồ, mỗi cái đều có một ít ý tưởng. Bất quá lúc này, đúng như Hoa Thiên Tà nói, bọn họ tấn công quỷ tộc thành trì, xác định cần một gã cường đại nhân vật thống lĩnh, tuy là Hoa Thiên Tà thực lực không tầm thường, nhưng thật thật bản về đến, muốn thống lĩnh bảy thiên lạc vân đệ tử, thiếu xa. nay bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử, cũng không thiếu một ít chiến lực có thể so hoa thiên tà đệ tử, chỉ bất quá không có hoa thiên tà nhiều như vậy ủng hộ người, mà giờ khắc này tình hình, dường như cũng không có hắn càng thí sinh thích hợp. Nếu chư vị sư hình, sư đệ không phản đối, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hoa thiên tà thấy thế, trong lòng cũng là mừng thầm, bất quá hắn ngoài mặt lại không động thanh sắc, nghiêm túc nói Ta hiện tại liền là chư vị bố trí một cái ngày mai công thành phương lược. Nguyên Lai Hoa Thiên Tà đánh là cái chủ ý này. Dương Hàn đứng ở Bảy Thiên Lạc Vân trong hàng đệ tử, mắt lạnh nhìn trong sơn cốc chuyện phát sinh, nhưng trong lòng thì có chút bừng tỉnh. Lạc Vân Môn mặc dù là thanh châu trưởng ngự tông môn, nhưng bên trong liên quan cũng là cực kỳ phức tạp, 300 vực các đại chân nguyên thế gia đều hướng tăng thêm tại Lạc Vân Môn lực ảnh hưởng. Những thứ này xuất từ các đại thế gia đệ tử cũng tự nhiên sẽ sử dụng ra các loại phương pháp kết giao thu phục đệ tử trong môn phái, là sau này tại Lạc Vân hoặc là phát triển gia tộc làm một ít chuẩn bị. Lạc Vân môn bên trong mỗi một tên đệ tử nòng cốt trong tay, đều có số lượng không ít ủng hộ người, lấy được đệ tử ủng hộ càng nhiều, sau này tấn thăng trưởng lão, thậm chí tranh đoạt chức trưởng môn, cũng sẽ nhiều hơn một chút hy vọng. Chương 329, toàn lực xuất kích. Lúc này Hoa Thiên Tà, nói vậy cũng là ôm đồng dạng ý niệm trong đầu, hơn nữa trong lúc này cũng là có là sau này thường không bí cảnh hành trình, tính toán ý tứ. Thương Khung Bí Cảnh, mỗi trăm năm mở một lần, trong ẩn nó kinh khủng nguy cơ, nhưng là đi kèm vô thượng cơ duyên cùng tài phú. Lạc Vân đệ tử nếu như tiến nhập trong, chẳng những phải đối mặt bí cảnh không biết nguy hiểm, càng phải đối mặt hơn một vạn tên không kém chút nào Lạc Vân tinh nhuệ đệ tử hắn lục tông cùng tứ đại viện đệ tử. Nếu là có thể khi tiến vào Thương Khung Bí Cảnh trước, tạo uy thế, có thể có được một ít Lạc Vân đệ tử ủng hộ, tự nhiên có cơ hội tại Thương Khung Bí Cảnh thu hoạch cổ bảo kỳ trân, tranh thủ đại cơ duyên. Dương Hán nhạy bén tâm tuệ. Tâm niệm thông suốt, hơi suy tư liền đem hoa thiên tà tâm tư nhưng quan tâm, nhưng chỉ là báo đáp cười nhạt một tiếng. Có khả năng thành lập thành trì quỷ tộc, tuyệt đối không bình thường, coi như thực lực kém đi nữa, cũng sẽ có chân nguyên cảnh quỷ giáo, thậm chí quỷ tướng tòa chấn, coi như chỉ có 10 vạn quỷ tộc võ giả, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hoa thiên tà muốn tạo bản thân uy tín, sợ không có dễ dàng như vậy. Sơn đất ở trên, hoa thiên tà thẳng thắn nói, xuất từ chân nguyên thế gia, hắn cũng không phải người ngu ngốc thở nhỏ quen thuộc binh pháp cũng quen thai xem nhiễm nói lên tiếng công chiếm đông đến cũng đạo lý rõ ràng thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì thì vết rất nhanh liền đem công thành phương lược cùng nhân viên phân phối an bài hoàn tất bảy thiên lạc vân đệ tử cũng không dị nghị bọn họ nghe xong hoa thiên tả an bài liền mỗi cái phản hồi đến sáng sớm ngày thứ hai bảy ngàn tiên lạc vân đệ tử lại lần nữa tụ tập ở sơn cốc cửa ra bất quá lần này cũng là chia làm đội bốn nhân mã mỗi cái hướng về phương hướng khác nhau đi trong ba chi đội ngũ có tám tiên lạc vân đệ tử phụ trách công kích quỷ tộc thành trì tây nam bắc ba đạo cửa thành trước dẫn quỷ tộc võ giả mà dư gần năm thiên lạc vân đệ tử còn lại là nhân cơ hội toàn lực tấn công mặt đông cửa thành dương hàn cùng vương hải nguyên cùng hơn 100 trăm tiên lạc vân đệ tử trà trộn tại cuối cùng một đội tấn công đông môn năm thiên lạc vân trong hàng đệ tử hướng về ngoài trăm dặm tòa kia quỷ 5 n 2 m mở không ghe tộc thành trì đi năm thiên lạc vân đệ tử tu vi đều ngưng khí thất trọng trở lên toàn lực chạy như bay tốc độ kinh người Hơn trăm giảm lộ trình, chưa tới một canh giờ đó là ung dung vượt qua, mà Dương Hãn cũng là xa xa trông thấy cách đó không xa, ẩn dấu dưới đất ú ám trong ánh sáng tòa kia quỷ tộc thành trì, quỷ thành toàn thân tối tăm, cao mười trượng, tường thành toàn bộ do địa màu đen nham thạch dựng mà thành, thuật nhìn dị thường phong phú. Xa xa nhìn lại, tựa như một tần nút ở trong bóng tối khổng lồ manh thú, hiện lặng ẩn nút, như muốn nuốt người mà phệ. Chúng ta tạm thời mai phục, chậm rãi hướng về quỷ tộc thành trì tới gần, đợi hắn đội ba đồng môn triển khai công kích chúng ta lại tùy thời mà phát động địa thâm nguyên không gió hoa thiên tà nói nhỏ theo năm thiên lạc vân đệ tử trước rõ ràng nhẹ nhàng mọi người nghe vậy đều là âm thầm gật đầu lại không có người nào lên tiếng quỷ tộc thân thể cường đại ngũ giác nhạy cảm tuy là lúc này bọn họ khoảng cách quỷ tộc thành trì còn có mấy tròng nhưng là phải vạn phần cẩn thận năm thiên lạc vân đệ tử mai phục tại quỷ tộc thành trì bên ngoài yên lặng im lặng chỉ có cách đó không xa trong quỷ thành thỉnh thoảng truyền đến trận trận âm ngoan thê lương gào kêu tiếng như là địa ngục các quỷ tê gạo không thôi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, quỷ thành tây, nam, bắc ba phương hướng đồng thời mọc lên một đạo lộng lây ánh lửa, xông thẳng địa thâm nguyên đỉnh không. Tại u ám trong vực sâu dị thường thấy được. Tề hống, hắc nhân tộc ở mỹ trong quỷ thành vô số quỷ tộc cuồng bạo tề hống tiếng tiếng đột nhiên vang lên. Sau đó liền nghe được cách đó không xa trong quỷ thành truyền đến trận trận ầm ầm chạy nhanh tiếng. Phản phất như là vạn mã buôn đằng một dạng cả vùng cũng dường như hơi rung nhẹ lên, bùi mù bốc lên, khí thế kinh người. Nghe động tĩnh này, trong quỷ thành, dường như thật chỉ có hơn thập vạn quỷ tộc. Dương Hàn hai mắt hơi nheo lại, nhìn phía phương xa, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Chính là cái này thời điểm, chúng ta tấn công. Tấn công, chu diệt quỷ tộc. Hoa thiên tà đột nhiên vung tay hô to, sau lưng hắn, dạ tinh hỏa, hướng sơn khiêm mấy người cũng là tức khắc hét lớn, bọn họ dẫn đầu mà phát động hướng về vài dặm bên ngoài quỷ tộc thành trì phóng đi giết chu diệt quỷ tộc tranh thủ chu ma giá trị thương khung bí cảnh ta thế tại tất phải nam thiên lạc vân đệ tử càng là đi nếu tấn lôi bọn họ rút ra trong tay binh khí cướp bộ chiếm đất hướng về vài dặm bên ngoài quỷ tộc thành trì đi vài dặm đường cơ hồ chớp mắt liền quá nam thiên lạc vân đệ tử liên tiếp nhảy lên chân đạp hư không trong nháy mắt đó là xông lên quỷ tộc thành trì trên thành tường tê cáp nhân tộc nơi này cũng có nhân tộc Quỷ kế, đây là nhân tộc quỷ kế. Quỷ thanh mặt đông trên tường thành, lúc này vẫn có mấy ngàn quỷ tộc võ giả đứng thẳng, bọn họ nghe Tây, Nam, Bắc Ba Phương hướng tiếng hò giết, trong lòng không khỏi phải mọc lên một cổ khát máu kích động. Mà giữa lúc bọn họ có chút tiếc hận trong lúc, cũng là đột nhiên phát hiện cách bọn họ trước người vài dặm địa trong bụi cỏ đột nhiên lao ra mấy nghìn người có tiếng tâm tộc võ giả, cơ hồ mấy hơi thở liền cấp tới dưới thành tường, nhất thời kinh hãi, vội vàng la lên kiếm vũ không, phách sơn chấn nhạc đao mang hóa long, kiếm lạc vân tiêu. Nhưng lúc này năm thiên lạc vân đệ tử cũng đã là toàn lực xuất kích, theo từng đạo quát to nổ vang, vô số kình khí bị năm thiên lạc vân đệ tử ngưng tụ thành hình, phô thiên cái địa một dạng nổ vang trên thành tường mấy nghìn quỷ tộc thủ vệ. A, phản kích. Quỷ tộc thủ vệ nhìn thấy mãnh liệt như vậy thế công, trong lòng cũng là kinh hãi, tức khắc lớn tiếng té hống, toàn thân kình khí cổ đẳng hướng về trước mặt vọt tới năm thiên lạc vân đệ tử hung hăng bổ tới, trục tới. Bất quá. Tuy là những quỷ này tộc võ giả thân thể cường đại, lực lượng càng là có thể so cùng giai phẩm giai anh linh võ giả, nhưng ở đối mặt Nam Thiên Lạc Vân tinh nhuệ đệ tử một kích toàn lực ở dưới, mặc dù toàn lực phản kích, nhưng vừa đối mặt lại lại cơ hồ có gần 8 phần 10 quỷ tộc thủ vệ bị Nam Thiên Lạc Vân đệ tử đương nhiên đánh thành mảnh vụn. Chu diệt quỷ tộc, xông lên a. Chu ma gia trị, chu ma gia trị. Nam Thiên Lạc Vân đệ tử một kích mà thắng, chiếm thượng phong, càng là lòng tin đại trấn, bọn họ lại lần nữa xuất kích. Còn lại quỷ tộc thủ vệ cơ hồ liền hô hô đều không thể phát ra, liền bị năm thiên lạc vân đệ tử toàn bộ kích sát. Sau đó những thứ này lạc vân đệ tử càng là một lần đánh, thả người nhạy xuống quỷ tộc tường thành, tiến vào quỷ tộc trong thành trì, trong tay binh khí, cùng nhau vừa rơi xuống, liền lại có mấy nghìn phản ứng không kịp nữa quỷ tộc võ giả bị chém giết tại chỗ. Không đúng, những này nhân tộc làm sao rút lui. Ít như vậy nhân tộc, dĩ nhiên cũng dám công kích ta thánh tộc thành trì. Có kỳ hoặc có kỳ hoặc Mà cùng lúc đó, tại quỷ tộc Tây, Nam, Bắc Ba chỗ tường thành chỗ, gần 10 vạn khát máu quỷ tộc võ giả vọt tới, lại phát hiện những thứ kia vốn muốn tấn công thành trì nhân tộc võ giả cũng là đều thối lui, song phương thậm chí không có trực tiếp giao thủ, trong lòng không khỏi phải nghi hoặc vạn phận. Nhân tộc, nhân tộc theo mặt đông đánh vào thành trì, mau mau phản hồi, nhân tộc vào thành. Một ít phát hiện không đúng, tức khắc mật báo quỷ tộc võ giả nhưng cũng là lào đảo vọt tới hắn ba mặt trước tường thành, lớn tiếng la lên. Trường 330, Nhân quỷ chi chiến. Nhân tộc quỷ kế, đáng chết. Xé nát những thứ này giả dối nhân tộc. Thôn phệ bọn họ, Mỹ vị huyết nụ. Mười vạn quỷ tộc võ giả tức giận dị thường, toàn bộ nổi giận, hai mắt đỏ chói, hướng về trong thành trì tập sát đi. Mười vạn quỷ tộc đồng thời xuất động, thanh thế kinh người, như sơn băng địa liệt. Quỷ tộc mười vạn đại quân đi vào mèo, các ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực tụ chung một chỗ, không nên cách ta quá xa. Nam Thiên Lạc Vân đệ tử xung phong liều chết vào thành bên trong ao, Dương Hàn cầm trong tay màu đèn côn lô kiếm, cùng Vương Hải Nguyên hơn 100 người tiểu đội cùng nhau, tại trong quỷ thành xung phong liều chết, hắn một kiếm đánh nát năm tên năm tên bốn ngũ trọng tu vi quỷ tốt, hướng về Vương Hải Nguyên đám người la lớn. "Biết, Hàn ca, ngươi yên tâm." Vương Hải Nguyên cầm trong tay hai thanh roi ngắn, gật đầu, hắn hướng về sau lưng hơn 100 tên Lạc Vân đệ tử đệ tử lớn tiếng la lên, những thứ này đồng chúc một tiểu đội Lạc Vân đệ tử, cũng là vội vã rửa một ít. Đi qua tràng chiến dịch này, Côn Ngô Kiếm phải làm sẽ lại lần nữa tấn cấp đi. Dương Hàn nhìn phía phía trước cách đó không xa, như là màu đen kinh khủng như thủy triều vọt tới 10 vạn quỷ tộc võ giả, không có một tia sợ hãi, hắn hai mắt lạnh lùng, từng đạo kình khí từ hắn trên thân hình chậm rãi nổi lên, tỏa ra nhàn nhạt tinh huy lộng lẫy. Vù vù, tựa hồ là cảm thụ được Dương Hàn trong lòng chiến ý, hay là 10 vạn quỷ tộc khí tức đem Côn Ngô Kiếm hung tính kích phát, toàn thân như màu đen như mực Côn Ngô Kiếm cũng là hơi rung động dường như cực kỳ hưng phấn, đều chuẩn bị cho tốt, sung phong liều chết quỷ tộc. Thừa dịp 10 vạn quỷ tộc còn không có tạo thành vây kín thế, sung phong liều chết. Từng đạo quát to tiếng tại Nam Thiên Lạc Vân trong hàng đệ tử mọc lên, không đợi Hoa Thiên Tà, Dạ Tinh Hỏa đám người nhắc nhở, Nam Thiên Lạc Vân trong hàng đệ tử, tự nhiên có rất nhiều hiểu biết bất phàm Lạc Vân đệ tử thấy rõ tình thế trước mắt. 10 vạn quỷ tộc đối Nam Thiên Lạc Vân đệ tử cách xa thật lớn, tuy là những thứ này Lạc Vân đệ tử đều là ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, càng không ít ngưng khí hậu kỳ, thậm chí ngưng khí đại viên mãn đệ tử, chiến lược siêu quần, còn có cường binh lợi nhận, thậm chí rất nhiều chân nguyên pháp khí. Nhưng đối mặt 10 vạn thân thể cường đại, hung hãn, tàn bạo quỷ tộc võ giả, muốn chiến thắng vẫn như cũng cực kỳ nguy hiểm. Tuy là vừa mới năm thiên lạc vân đệ tử chiếm thượng phong, cơ hội trong nháy mắt liền chém giết hơn 1 vạn tên quỷ tộc, nhưng đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng lại cũng không tính lớn. Chỉ có thừa dịp 10 vạn quý tộc còn chưa tụ tập cùng một chỗ, tạo thành vây kín thế trước Thách gia quỷ tộc đại quân trận hình mới vừa có một chút giành thắng lợi khả năng. Giết Thách gia quỷ tộc Nam Thiên Lạc Vân đệ tử đều không phải là kẻ ngu rốt, tự nhiên biết đạo lý này. Tại 10 vạn quỷ tộc đại quân vừa mới đi vòng vèo trong lúc, đó là thả người nhảy một cái, hướng về 10 vạn quỷ tộc đại quân trước mặt phóng đi. Dương Hàn cùng Vương Hải Nguyên tiểu đội càng là sung trận ngựa lên trước, bọn họ hướng về phía Nam Tưởng Thành phương hướng đi vòng vèo quỷ tộc cấp tốc nên đón. Thinh Ma lướt chảo Dương Hán trường kiếm mà đi. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái còn lại là kình khí tụ tập. Theo hắn một tiếng ám uống, trong trước mắt, hơn trăm đạo tinh ma liệt trảo ngưng tụ mà thành, hướng về trước người hắn ngoài trăm thước ba vạn quỷ tộc đại quân kích xả đi. Thình thịch thình thịch, hơn trăm đạo kình khí tinh ma liệt trảo đánh vào quỷ tộc trong đại quân, tức khắc nổ lên một chùm nhánh huyết nhục cốt bùn. Hơn một trăm tên ngưng khí sơ kỳ tam nhãn quỷ tốt trong nháy mắt liền sinh cơ tuyệt tích. Côn lôi kiếm, chém giết. Tinh ma liệt chảo va chạm, tại ba vạn quỷ tộc đại quân công kích trước trận đụng vỡ một đạo nho nhỏ chỗ hổng, dương hàn càng là nhân cơ hội nhảy một cái, rơi vào quỷ tộc trong đại quân. trong tay hắn màu đen côn ngô kiếm kiếm quang lướt trên, sắc bén lạnh tấu xương, từng đạo kiếm khí ngang dọc thất luyện, xông vào quỷ tộc trong đại quân, tức khắc liền có vô số quỷ tộc võ giả thê lương thẳng tê, bị côn ngô kiếm nguyên lực kiếm quang chém thành mảnh vụn. Vút vút, từng đạo ánh sáng màu đen càng là tự phá toái quỷ tộc võ giả trên thi thể bốc lên, bị côn ngô kiếm thân kiếm hấp thu bị côn nô kiếm luyện hóa thành thân kiếm một bộ phận thấp kém nhân tộc nhận lấy cái chết một tiếng hung ác điên cuồng hét lên tự quỷ tộc trong đại quân bộ phát ra một đạo màu đen cao gầy quỷ tộc thân ảnh như tật phong tập kích dã trong nháy mắt liền dẫn quần cuộn tà khí cướp tới dương hàn trước người kích kình khí tinh thần ngưng tụ thành trộn hướng về dương hàn người hung hăng chộ tới cũng là một gã ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ võ giả liệt trào liệt không dương hàn khẽ mắt hơi co rụt lại nhưng cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi Vẹn vẹn khẽ quát một tiếng, bàn tay hắn vừa nhớ, 30 đạo kình khí ngưng tụ mà thành tinh ma liệt trào kình khí, đột nhiên bắn ra. A, không. Tinh ma liệt trào tốc độ kích mạnh mẽ, cơ hồ tại thoát khỏi dương hàn bàn tay trong ngáy mắt, liền biến mất ở tên này ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ võ giả trong mắt. Sau đó tên này ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ liền cảm thấy một cổ tê tâm liệt phế đau nhức tự ngực truyền đến, hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân lồng ngực chỗ một cái to bằng cái bắt trong suốt lỗ thủng trở nên xuất hiện, quỷ tộc quỷ sĩ thân thể càng là như cây bông một dạng chậm rãi ngã nhào trên đất, cũng không còn cách nào đứng lên. mà dương hàn thân ảnh cũng là lướt qua tên này quỷ tộc quỷ sĩ thân thể, tung kiếm rông rùi đánh về phía vô tận quỷ tộc đại quân, ở liệt chảo cùng lợi kiếm phía dưới, quỷ tộc võ giả đều tan vỡ, ba vạn quỷ tộc đại quân dĩ nhiên rõ ràng bị dương hàn sẽ rách ra một đạo kẽ nước. thật là mạnh mẽ chiến lược, ta tuy là cũng có thể miễn cưỡng buộc phát ra như vậy chiến lược nhưng không còn cách nào kéo dài bao lâu cũng hẳn Ca dĩ nhiên có thể luôn luôn bảo trì lại không có chút nào lực tận hình dạng Vương Hải nguyên mặc dù biết Dương Hàn chiến lực cường đại vượt xa cùng giai võ giả nhưng cũng không ngờ rằng hắn như thế hùng hổ dĩ nhiên có thể lấy lực một người lực hàng mấy trăm hơn một nghìn quỷ tộc võ giả trong lòng kinh hãi hơn cũng là càng thêm kinh hỉ đi theo Hàn Ca giết a Vương Hải nguyên hét lớn một tiếng Dương Hàn chiến lực càng mạnh bọn họ tiểu đội lại càng tăng an toàn có khả năng chém giết quỷ tộc cũng càng nhiều hơn 100 tên lạc vân đệ tử theo sát dương hàn sau lưng cũng là một đường chém giết chén tra nhỏ thời gian đó là tại ba vạn trong đại quân súng phong liều chết một cái một vòng chém giết quỷ tộc vô số nhân tộc đừng vội hung hăng ngang ngược ta đến chém giết cùng ngươi quỷ tộc trong đại quân hơn 10 người ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc quỷ sĩ võ giả tựa hồ cũng cảm ứng được dương hàn chỗ phương hướng quỷ tộc võ giả tan vỡ bọn họ tự ba vạn quỷ tộc đại quân phương hướng khác nhau đồng thời nhảy lên nhằm phía Dương Hàn, tinh thần chiến thể, Sơn Hà Chi Đỉnh, quỷ tộc đại quân trọng trọng vi sát chi trung, Dương Hàn khỏe mắt liếc qua đảo qua hơn 10 người hướng hắn vọt tới, ánh mắt tàn nhẫn quỷ tộc quỷ sĩ võ giả, thân thể rung một cái, tức khắc vận khởi tinh thần chiến thể quyết, trong chớp mắt hắn trên da thịt càng là nổi lên nhất tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, cả người phảng phất bị nâng cao vài thước một dạng thân thể biến đến mức dị thường đồ sộ cao ngất, mà ở Dương Hàn phía sau càng là có một đạo nhàn nhạt hình đỉnh nguyên lực hư ảnh chậm rãi tạo thành. Cửu kiếm cương lôi quyết, chu ma cương lôi kiếm. Dương Hàn vận khởi tinh thần chiến thể quyết, lực lượng càng là mạnh thêm, hắn thể như kim cương, không thể phá vỡ, tay phải con ngô kiếm tại trong hư không vẽ ra một đạo dường ra quy tích, tức khắc có 9 đạo nguyên lực cương lôi ngưng tụ ra. Trường 331, tinh ma ảnh bộ xúc tích chân nguyên. Cương lôi, tặc. Dương Hàn núi kiếm một điểm, 9 đạo cương lôi tức khắc nổi bắn ra ra, bắn về phía trong 9 tên hướng hắn lướt đến quỷ tộc quỷ sĩ, sau đó Dương hàn xoay người nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm lượn vòng, rời khỏi tay, ở giữa không trung hóa thành một đạo tia sáng màu đen, xuyên thấu trước người từng tên một quỷ tộc quỷ tốt, quỷ minh, mà Dương Hàn bản thân lại như một gã đi ra nguyên thủy hoang mãng dũng sĩ, tay không xông vào quỷ tộc trong đại quân, hắn vận khởi tinh thần chiến thể, hoàn toàn không hãi sợ chung quanh quỷ tộc võ giả công kích, chém, hắn tu luyện ngôi sao bảo thể, một thân nước ra như ngưng khí đỉnh cấp chiến giáp, thượng phẩm ngưng khí cường bình chém cũng không có thể tổn thương hắn mảy may. Dương Hàn hai tay hai chân kình khí bao vây, quần như trọng sơn áp đỉnh, chân như đại long vẫy đuôi, tại quỷ tộc võ giả trong mạnh mẽ sung thẳng, như mạnh mẽ hổ vào bầy dê, chung quanh quỷ tộc căn bản là không có cách tới gần, liền bị hắn quyền cước nổ nát. Chín đạo nguyên khí cương lôi vòng xoáy càng là kích xạ vài trăm thước, đem chín tên đánh tới chớp nhoáng quỷ tộc quỷ sĩ võ giả nổ bay đi, cương lôi xuất hiện kịch liệt khí lưu mạnh mẽ vọt, càng là đem mấy trăm tên quỷ tốt, quỷ binh hất bay. Ta muốn xé nát ngươi. Nhân tộc tự tìm cái chết nhưng vẫn có sáu gã ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc quỷ sĩ võ giả xông qua cương lôi nổ tung khí lưu vọt tới dương hàn trước người bọn họ đều giơ lên trong tay binh khí hướng về dương hàn đỉnh đầu bổ tới thinh ma ảnh bộ dương hàn thân hình lóe lên tức khắc có cựu đạo hư ảnh từ hắn trong thân thể bay ra huyễn hóa ra chín tên cùng dương hàn giống nhau như đúc hư huyễn hình tượng tuy là chỉ là mấy đạo kình khí ngưng tụ mà thành ẩn chứa quang ảnh chết sạ, nhưng giống như chân thực cựu đạo hư ảnh một khi biến ảo liền liên tiếp nảy ra cùng dương hàn bản thể cùng nhau nhằm phía sáu gã ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ thấp kém nhân tộc nếu không phải ta hơn vạn năm trước ta thánh tộc bị nhân tộc lừa dối bị bức lui trong lòng đất các ngươi nhân tộc tại sao có thể có như vậy tinh diệu võ đạo tuyệt học một gã quỷ sĩ nhìn thấy dương hàn thi triển tinh diệu thân pháp không khỏi được liền liền gầm lên chê năm gót một to chín cười lẽ nào tiến nhập địa các ngươi quỷ tộc thì không thể diễn hóa võ đạo sao một tiếng quát nhẹ ở tên này quỷ sĩ bên thai đột nhiên vang lên Dương Hàn bản thể chẳng biết lúc nào quỷ sĩ bên cạnh xuất hiện, hắn khẽ cười một tiếng, hữu quyền vung lên, liền đem tên này quỷ sĩ lồng ngực nổ nát, đánh bay ngoài ngàn mét. Nhân tộc, đừng vội đẩy miệng lưỡi. ta thánh tộc trời sinh thần thể, há là ngươi nhân tộc có thể so với? Hắn năm tên quỷ sĩ thấy Dương Hàn bản thể xuất hiện, tất cả đều bỏ đi chín đạo liên tiếp giết cướp tới hư ảnh, chuyển sang công hướng Dương Hàn, thậm chí một ít hư ảnh cướp tới phụ cận cũng không để ý chút nào. Tại đây chút quỷ sĩ xem ra. Dương Hàn chỗ thi triển thân pháp biến ảo ra hư ảnh, chỉ là hư huyền hình tượng, trừ hỗn loạn thị giác, căn bản không cần để ý tới. Thinh thịch. Nhưng lập tức nhất đạo hư ảnh vọt tới một gã quỷ sĩ bên cạnh, giơ lên hai đấm, đột nhiên hoành kích, mảnh liệt quyền thế dĩ nhiên mang theo trận trận kính phong, liền quanh mình không khí cũng bị chấn động ra tầng tầng ba vạn. Cái gì? Hư ảnh dĩ nhiên có sức công kích. Tiên kia quỷ sĩ kinh hãi lên tiếng, hắn xoay người một trường bổ tới, tức khắc cùng hư ảnh hai đấm đụng vào nhau. Ùng ùng bần trường giao kích, tức khắc buộc phát ra quần quần khí lưu chấn động mạnh mẽ nhảy lên, đó là tên kia quỷ sĩ cũng cảm thấy tay cánh tay tê dại, hơi rung động. Thình thịch. Ma đạo hư ảnh nhưng ở buộc phát ra một kích sau, ầm ầm vỡ vụn, như là bọt biển một dạng tiêu tán ở trong không khí. Dương Hàn thi triển tinh ma ảnh bộ, chính là chuyển hóa ác thần hoàng giai đỉnh cấp vũ khí hữu quỷ ma ảnh quyết tới huyền giai hạ phẩm tinh ảnh quang ma trảo trong thân pháp bộ phận. Tại Dương Hàn tu vi hơi thấp lúc, tinh ma ảnh bộ chỉ có thể uyên hóa ra 3-4 đạo hư uyên ảnh văng quay rối địch quân thị giác. Nhưng theo Dương Hàn tu vi liên tiếp kéo lên, trong cơ thể hắn kình khí trong lẫn chứa nguyên lực đã vượt xa cùng giai võ giả, vì vậy cũng có bộ phận lấy tinh thần hóa nguyên đặc tính. Tinh ma ảnh bộ biến ảo ra hư ảnh, cũng là có khả năng dung nạp mấy đạo kình khí, có thể buộc phát ra Dương Hàn bản thể hai thành chiến lực, bất quá bởi vì Dương Hàn vẫn không có tiến nhập chân nguyên cảnh, những kình khí này không thể kéo dài, tại bạo phát một kích sau, liền sẽ khuyết tán cực nhanh. Bất quá sau này, theo Dương Hàn tu vi liên tiếp tiến tiến, Hư ảnh nhận chứa chiến lực cũng càng ngày sẽ tăng cường. Cẩn thận, những hư ảnh này cũng có không kém chiến lực. Tên kia đánh tan hư ảnh quỷ sĩ vội vã lên tiếng, cảnh giới hắn bốn gã quỷ tộc. Điều này sao có thể? Nương khí cảnh nhân tộc, tại sao có thể có năng lực như vậy? A, nhân tộc. Hắn bốn gã quỷ sĩ nghe vậy, cũng đều rất là kinh ngạc, cũng là vội vã tránh né hắn tám đạo hư ảnh tấn công, nhưng vẫn có hai gã quỷ sĩ bị hư ảnh đánh trúng, thổ huyết lùi lại. Côn lô kiếm, trở về. Dương Hàn cánh tay vừa nhấc, bị hắn bắn ra bàn tay côn Ngô kiếm tại không nơi xa quỷ tộc trong thi thể, chợt bay lên trời, hóa thành một đạo hắt tuyến, trong nháy mắt cướp tới Dương Hàn trước người. Dương Hàn cũng không có tiếp kiếm, hắn hư chỉ bắn ra, côn Ngô kiếm liền lại lần nữa bắn ra, lợi dụng khi hai gã bị hư ảnh đánh trúng quỷ sĩ lùi lại trong lúc, một kiếm lướt qua, đem hai gã quỷ sĩ đầu người chạm xuống, dòng máu màu đen phóng lên cao, mãng hổ khiếu sơn lâm, côn Ngô kiếm kích xạ, Dương Hằng còn lại là cước bộ chiếm đất. Hóa thành nhất đạo hư ảnh, hai cánh tay hắn răng ra, ra, không lưng ra quyền, đem khác ba tên bị hư ảnh dây dưa quỷ sĩ toàn bộ đánh bay. Chém giết quỷ tộc. mau một chút, quỷ tộc không nhiều, ai chém giết nhiều, người đó liền có thể thu được phải nhiều hơn chu ma giá trị. Nam Thiên Lạc Vân đệ tử xông vào 10 vạn quỷ tộc trong đại quân, liên tiếp có kịch liệt nguyên lực bạo tạc tại 10 vạn quỷ tộc trong liên tiếp vang lên. Tại đây chút Lạc Vân trong hàng đệ tử, có rất nhiều xuất thân 300 vực chân nguyên thế gia con em dòng chính mang theo chân nguyên pháp khí người càng là không phải số ít, mà hắn lạc vân đệ tử cũng là xuất thân thanh châu các đại gia tộc hào phú vũ kỹ tinh diệu trang bị hoàn mỹ, lại thêm tiến nhập lạc vân môn sau mấy năm khổ tu đều là thực lực cường đại, một phen vô cùng thê thảm chém giết sau, dĩ nhiên cùng mười vạn quỷ tộc giữ lẫn nhau không nhỏ, mà lúc này nguyên bản phụ trách dẫn quỷ tộc binh lực hắn đội ba lạc vân đệ tử tổng cộng 2,400 người cũng đều vòng trở lại, bọn họ bay lên tường thành tức khắc đáp xuống tư 10 vạn quỷ tộc phía sau giáp công, càng làm cho 10 vạn quỷ tộc gấp lực tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, hơn 7000 tên Lạc Vân đệ tử thế như trẻ tre, dĩ nhiên đem 10 vạn quỷ tộc vây giết, ít đến 2 3 nén hương thời gian, liền có gần 8 vạn quỷ tộc bị chết cùng 7 thiên Lạc Vân đệ tử trong tay. Nhân tộc lớn ta thánh tộc quá mức, Lấn ta thánh tộc quá mức. Ngay 7 thiên Lạc Vân đệ tử vây giết còn lại mấy vạn quỷ tộc là lúc, quát to một tiếng đột nhiên tự quỷ thành chỗ sâu bộ phát ra, trong sát na thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động một đạo mắt trần có thể thấy nguyên lực hải triều tự quỷ thành chỗ sâu ẩm ẩm tỏa ra tới cuồn cuộn nguyên lực như sóng lớn ngập trời nếu như vạn mã buông đẳng vạn quân công kích bí mật mang theo không gì sánh kịp mãnh liệt thế công tịch quyển hướng cùng quỷ tộc võ giả chém giết lạc vân đệ tử không được là quỷ tộc cường giả chân nguyên cảnh quỷ tộc tu sĩ quỷ giáo là một gã thực lực cường đại quỷ giáo như vậy nguyên lực ba động khoảng cách quỷ tướng cũng dường như cũng không tính xa bảy thiên lạc vân đệ tử đang nghe như vậy sự tình Nhìn thấy như vậy ba động sau, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Trường 332, Thánh Sứ Bộ Tộc. Mau lui lại, chân nguyên cảnh quỷ tộc một kích, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lại có lợi hại như vậy quỷ tộc, dường như quỷ tộc này tu vi đã tới chân nguyên ngũ trọng, thậm chí lục trọng. Quỷ thanh chỗ sâu, nguyên lực khí lãng quần của tới, thanh thế hoàng sợ, bảy thiên lạc vân đệ tử không khỏi sắc mặt kỳ biến, đồng thời lui về phía sau, chân nguyên tu giả một kích, cũng không phải là tốt như vậy đó lấy. Nhưng nguyên lực hải triều quá mức rất mạnh, chớp mắt vừa tới, tuy là bảy ngàn hạ xuống đệ tử tại trước tiên liền về phía sau né tránh, nhưng vẫn có mấy trăm tên lạc vân đệ tử bị nguyên lực hải triều trùng kích, thổ huyết bay ngược, đều là thụ thường không nhẹ. Nhân tộc, mặc dù nơi này là thánh tộc biên cảnh, nhưng là không phải là các ngươi có thể làm càn, cũng dám xông vào ta quỷ tộc thành trì, nếu không phải ta đang bế quan, hả có thể để cho bọn ngươi tru diệt nhiều như vậy thánh tộc con cháu. Hát vụ quần quần tự quỷ thành chỗ sâu bay lên như là hải vụ chi triều, trong hải vụ, một đạo thân cao hai thước bốn năm đồ sộ thân ảnh tự trong hải vụ, chậm rãi đi ra. Cung phổ thông quỷ tộc bất động, tên này chân nguyên cảnh quỷ giáo cường giả, thân thể đồ sộ, cường tráng, phảng phất một cái khoác lân giáp màu đen cự nhân, hắn trên thân hình bắp thịt cao vót, như trúc long chi chi, cho người ta một loại thật sâu lớn áp bách. Mà cường tráng quỷ giáo cường giả quanh thân càng là lúc nào cũng không bị sương mù màu đen lượn quanh bao vây, lại có một loại cực kỳ âm lãnh cùng run rẩy khí tức phiêu tán. Lộ vẻ phải thần bí quỷ dị. Làm sao bây giờ, chân nguyên cảnh lục trọng quỷ giáo, cũng không phải chúng ta có khả năng chống lại, nếu muốn chém giết hắn, ít nhất cần mấy trăm tên đồng môn tính mệnh chất đống áp. Không thể trốn thoát, nếu bị những quỷ này tộc cùng tên kia quỷ giáo cường giả truy đuổi, chúng ta thương vong cũng nhất định thảm trọng. Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, tuy là bọn họ nhân số rất nhiều, có thể lực cấp quỷ giáo, coi như chém giết cũng không phải việc khó, bất quá cũng là cần mấy trăm đồng môn tính mệnh đi đổi lấy chỉ là những thứ này lạc vân đệ tử cũng không phải quân đội tự nhiên không có mấy người sẽ có tình nguyện hiến dâng cánh mạng mình quyết tâm cùng tinh thần vì vậy trong khoảng thời gian ngắn đều cũng có chút tiến thối lưỡng nan chư vị sư đệ không cần kinh hoàng tên này quỷ tộc cường giả giao cho chúng ta để giải quyết nếu là tổ chức chúng ta lần hành động này chúng ta tất nhiên sẽ bảo hộ chư vị sư đệ an nguy. mà ngay bảy thiên lạc vân đệ tử trần chờ trong lúc vài tiếng hét lớn đột nhiên tự bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử chợt quát ra bọn họ quả nhiên xuất thủ, Dương Hàn cầm kiếm đứng thẳng, ánh mắt thiên lặng nhìn phía phía trước, tên kia bị hắc sương mù bao phủ quỷ tộc cường giả, gần là hơi dùng sức nắm chặt trong tay côn lô kiếm, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. hắn hơn nữa tháng trước từng lấy một người chém liên tục năm tên chân nguyên cảnh quỷ tộc quỷ giáo, mà nay tu vi tiến nhanh, càng là không sợ hãi, bất quá lúc này hắn nhưng không nóng lòng xuất thủ, chỉ là chặt chẽ tiếp cận tên kia quỷ giáo cường giả thân ảnh, mà ở nghe được bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử mấy đạo nhìn như hiên ngang lấm liệt tiếng quát truyền ra sau dương hằng trên mặt cũng là lướt qua một có chút ý vị thâm trường nụ cười loại này có thể lôi kéo người tâm cơ biết hoa thiên tả đám người đương nhiên sẽ không bỏ qua chỉ là không biết bọn họ là có phải có thực lực này mà cùng thời khắc đó bảy thiên lạc vân đệ tử nghe thấy vài tiếng chợt quát liền vội vàng đem ánh mắt lưu chuyển nhìn phía vài tiếng chợt quát lên tiếng chi địa chỉ thấy mười mấy bóng người tự trong mọi người bay lên không nhảy lên mấy bước đó là cướp đến chúng đệ tử trước người đúng là hoa thiên tả Tuếng sơn kiêm, dạ tinh hỏa đắng người, yêu tả quỷ tộc, xem ta chiu diệt bọn người. Hoa thiên tà xung trận ngựa lên trước, chân hắn đạp giữa không trung, hét lớn một tiếng, theo hai tay hằn chống một cái, một cái tỏa ra óng óng kim quang, cái chuông nhỏ đó là tự trong hai tay hắn mọc lên, trôi nổi tại trước ngực. Cái chuông nhỏ khẽ chấn động, liền có một cổ hùng hậu nguyên lực ba động chậm rãi tăng ra, mà sau lưng hoa thiên tà, hằn thánh muôn mở, tam sắc lưu quang lượn quanh tướng cấp anh linh xích hỏa đồng hồ cũng là chậm rãi hiện lên. Xem ta hướng sơn vực thần uy. Hướng Sơn Khiêm cũng là một bước đứng ra, hai tay hắn mở ra, hai thanh toàn thân đen kịt truy nhỏ cũng là tại trong bàn tay hắn mọc lên, hai thanh truy nhỏ nhẹ nhàng va chạm, liền có âm ầm tiếng sấm, tảng ra. Mà ở Hướng Sơn Khiêm phía sau, hắn tướng cấp anh linh phong hỏa liên hoàn truy cũng là chậm rãi hiện lên. Thú nuốt dạ nguyệt. Dạ tinh hỏa cũng là đột nhiên hét lớn, sau lưng của hắn một toàn thân đen kịt chim ưng dương cánh mà bay, đúng là hắn tướng cấp anh linh hắc ma ưng, mà ở Dạ tinh hỏa trong tay Một thanh màu đen vũ phiến cũng bị hắn cầm ở trong tay, tán phát ra trận trận làm người sợ hai khí tức. Tam tiên diệt quỷ nhận, thanh phong bút, hóa lôi kim cương thuần. Mà cùng lúc đó, vậy hắn hơn 10 tên theo Hoa Thiên Tà đám người nhảy ra Lạc Vân đệ tử Kim Lệnh đệ tử, cũng là đều tế xuất trong tay chân nguyên pháp khí. Trong chớp mắt, trên quỷ thành phương trong bầu trời, 15 cái tỏa ra hối ánh chi quang chân nguyên pháp khí huyền phụ tại 15 tên Lạc Vân Kim Lệnh đệ tử phía trên, cùng đối diện quỷ tộc quỷ giáo cường giả xa xa đối lập nhau. Những thứ này chân nguyên thế gia đệ tử, quả nhiên mỗi một người đều người mang trọng bảo. Nhìn về phía trước 15 cái chân nguyên pháp khí, đó là Dương Hàn cũng có chút nóng mắt, trong lòng liên tục thầm than. Ha ha ha, hảo hảo hảo, lúc đầu ta còn tức giận bộ hạ tử thương thảm trọng, bất quá nhìn thấy các ngươi đưa tới nhiều như vậy chân nguyên pháp khí, coi như này dưới thân năm chục ngàn bộ hạ đều bị các ngươi chém giết, cũng là đáng phải. Sao liệu tên kia quỷ tộc quỷ giáo nhìn thấy nhiều như vậy chân nguyên pháp khí bị lạc vân đệ tử tế khởi chẳng những không sợ hãi ngược lại có chứa vài phần vẻ mừng rỡ. Hừ quỷ tộc ngươi cho rằng ngươi là quỷ tướng cường giả sao nhiều nhất bất quá chân nguyên lục trọng tu vi còn muốn cùng chúng ta mười lăm cái chân nguyên pháp khí chống lại. Hoa Thiên Tàng nghe vậy cũng là lạnh lùng cười nhạo một tiếng chân nguyên pháp khí ẩn chứa uy năng cường đại mặc dù là nhất kiện hạ phẩm chân nguyên pháp khí cũng sẽ để cho chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả cảm thấy một ít khó làm mà giờ khắc này bên trong sân 15 cái chân nguyên pháp khí tế xuất đủ để đơn giản chém giết tên này quỷ giáo võ giả ha ha những quỷ này tộc trên mặt đất ngốc thừa hài gian quá dài suy nghĩ đều có thể dì sát hướng sơn khiêm cũng là ha ha cười nói thua thiệt hắn còn có thể luyện đến chân nguyên cảnh rõ là khôi hài dạ tinh hỏa cũng là mặt mang vẻ trâm trọng trong tay hắn màu đen vũ phiến hơi rung nhẹ có chút nóng lòng muốn thử đó là cái kia chút tế xuất chân nguyên pháp khí lạc vân đệ tử trên mặt cũng là có chứa một chút vẻ trào phúng Hiển nhiên cũng là thấy phải tên này quỷ giáo có chút không biết tự lượng sức mình. Hừ hừ, nhân tộc tiểu bối, không nên đắc ý quá sớm, ngươi thật sự cho rằng này tọa hùng thành chỉ có ta một gã quỷ giáo sao. hắc vụ bao phủ trong, tên kia thân thể to lớn đồ sộ quỷ giáo cũng là âm lãnh cười, nếu như ba ngày trước, các ngươi tới đây, ta tất nhiên sẽ quay đầu đi liền, thế nhưng hôm nay ta đây trong thành, cũng là còn có hai vị thánh sứ đại nhân dưới trướng quỷ giáo cường giả đến. Cái gì, còn có hai gã quỷ giáo, thật ra. Thánh sứ đại nhân. To lớn quỷ giáo đang nói vừa ra, ở đây chúng lạc vân đệ tử đều là biến sắc, căn bản không có nghĩa vậy chỗ ngồi tại vực sâu danh giới quỷ tộc thành trì năm vi 6 d có thể có được một gã ở trên quỷ giáo võ giả. Chương 333, tính sai. Kiệt kiệt, không nghĩ tới chúng ta phụng thánh sứ mệnh lệnh, truy tra tên kia cướp đi hồi sinh quả nhân tộc, lại có thể gặp tốt như vậy sự tình. Vốn đang không nghĩ ra tay, rất sợ những đệ tử này trong co tên kia nhân tộc tiểu bối, lại đem hắn sợ quá chạy mất. Bất quá nhiều như vậy chân nguyên pháp khí, không ra tay thật sự là đáng tiếc ca. Hai đạo âm lệ thanh âm tự quỷ thành chỗ sâu lại lần nữa phiêu đáng ra, sau đó liền có hai đạo cho thân ảnh màu đen tự quỷ thành chỗ sâu dấm trận tại chỗ tới, chậm rãi rơi vào vừa mới tên kia to lớn quỷ giáo bên cạnh. Là tới truy tra ta. Dương Hàn nghe thế hai gã đột nhiên xuất hiện quỷ tộc lời nói, nhưng trong lòng thì khẽ động, không khỏi phải quan sát tỉ mỉ hai gã quỷ tộc một cái. Chỉ thấy lúc này xuất hiện hai gã quỷ tộc, Một gã thân thể gầy gò nhưng cực cao, có tam nhãn quỷ tộc điển hình thân thể hình dáng, hán toàn thân dài khắp cho vầy màu đen, răng nhọn âm u, bốn con cánh tay ở trên, sắc bén quỷ trào không ngừng co lại. Mà một gã khác quỷ tộc, lại tựa hồ như cao tuổi, thân thể khom, lưng hơi gù, trên thân lân phiến cũng dường như hơi trắng bệnh, sinh trưởng tại dưới nách bốn con cánh tay, lại có một bị người chặt đứt, chỉ còn dư lại nửa đoạn. Bất quá Dương Hàn nhìn tên này lão niên quỷ giáo, lại không có chút nào khinh thường. Tên này tuổi gia quỷ giáo bởi hắn một loại thật sâu áp bách cảm giác, dĩ nhiên là một gã sắp bước vào chân nguyên thất trọng quỷ tướng cảnh giới cường đại quỷ giáo. Còn như tên kia cao gầy quỷ giáo, cũng là có ngưng khí ngũ trọng tại hữu tu vi. Xem ra lúc này không xuất thủ không được. Dương Hàn con mắt hơi nheo lại, hắn cầm côn ngô kiếm ngón cái vướt phẳng kiếm này chui, trong cơ thể kinh khí chậm rãi vận chuyển lên đến. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ma đổi thành một bên, chúng lạc vân đệ tử trước người. Hoa Thiên Tà hiển nhiên cũng không ngờ rằng, này tọa Quỷ Thành sẽ có hai gã khác Quỷ Tộc Quỷ Giáo ẩn giấu trong lòng thầm mắng không thôi. Trên mặt càng là có hồ nghi không định thần tình nhiều lần lưu truyền. Nếu như chỉ có một gã Quỷ Giáo cường giả, 15 cái chân nguyên pháp khí chỉ cần nhất tề phát động, dùng không giống nhau luân phiên công kích, là có thể đem tên kia to lớn Quỷ Giáo đánh thành mảnh vụn. Nhưng hôm nay bên trong sân cũng là có ba tên thực lực cường đại, đều chân nguyên ngũ trọng ở trên Quỷ Giáo võ giả, coi như nhiều hơn nữa ở trên mười cái chân nguyên pháp khí cũng rất khó chiến thắng. Làm sao bây giờ? Hướng Sơn khiêm ánh mắt hơi lập lòe, tại trong tầm mắt mọi người, dĩ nhiên lấy chậm chậm động tác, lui về phía sau hơn 10 mét. Đánh không lại, đánh không lại, ba tiên quỷ tộc coi như chúng ta xuất ra sở hữu đòn sát thủ kia liều mạng, cũng rất khó ngăn cản, không cẩn thận sẽ ngã xuống. Dạ tinh hỏa cũng là run rẩy run rẩy run, thôi ý bắt đầu sinh. Đó là dư thứ 12 danh hăm hở, gương cho binh sĩ kim lệnh đệ tử, cũng là khí sắc ú ám không định. Nơi đó còn có mảy may hiên ngang lẫm liệt hình dạng. "Chư vị sư huynh sư đệ, quỷ tộc là ta người tộc tử địch, bọn ta thân là Lạc Vân đệ tử, quyết không thể bôi nhọ Lạc Vân uy danh, coi như những quỷ này tộc quỷ giáo thế nào cường đại, cũng địch bất quá chúng ta bảy thiên Lạc Vân đệ tử." Hướng Sơn khiêm cùng trung quanh hơn 10 tên kim lệnh đệ tử nhìn nhau, ánh mắt của hắn quét về phía sau lưng bảy thiên Lạc Vân đệ tử, chẳng biết tại sao, đột nhiên ngừng chậm rãi lui lại thân hình, bước về phía trước một bước, vung tay hét lớn. "Không sai!" Chúng ta quyết không thể lưu lại, bằng không khó hơn nữa tạo thành thế công, bị quỷ tộc truy sát, cũng là khó phải đường sống. Hoa thiên tà con ngươi quay tròn trực chuyển, cánh tay hắn rung một cái, cũng là lớn tiếng gọi. Chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta cùng nhau xông lên A. Chu diệt quỷ tộc, chấn ta lạc vân hùng vĩ. Dư hơn 10 người cùng hoa thiên tà đám người một nhóm kim lệnh đệ tử cũng là đều lớn tiếng la lên, hiên ngang lấm liệt, bất quá bọn hắn tuy là ngự khí không yếu, nhưng gần là đứng thẳng tại chỗ cũng không có bất kỳ hành động thực tế. Không sai, có chân nguyên cảnh quỷ tộc toa chấn, chúng ta muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Trốn cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng nhất chiến. Bảy thiên lạc vân đệ tử mặc dù không có chú ý tới hoa thiên tà cùng mười lăm tên kim lệnh đệ tử dị trạng, nhưng bọn hắn cũng đều biết coi như bọn họ hiện tại thoát đi, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không có chân nguyên cảnh tu giả ngăn cản bà tên cường đại quỷ giáo, bọn họ muốn chạy trốn quả thực là vọng tưởng vì vậy đang nghe hoa thiên tả đám người sẽ đối kháng ba tên quỷ giáo, hơn 7.000 tên lạc vân đệ tử cũng là lại lần nữa lấy dũng khí, chuẩn bị xuất kích. Kiệt kiệt, không có nghĩ tới những người này tộc tiểu bối, còn có chút dũng khí, bất quá mặc cho các ngươi thế nào phản kháng cũng là phí công. Ha ha, nhân tộc huyết nụ, ta muốn bảo ẩm. Ba tên quỷ giáo cường giả lúc này cũng là phát ra trận trận thê lương nhe răng cười tiếng, chỉ thấy bọn họ thân hình thoát một cái, ngập trời nguyên lực màu đen phóng lên cao hướng về hoa thiên tà đám người gào thét mà tới giết sạch những này nhân tộc giết sạch mà đã bị ba tên quỷ tộc quỷ giáo cường giả kéo vừa mới ở vào thế yếu mấy vạn quỷ tộc võ giả cũng là lớn tiếng tê tê ơ. hướng về bảy thiên lạc vân đệ tử bạo hướng mà tới cổ hoa trung chấn hướng sơn truy động diệt quỷ nhận mang thanh phong bút lực kim cương lôi thuận kể cả hoa thiên năm ạ kẹt tà, hướng sơn khiêm cùng mười lăm tiên kim lệnh đệ tử cũng tại đồng nhất thời gian phát động trong tay chân nguyên pháp khí Tiếng sấm nhất thời nổ tung, 15 đạo nguyên lực chói mắt hội tụ thành đồng hồ, truy, đao, kiếm, phủ, thuẫn, hướng về ba tên quỷ giáo cường giả đột nhiên oanh kích đi. Nhất kiện hạ phẩm chân nguyên pháp khí, phát ra nguyên lực công kích, ít nhất có thể tương đương với chân nguyên sơ kỳ tu giả một kích toàn lực, 15 cái chân nguyên pháp khí, liền tương đương với 15 tên chân nguyên tu giả nhất để phát động một kích. Như vậy thế công, cơ hội trong sát na, liền đem quỷ thành theo sáng trưng, đó là tề hống tới mấy vạn quỷ tộc võ giả. Các bộ cũng đều đều đình trệ. Chư vị sư huynh sư đệ, Chu Diệt quỷ tộc. Hoa Thiên Tà phát động trong tay đồng hồ loại chân nguyên pháp khí, đồng thời lớn tiếng la lên, nhưng hắn trước mắt vút qua, cũng là hướng về quỷ thành bên ngoài, cấp tốc thoát đi. Không sai, chúng ta thừa thế mà lên, chém giết quỷ tộc. Hướng Sơn Khiêm cũng là hét lớn một tiếng, bất quá hắn thân hình lại cùng Hoa Thiên Tà cùng nhau, hướng về quỷ thành bên ngoài cấp tốc mà phát động, cơ hồ ở trong tay pháp khí phát động công kích trong nháy mắt, đó là một bước vọt tới quỷ thành bên cạnh thành. Mà dạ tinh hỏa cùng dư hơn 10 người kim lệnh đệ tử, cũng như hoa thiên tà, hướng sơn khiêm không có sai biệt, trong miệng la lên, nhưng cước bộ cũng là lướt gấp ra. Có hoa sư huynh đám người trợ trận, chúng ta không hẳn thì không thể chém giết quỷ tộc. Không sai, thừa dịp hơn 10 người sư huynh kiềm chế quỷ tộc, chúng ta trước. Không đúng, hoa sư huynh đám người làm sao lui về phía sau. Mẹ nó, chúng ta bị bọn họ lừa gạt, bọn họ là muốn cho chúng ta ngăn cản quỷ tộc, vì bọn họ thoát đi, kéo dài thời gian. Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử nhìn thấy Hoa Thiên Tà đám người phát động công kích, cũng là đồng thời cổ đã quanh thân kinh khí, lại lần nữa giơ lên binh khí nhằm phía mấy vạn quỷ tộc. Thậm chí bảy ngàn trong hàng đệ tử, không thuộc về Vu Hoa Thiên Tà tiểu đội tám gã kim lệnh đệ tử cũng là đang muốn bay lên trời, giúp mấy người một tay. Nhưng chính bọn tới một nửa Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử, sau đó cũng là phát hiện Hoa Thiên Tà đám người dĩ nhiên lợi dụng khi cái này khe hở, xoay người bỏ chạy, một cái lắc mình, đã sẽ bay ra quỹ thành, nhất thời tình nộ. Minh Bạch Hoa Thiên Tà đám người tính toán, không khỏi phải rất là tức giận, kinh ngạc trong lúc đó, đó là thật vất vả lấy dũng khí, cũng là tiêu tán hơn phân nữa. Cũng mà nay bọn họ đã xông vào vài trăm thước, muốn lại lần nữa đi vòng vèo thoát đi, đã mất đi điều kiện tốt nhất cơ hội, đối diện quỷ tộc đã vọt tới phụ cận. Chương 334, đứng ra. Hoa Thiên Tà, hướng sân khiêm, các ngươi chờ, chỉ cần ta tránh được kiếp nạn này, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thằng nhóc, có dũng khí tính toán lão tử? Lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bảy thiên lạc vân đệ tử lúc này đối hoa thiên tà đám người hoán hận, thậm chí siêu việt quỷ tộc, bọn họ chửi hầm lên, vô cùng án giận. Làm sao bây giờ, chúng ta còn có đường sống sao? Mấy vạn quỷ tộc ngược lại vẫn là lần, ba tiên quỷ giáo, chúng ta làm sao ngăn cản. Nhưng lúc này một cổ bi quan tuyệt vọng tâm tình, càng là bao phủ tại bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể trốn sao? Ha ha, giả dối nhân tộc. So với ta thánh tộc còn muốn vô liêm sỉ. Mà ở 15 đạo chân nguyên pháp khí oanh kích kịch liệt nguyên lực trong lúc nổ tung, ba đạo màu đen thân hình cũng là đột nhiên lao ra, phát ra trận trận nhe răng cười liên tiếp. Trong to lớn quỷ giáo cùng tên kia vóc người gầy go quỷ giáo, lộ vẻ phải có chút vết nhác, trên người bọn họ áo giáp tổn hại, khí tức cũng là có chút hỗn loạn, bất quá nhưng không có đã bị quá lớn thương tổn. Mà tên kia tuổi già, cơ hồ nửa bước bước vào chân nguyên thất trọng quỷ giáo cảnh giới quỷ giáo, còn lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Ba tên vọt một cái ra 15 đạo nguyên lực phạm vi công kích, trong mắt đó là mọc lên trận trận tham lam cùng cấp đoạn ý, tên kia gầy gò quỷ tộc cùng tuổi già quỷ tộc, thân hình dừng lại, đó là hướng về Hoa Thiên tả đám người thoát đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Kết kiệt khặc, 15 cái chân nguyên pháp khí, nếu được thánh sứ đại nhân thủ hạ cường giả nhìn chúng, ta ngược lại không tốt cấp đoạn, bất quá, mấy người các ngươi trong tay chân nguyên pháp khí liền lưu cho ta đi. Tên kia to lớn quỷ giáo thấy hai gã thánh sứ dưới trướng quỷ giáo đi vào truy sát Hoa Thiên Tà đám người, cũng không có tùy theo tiến lên, mà là đưa mắt nhìn thẳng bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử, vừa mới nhảy lên tám gã đồng dạng người mang chân nguyên pháp khí kim lệnh đệ tử. Quỷ sĩ, theo ta chém giết những này nhân tộc, đoạt được pháp khí, tất có trọng thưởng. To lớn quỷ tộc quỷ giáo hét lớn một tiếng, hắn phía dưới mấy vạn quỷ tộc trong, lại có mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên nhảy lên, toàn bộ đều là ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ võ giả. Hoàng Bết, lúc này chúng ta chỉ khó còn sống. Chỉ có liều mạng, bất quá có thể có mấy phần thắng. Tám gã kim lệnh đệ tử mặt lộ đau khổ, trong lòng càng là trầm xuống, không có chiến ý, đối mặt chân nguyên cảnh quỷ giáo cường giả cùng mấy trăm ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ, bọn họ mặc kinh sợ, không dám đối mặt với. Mà lúc này, to lớn quỷ giáo dẫn dắt mấy trăm ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ cùng mấy vạn quỷ tộc võ giả, đã sung phong liều chết liền tới. Chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi đi chặn lại mấy trăm quỷ sĩ võ giả, tên kia quỷ giáo, giao cho ta đi đối phó mà ngay tám gã kim lệnh đệ tử cùng bảy thiên lạc vân đệ tử cảm thấy hoảng sợ trong lúc một tiếng to mà không mất khiêm tốn thanh âm đột nhiên tại trong bọn họ vang lên bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử cửu sắc chói mắt đột nhiên mọc lên tăng vọt như là cửu sắc hồng quang xông thẳng tới chân trời mọi người nhìn lại chỉ thấy một gã khuôn mặt tuấn lãng hai mắt dạng người rực rỡ thanh ý thiếu niên tự lạc vân trong đám đệ tử rứt khoát nhảy ra chân hắn đạp hư không ngang nhiên mà đứng trong tay một thanh đen kịt như mực trường kiếm ngang cửu nuôi kiếm cho đến quỷ tộc quỷ giáo Mà ở tên này Thanh Ý Thiếu Niên phía sau, tám chui tỏa ra bất đồng chói mắt sắc thái trường kiếm phụ không mà đứng, mỗi một thanh trường kiếm trên có cường đại nguyên lực trầm trầm lưu động. Người kia là ai? Dĩ nhiên có chín cái chân nguyên kiếm khí. Người nọ ta nhận, hắn là Dương Hàn, các ngươi còn nhớ rõ không? Chính là cái kia xuất thân tiểu vực, nhưng có dũng khí trọng tức hoa thiên sát sư Huy người. Dương Hàn, chính là tên kia là Lạc Vân lập xuống trọng công, đặc biệt tấn thăng đệ tử tinh anh, vực chủ đệ tử người nọ. Nhìn đột nhiên nhảy ra thanh ý thiếu niên, bảy thiên lạc vân đệ tử cũng là lớn cảm thấy ngoài ý muốn rất nhanh liền có người nhận ra Dương Hàn thân phận. Ha ha, lại là một gã nhân tộc, nhiều như vậy chân nguyên pháp khí, quá tốt quá tốt. To lớn quỷ giáo nhìn Dương Hàn sau lưng cùng trong tay chín chuôi kiếm khí, càng là mừng rỡ, cười ha ha không ngừng, sau đó to lớn quỷ giáo cướp bộ điểm xuống đất, một cái cướp thân, cũng là trực tiếp nhắm phía Dương Hàn. Nhân tộc, ngoan ngoãn đưa lên pháp khí đi to lớn quỷ tộc thân hình lướt gấp như là thiểm điện, ít đến chớp mắt trong nháy mắt, đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước người, hướng về Dương Hàn đồng loạt đi, mà giờ khắc này Dương Hàn nhưng chỉ là đứng thẳng tại chỗ, như là căn bản không có phát hiện một dạng to lớn quỷ giáo tốc độ thực sự quá nhanh. Thình thịch. Nhưng mà, làm to lớn quỷ giáo quỷ trảo chộp vào Dương Hàn trên thân hình lúc, vừa mới đứng thẳng ở trong hư không Dương Hàn thân ảnh, cũng là thình thịch một cái, hóa thành mấy đạo kinh khí, đi tứ tán. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây là kính tượng? To lớn quỷ giáo cũng là hơi sừng sờ, vừa mới hắn trước mặt vọt tới, căn bản không có phát giác đạo này Dương Hàn hư ảnh, có cái gì bất động, chính là Dương Hàn quanh thân chín trôi kiếm khí, cũng là chân thật như vậy. Không đúng, kiếm khí? To lớn quỷ giáo nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao trong lòng run lên bần bật, hắn dương mắt nhìn hướng trước người bà trưởng chi địa. Chỉ thấy tám trôi nguyên bản trôi lơ lửng ở Dương Hàn hư ảnh sau chân nguyên kiếm khí, vẫn như cũ đồ sộ không động, phù ở trên hư không tám chuôi chân nguyên kiếm khí, mũi kiếm càng là nhắm thẳng vào to lớn quỷ giáo, đem hắn khí tức hoàn toàn tỏa nhất định. cựu diệu kiếm trận chúa ma, mà lúc này to lớn quỷ giáo phía dưới, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên, chỉ thấy dương hàn cầm trong tay côn lô kiếm, chẳng biết lúc nào đã đứng cùng to lớn quỷ giáo phía dưới, tay hắn cầm màu đen côn lô kiếm, hướng về to lớn quỷ giáo, đó là một kiếm bổ tới. siêu siêu siêu, mà cùng lúc đó, to lớn quỷ giáo trung quanh tám chuôi chân nguyên kiếm khí, cũng tại lúc này nhất thể phát động. Tám đạo lộng lấy kiếm quang tự kiếm, khí trên đột nhiên mọc lên, bí mật mang theo không thể địch nổi thế, hướng về to lớn quỷ giáo cắn giết mà tới. Ma vương quỷ thủ. To lớn quỷ giáo con mắt co rụt lại, thân hình hắn bạo khởi, hướng về sau lưng cấp tốc lao đi, cùng lúc đó, hắn trên hai tay, bàng bạc nguyên lực màu đen bạo ngực ra, tạo thành một trường mười trượng bàn tay, hướng về tám đạo lộng lấy kiếm quang, đồng loạt đi. Xắt xắt sát, sát. Kiếm quang sáng ngời, kiếm phong sắc bén, tám đạo lộng lấy kiếm quang đối mặt mười trượng nguyên lực quỷ thủ càng la hung hăng chém, trong chớp mắt, liền đem vừa mới ngưng tụ ra quỷ thủ cắt thành mấy đoạn, nhưng tám đạo kiếm quang nhưng cũng hơi ảm đạm. Ma vương quỷ thủ, bắt nữa, to lớn quỷ giáo dưới nách, khắc hai tay huy vũ, bàng bạc nguyên lực màu đen lại lần nữa năm dịp đạt tuân ra, ngưng tụ ra con thứ hai quỷ thủ, đánh về phía tám đạo kiếm quang. Nhưng kiếm quang địch nổi, lại lần nữa cắt quỷ thủ, nhằm phía to lớn quỷ giáo, thanh thế vẫn như cũ kia người. Nhân tộc, tiểu bối, đáng hận. To lớn quỷ giáo hai lần xuất kích, đều không thể một kích đánh tan tám đạo kiếm quang, không khỏi phải rất là cam tức. Theo quỷ giáo giống to một tiếng, hắn thân thể run một cái, một đầu xích giáp đá lởm chởm khổng lồ hung điểu đột nhiên ngưng tụ ra, hiện lên sau lưng hắn, hung điểu trên hai màu lưu quang lưu chuyển, cũng là một đạo binh giai anh linh, quỷ cưu minh sĩ. Mà binh giai hung điểu anh linh nổi lên ngay mắt, to lớn quỷ giáo quanh thân khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt mấy phần, hắn nâng lên bốn con cánh tay, nguyên lực màu đen quang mang nhất thời đem hắn cánh tay hoàn toàn cuốn quanh hóa thành bốn đạo thật lớn cánh chim màu đen hướng về tám đạo kiếm khí quang mang hung hăng phiến đi chương 335, trăm chạm quỷ giáo ung ung to lớn quỷ giáo bốn đạo thật lớn cánh chim màu đen đánh vào dương hàn tám đạo kiếm quang trên tức khắc phát ra ầm ầm ông minh chi thành mãnh liệt khí lưu sao động ra đem tám đạo kiếm quang cùng cánh chim màu đen và chạm chi địa trùng quanh vài trăm thước trong quỷ tộc cùng lạc vân đệ tử toàn bộ hất bay tứ tán mà rơi thình thịch thình thịch mà sau đó Tại bốn đạo thật lớn hắc vũ đánh ra phía dưới, tám đạo kiếm quang rốt cục không thể kiên trì được nữa, ầm ầm pha tán. Ha ha ha, nhân tộc, ngươi pháp khí nhiều hơn nữa, trung quy cảnh giới quá mức thấp, căn bản là không có cách phát huy pháp khí toàn bộ lực lượng, rõ là đáng tiếc cả. To lớn quỷ tộc đánh tan tám đạo kiếm quang, không khỏi phải cất tiếng cười to. Những thứ này kiếm khí đều là ta. Hiện tại liền đắc ý, có phải hay không quá sớm một điểm? Mà ngay to lớn quỷ tộc cười to trong lúc, dương hàn thanh âm lại lần nữa phiêu đã tới. Cánh chim màu đen ở dưới, một đạo kiếm, khí màu đen đâm ra, chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem bốn đạo cánh chim màu đen toàn bộ toàn bộ đâm thủng, chỉ là nhẹ nhàng nhất khái, bốn đạo cánh chim màu đen liền bị dương hàn toàn bộ xoắn thành mảnh vụn. Thật mạnh kiếm ý, thật mạnh kiếm ý, vì sao ta sẽ cảm thấy run, đây là cái gì pháp khí, pháp khí gì? To lớn quỷ tộc quá sợ hãi, hắn nhìn về phía chuôi này tự cánh chim màu đen trong cắt ra màu đen nuôi kiếm, trong lòng đột nhiên mọc lên một loại cực kỳ khủng bố cùng cảm giác sợ hãi thấy. Phảng phất là đại điểu nhìn thấy chim ưng, cựu gặp mánh hổ một dạng lại có một loại cùng sinh gần đến, cùng chơi địch gặp nhau kỳ dị cảm thụ. Côn Ngô kiếm vũ động, cương lôi cựu kiếm chú ma. Dương hàn cầm trong tay Côn Ngô kiếm tự cánh chim màu đen trong bước ra một bước, hắn đánh giọng, hét lớn một tiếng. Trong tay Côn Ngô kiếm chậm rãi vẽ ra rườm dà quy tích, trên mũi kiếm quanh mình trăm trượng, nghìn trượng bên trong nguyên lực cấp tốc tụ tập, một cái tỏa ra điểm tinh huy nguyên lực tinh huy cương lôi đột nhiên ngưng tụ, sau đó theo Dương Hán cánh tay rung động thuống về to lớn quỷ tộc cái chán bắn ra nhân tộc ngươi dĩ nhiên để cho ta cảm thấy sợ hãi thật là đáng chết đáng chết to lớn quỷ tộc không còn cách nào tin tưởng mình dĩ nhiên sẽ xuất hiện ý sợ hãi toàn thân hắn lăn phiến vào giờ khắc này chợt nổi lên như là chấn kinh lân giáp thú nhưng ở hắn lân phiến phía dưới lại có nhẹ nhẹ hắc vụ bay lên tràn ngập ăn mòn khí tức quỷ vụ liêu nhiễu thiên lý hoang cốt to lớn quỷ giáo tứ chi cánh tay lòng bàn tay hướng lên trên đột nhiên nâng lên Tự lân phiến ở dưới mọc lên nhẹ nhẹ hát vụ càng là ngưng tụ ở trước ngực, đoàn co lại thành một đoàn màu đen nồng nặc xương mù, mà ở nơi này đoàn xương mù trung quanh, không khí tựa hồ cũng được ăn mòn, phát ra tê nữa tê nữa thiêu đốt hủy diệt tiếng. Ăn mòn, hủy diệt. To lớn quỷ tộc hét lớn, hắn tứ chi cánh tay hư cầm xương mù màu đen đoàn, hướng về dương hàn bắn ra cương lôi đó là đột nhiên phóng. Úng Úng. xương mù màu đen đoàn cùng dương hàn cương lôi chạm vào nhau Tức khắc buộc phát ra so vừa mới càng mãnh liệt hơn nổ tung tiếng thanh thế kinh người kinh thiên động địa đó là chém giết cùng một chỗ bảy thiên lạc vân đệ tử cùng mấy vạn quỷ tộc cũng không khỏi phải đều dừng lại trong tay thế công xoay người nhìn phía giữa không trung dương hàn cùng to lớn quỷ giáo hai màu trắng đen nguyên lực đụng nhau buộc phát ra khí lưu cuộn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ trong quỷ thành để cho cả tòa quỷ thành đều run rẩy chấn động đến run rẩy động dường như muốn sụp đổ mà ở xương mù màu đen đoàn cùng cương lôi đánh trúng tâm. Đó là không gian đều có tan vỡ lui chiều hướng, lực lượng kinh khủng qua lại khắp nơi, như từng cái thôn phệ tất cả ác long. Nhân tộc, ta không tin, ngươi có thể chống được ta đây một chiêu. Trong lúc nổ tung, to lớn quỷ tộc áo giáp vỡ vụn, trên thân cũng tràn ngập từng đạo vết thương, khóe miệng hắn nhẹ nhẹ máu tươi màu đen chảy tràn, trong mắt tràn ngập khát máu vẻ. Quỷ tộc, chỉ có những thứ này sao? Nhưng mà trả lời to lớn quỷ tộc cũng là Dương Hàn yên lặng như nước có nhẹ, cuồn cuộn khí lãng tròng, Dương Hàn giẫm trận tại chỗ gia. Lúc này trên người hắn nguyên bản lạc vân áo xanh đã hoàn toàn không thấy, chiếm lấy cũng là một bộ uy phong lấm lấm, tràn ngập thượng cổ man hoang khí tức giáp trụ. Chỉ thấy bộ này giáp trụ trên, mũ giáp giống nhau một đầu dài độc giác dao long long thủ, ưu lánh mà chống rông hai mắt, làm người lạnh leo tâm gan. Mà giáp trụ trên hai vai còn lại là có hai đầu mãng xà đầu rắn, hai tay cùng hai chân trên, càng là có dao long cự trảo hình tượng khác, giáp trụ toàn thân càng là có tinh vân cùng ngôi sao tô điểm. Đúng là Dương Hàn tại tinh phủ trong rèn luyện ra gia giao mãng bản tinh khải. Nguyên bản tuấn giật Dương Hàn, tại đây bộ giao mãng bản tinh khải tôn lên ở dưới, tăng thêm cương liệt, tay hắn cầm côn lô kiếm, con ngươi đen như nước, nhưng thân thể như nhạc. Côn lô kiếm, hiển uy. Dương Hàn trong tay, côn lô kiếm được hắn bắn ra ra, đen kịt trên thân kiếm, bàng bạc như núi tựa như biển nguyên lực ba động đột nhiên mọc lên, như có như không thái cổ ngâm sướng tiếng, chậm rãi phiêu động, côn lô kiếm ánh kiếm thưởng thực, hóa thành một đạo hắc tuyến bán thẳng đến to lớn quỷ giáo chuyện gì xảy ra vì sao ta ngay cả động cũng không thể to lớn quỷ giáo được côn Ngô kiếm kiếm ý tỏa nhất định chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc như là được tầng tầng xiềng xích buộc chặt một dạng dĩ nhiên không thể động đậy mảy may đây là cái gì kiếm cái gì kiếm to lớn quỷ giáo liều mạng dãy rủa hắn lên tiếng giống to trên thân lân phiến đều cũng là chợt nổi lên nhưng nên tiếp hắn cũng chỉ có côn Ngô kiếm từ hắn ngực phải trước xuyên qua hắc quang lướt qua To lớn quỷ giáo ngực phải dĩ nhiên hướng vào phía trong không ngừng tan vỡ lui, to lớn cường tráng lồng ngực trong nháy mắt đó là xuất hiện một cái to bằng miệng chén trống giống. Đây là, đây là To lớn quỷ giáo tại sinh mệnh cuối cùng nháy mắt, như là hồi tưởng lại hắn từng tại quỷ tộc nội địa một chỗ thượng cổ trên vách đá dựng đứng, đã từng nhìn thấy cảnh tượng, hắn giơ tay phải lên, muốn lớn tiếng la lên, nhưng sau đó một khắc, vô lực rũ xuống, đứng yên hư không thân thể cũng là vạch một cái, rớt xuống đất. Vậy, cái kia quỷ giáo chết Được Dương Hàn chém giết. Chơi à, đó là cái gì kiếm, đó là cái gì khôi giáp, cái này Dương Hàn làm sao sẽ lợi hại như vậy. Đây chính là chân nguyên ngũ trọng cường giả a, lại bị Dương Hàn trong vòng mấy cái hít thở, liền chém giết ngã xuống. Dương Hàn chém giết to lớn quỷ giáo, tuy là cùng đánh nhau mấy hiệp, nhưng cũng gần như chỉ ở trong nháy mắt đó là hoàn thành. Ở đây bảy thiên lạc vân đệ tử không khỏi ngẹn họng 5EZT2ZGL nhìn chân chối, không thể tin. Bọn họ tuy là trước kia cũng đối Dương Hàn chiến lực có chút nghe thấy, nhưng là cũng không thế nào tin tưởng, hôm nay nhìn thấy Dương Hàn tại trước mắt mình đem to lớn quỷ giáo một kiếm chém giết, đều là khiếp sợ không thôi. Vù vù, to lớn quỷ tộc rớt xuống đất trên thi thể, một đạo ánh sáng màu đen mọc lên, rơi vào Dương Hàn trong tay côn ngô kiếm trên, bị hấp thu, đen kịt như mực côn ngô kiếm trên, tức khắc toát ra một tia chói mắt, toàn bộ thân kiếm cũng giống như là đột nhiên ngưng tụ ngưng tụ. Côn lô kiếm, rốt cục thăng cấp Dương Hàn cảm thụ được trong tay côn ngô kiếm biến hóa, trong lòng càng là âm thầm vui vẻ, côn ngô kiếm tại địa thâm nguyên chém giết quỷ tộc lấy ngàn mà tính, rốt cục lại lần nữa thăng cấp, tấn thăng làm chân nguyên thượng phẩm kiếm khí, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Chư vị sư huynh, sư đệ, Dương Hàn sư huynh đã đem quỷ giáo chém giết, chúng ta một lần đánh, đem quỷ thành quỷ tộc đều tru diệt. Bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử, Vương Hải Nguyên thấy Dương Hàn chém giết quỷ giáo, càng là thuận thế la lên. Chương 336: Đi vào mèo Dương Hàn sư huynh uy vũ cứu ta giống như nguy nan trong lúc đó. Dương Hàn, cái này ân tình, chúng ta ghi nhớ. Trước chu diệt quỷ tộc lại đi tìm hoa thiên tả hướng sơn khiêm tính sổ. Nghe được Vương Hải nguyên la lên, ở đây bảy ngàn dư danh lạc vân đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vừa mới hạ tâm tình, tức khắc biến phải càng trằn trề, toàn bộ trường kiếm nhằm phía trước mặt mấy vạn quỷ tộc. Thành chủ chết, thành chủ chết, chúng ta chạy mau. Mà quỷ tộc một phương. Mấy vạn vốn đã ác hung ác nhào tới quỷ tộc võ giả, nhìn thấy to lớn quỷ giáo được Dương Hàn chém giết, còn lại là sắc mặt đại kinh, ở đâu còn có dũng khí chống lại? Toàn bộ về phía sau triệt hồi, nỗ lực thoát đi quỷ thành. Lạc Vân cùng quỷ tộc Song phương, tình thế lại lần nữa nghi chuyển, quỷ tộc một phương tức khắc được Lạc Vân đệ tử giết liên tục bại lui, không tới mấy canh giờ, trừ linh tinh quỷ tộc võ giả thoát đi quỷ thành bên ngoài, dư quỷ tộc võ giả đều đều bị Lạc Vân đệ tử chém giết. Dương Hàn đứng ngạo nghệ quỷ thành ở giữa. Tay hắn cầm côn ngô, mũi kiếm hướng xuống dưới, nhẹ nhẹ hắc quang tự trùng quanh quỷ tộc võ giả trên thi thể bay lên, liên tiếp rơi vào côn ngô kiếm trong thân kiếm, tản mát ra nhàn nhạt màu đen 52 giờ cỡ 8HV đuôi vánh quang. Dương Hàn Sư huynh trong tay hắc kiếm đến lai lực gì, quỷ dị như vậy thần bí, dường như ẩn chứa cực đại thần thông uy năng. Hắn chém giết một gã quỷ giáo cường giả, nhất định sẽ thắng phải một cái bí cảnh danh nghịch. Quỷ thanh kết thúc chiến đấu, Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử thu hồi trong tay binh khí đều hiện lặng nhìn Quỷ Thành ở giữa Dương Hàn thân ảnh có chút xuất thần, Dương Hàn vừa mới một người lực chiến quỷ giáo cảnh tượng, để cho bọn họ ký ức sâu sắc, xúc động cực đại. Vô luận bọn họ nhìn phía Dương Hàn trong con mắt, có ước cao, hiếu kỳ, đố kỵ, còn không phục cùng nóng lòng muốn thử, nhưng ở trong nội tâm, có một chút cũng là giống nhau, đó chính là Dương Hàn chiến lực cùng người phẩm, đã bị ở đây bảy ngàn hạ xuống đệ tử chỗ nhận thức. "Nhanh, mau tới theo chúng ta a." "Ai tới giúp ta?" Một vạn nguyên thạch. "Không, 3 vạn nguyên thạch." mà ngay quỷ thành bảy thiên lạc vân đệ tử đang định quỷ thành một phen liền rơi khỏi địa thâm nguyên phản hồi mặt đất là lúc mấy đạo sợ hãi mà gấp kêu cứu tiếng cũng là tại quỷ thành bên ngoài bỗng nhiên vang lên chúng đệ tử xoay người nhìn lại chỉ thấy mười mấy bóng người vô cùng chật vật tự quỷ thành tường thành bên ngoài bay vào sau đó rất xuống đất hướng về chúng đệ tử cấp tốc tới đúng là vừa mới chạy trốn hoa thiên tà, hướng sơn kim dạ tinh hỏa cùng mười lăm tên kim lệnh đệ tử lúc này bọn họ áo giáp vỡ vụn đầy bụi bằng thảo tiết. Không ít người trên thân càng là có vết máu Sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên thụ thương không nhẹ Kiệt kiệt hặc Các ngươi pháp khí nguyên lực đều cơ hồ phải hao hết Còn có thể trốn đi nơi nào Tê cáp, nhiều pháp khí như vậy Tại trong tay các ngươi quả thực là phung phí của trời Một điểm phối hợp cũng đều không hiểu Hừ, đối với chúng ta không tạo thành một chút đe dọa Mà ở này 15 người vừa mới kích động tiến lên trong quỷ thành lúc Sau lưng bọn họ Hai đoàn hắc vụ từ phương xa quần quần tới hắc vụ tan hết Già Nua Quỷ Giáo cùng gầy gò Quỷ Giáo thân ảnh tức khắc hiện hiện ra. Hừ, Sơn hùng chết. Những này nhân tộc thủ thắng, điều này sao có thể? Hai gã quỷ giáo nhất tề hiện thân, vốn muốn đưa tay bắt Hoa Thiên Tà đám người, nhưng khi bọn họ trông thấy trong quỷ thành cảnh tượng sau, cũng là sửng sợ, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Các ngươi nhanh đi chém giết quỷ tộc, ta sẽ ban tặng các ngươi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi, nhanh đi. Hoa Thiên Tà đám người thế Xông vào bảy thiên lạc vân trong hàng đệ tử, bọn họ một mặt lớn tiếng gào thét trách cứ, một mặt cũng là hướng về bảy thiên lạc vân đệ tử phía sau tránh đi. Liên cầu cứu nhờ như vậy có lý chẳng sợ. Rõ là chê cười, vừa mới kém chút được các ngươi hại chết, ta muốn là lại cứu các ngươi, rõ là suy nghĩ được lửa đá. Mà ở hoa thiên tà cùng 15 tên kim lệnh đệ tử chạy trốn cùng la lên trong lúc, chung quanh bọn họ bảy thiên lạc vân đệ tử cũng là đều hướng hai bên tối lui, tự động rời xa hoa thiên tà Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta Đồng chúc Lạc Vân, các ngươi thấy Đồng môn gặp nạn mà không đi cứu viện, chẳng lẽ không sợ tông môn trừng phạt? Hoa Thiên Tà đám người trốn vào Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử phía sau, đang định tạm thời dừng bước, thở một hơi. Nhưng lập tức cũng là kinh ngạc phát hiện, tại trung quanh bọn họ trăm trượng bên trong Lạc Vân đệ tử dĩ nhiên toàn bộ thối lui, lại lần nữa đem Hoa Thiên Tà đám người thân ảnh để lộ tại hai gã quỷ giáo cường giả trong tầm mắt. Kiệt kiệt, xem ra các ngươi nhân tộc cùng loại, cũng không có ý định giúp đỡ các ngươi. Gây go quỷ giáo nhìn thấy chàng cảnh này cũng là cười lạnh nói, bất quá ngang thẹ ở quỷ thành ở giữa to lớn quỷ giáo thi thể cũng là để cho hắn tạm thời không dám lộn xộn. Nghĩ không ra trong các ngươi còn có cường giả ẩn giấu, lại có thể chém giết sơn hùng thành chủ. Giàn mua quỷ giáo thanh âm khàn khàn, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn quét ở đây bảy thiên lạc vân đệ tử, cuối cùng đưa ánh mắt về phía cầm trong tay màu đen côn nô kiếm dương hàn trên thân. Ngược lại không phải là dương hàn tu vi khí cơ dẫn tới giàn mua quỷ tộc chú ý. Mà là Dương Hàn trong tay côn ngô kiếm, cho giả nua quỷ tộc một loại rất cảm giác nguy hiểm. Giao ra trong tay ngươi kiếm, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Giả nua quỷ tộc ánh mắt hơi lập lòe, thanh âm đạm mạc nói. Quỷ tộc, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hóa nhì sao? Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi xoay người, hắn nhìn phía giả nua quỷ tộc nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy đừng trách ta không khách khí. Giả nua quỷ giáo ân mắt, ánh mắt biến phải càng thêm ấm lãnh Hắn trước đem ánh mắt nhìn quét ở đây Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử lạnh lùng quát, các ngươi mau mau thối lui, hôm nay ta chỉ phải nhân tộc này cùng 15 tên có pháp khí tiểu oa nhi tính mệnh, các ngươi cứ đi." Gia Nua Quỷ tộc nói, cũng không nhìn Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử đệ tử phản ứng, lại là mắt lạnh nhìn về phía dương hàn, "Nhân tộc, nhận lấy cái chết." Tiếng nói vừa dứt, gia Nua Quỷ giáo thân hình thoát một cái, đó là trong nháy mắt biến mất ở Bảy Thiên Lạc Vân đệ tử trong tầm mắt, phảng phất căn bản không từng tồn tại. Cửu rượu kiếm trận Dương Hàn khỏe mắt hơi co rụt lại, hắn biết đây không phải là giả nua quỷ giáo đột nhiên biến mất, mà là giả nua quỷ giáo tốc độ quá nhanh, vượt qua ngưng khí cảnh võ giả mắt thường có khả năng nhận biết phạm vi, coi như là Dương Hàn, cũng không cách nào nhìn ra giả nua quỷ tộc thân hình tốc độ. Bất quá Dương Hàn nhưng không cảm thấy bất kỳ kinh hoàng nào, tuy là hắn nhìn không thấy giả nua quỷ giáo thân hình, nhưng hắn trong tay côn lô kiếm, cũng là có khả năng nhận thấy được. Mà từ lúc hai gã quỷ tộc xuất hiện trong mắt. Dương Hàn càng là sớm đã âm thầm phát động ẩn tiên hồ trong cựu rượu kiếm trận, đem hắn tám chuôi chân nguyên hạ phẩm kiếm khí toàn bộ cắm vào quanh thân trong vòng 10 trượng trong bùn đất. Ngay dàn vua quỷ giáo thân hình biến mất ngay mắt, Dương Hàn đó là đã bị côn Ngô kiếm chỉ dẫn, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tám chuôi chân nguyên kiếm khí tức khắc phát động lên. Tám đạo sắc thái không giống nhau kiếm quang, tự Dương Hàn quanh thân trong vòng 10 trượng đột nhiên mọc lên, hội tụ thành tám thanh trưởng kiếm cấu thành tám sắc hồng quang, hướng về Dương Hàn trước người hùng hăng chém tới. Ùng ùng. Tám sáng hồng quang chạm xuống, không khí tức khắc tuôn ra từng cơn sóng gợn, hơi văn mẹo, sau đó một đạo hắc ảnh đó là tại hồng quang chạm xuống ra hiện thân đến. Chương 337, đối mặt mối hận cũ. Nhân tộc, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Không khí ba động tròn, dàn vua quỷ giáo thân hình chậm rãi hiện lên, về phía sau bạo cướp, tám chui chân nguyên kiếm khí một kích, coi như là hắn cũng không dám lực kháng. Konô, kiếm động. Dương Hàn trong tay, Konô kiếm ánh sáng màu đen tăng vọt, sau đó rời khỏi tay dung vào tám sắc hồng quang trong, cựu diệu kiếm trận bổ toàn, thanh thế càng hơn, hướng về giàn mua quỷ giáo thối lui thân ảnh cấp tốc đuổi theo, cơ hội chớp mắt vừa tới, sẽ hướng về giàn mua quỷ giáo cái chán bổ tới, chớ hoảng, ta tới giúp ngươi. mà đúng lúc này, một bên gầy gò quỷ tộc lúc này cũng là đột nhiên phát động, đống nhiên xuất thủ, hướng về dương hàn vỗ đến một cái. chư vị sư huynh, sư đệ giúp ta ngăn cản. dương hàn toàn lực khống chế cựu diệu kiếm trận, hắn thấy gầy gò quỷ tộc xông về phía mình nhưng cũng không tránh né, chỉ là hét lớn một tiếng. Kiệt kiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai, vừa mới 15 người, cũng không có người tưởng trợ, các ngươi nhân tộc quá ích kỷ, sẽ không có người tới cứu ngươi. Gầy gò quỷ tộc thê lương nghe răng cười. Tam hoàng thổ truy, lạc vân kiếm quyết, thu phong phá. Nhưng mà còn chưa chờ gầy gò quỷ tộc giọng nói rơi xuống, chung quanh bảy thiên lạc vân đệ tử lại cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, bạo phát ra trận trận hét lớn tiếng, từng đạo quang hoa sáng chói nương luyện khí tinh thần đồng thời bạo khởi phô thiên cái địa giống như tịch quyển hướng gầy gò quỷ tộc cái gì tại sao có thể như vậy đó là gầy gò quỷ tộc đối mặt bảy thiên lạc vân đệ tử nhất tề tấn công mạnh cũng là khí sắc trắng xanh kinh hồn tăng đảm, coi như hắn là chân nguyên cảnh võ giả cảnh giới cao thâm nhưng là quyết định không phải bảy thiên lạc vân đệ tử đối thủ quỷ tộc lại còn coi chúng ta sợ ngươi sao vừa mới có mấy vạn quỷ tộc kiềm chế chúng ta còn không dám xuất thủ nhưng hiện tại liền hai người các ngươi còn dám lớn lối như vậy? bảy thiên lạc vân đệ tử liên tục cười lạnh, bọn họ toàn lực phát động công kích, bảy ngàn người hội tụ thành một vùng biển mênh mông 54 và tư và biển rộng, gào thét đánh ra, tức khắc đem gẩy gò quỷ tộc thôn phệ. mà đổi thành một bên, giàn mua quỷ tộc thân ảnh càng là cấp tốc lùi lại, nhưng dịu sắc hồng quang cũng là theo đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hội trong chớp mắt, liền cùng giàn mua quỷ tộc cùng nhau bay nhanh ra quỷ tộc thành trì hơn trăm dặm ở ngoài, khô phong la dụng. Sáng quắc ma viêm, gia nô quỷ tộc không ngừng bay ngược, cảm thụ được trước người vài thước trước, cửu sắc hồng quang khí tức nguy hiểm, hắn chắp hai tay, tầng tầng hắc phong tự trong hai tay khe đột nhiên xuất hiện, màu đen bao do trong, còn có nhẹ nhẹ cực nóng màu đen nham tương phun trào, hướng về cửu sắc hồng quang đột nhiên vút tới. Ầm ầm. Màu đen phong hỏa cùng cửu sắc hồng quang đột nhiên va chạm, cửu sắc hồng quang cũng là hơi dừng lại một chút, dường như cùng màu đen phong hỏa bất phân thắng bại, nhưng sau một khắc, cửu sắc hồng quang trong Ánh sáng màu đen đột nhiên đại thịnh, cơ hội trong nháy mắt đó là lấn át hắn tắm sắc. Sau đó một luồng hắc mang nổ bắn ra ra, phách một cái, đó là đi qua màu đen phong hỏa, đi tới giàn mua quỷ tộc trước người, hướng về quỷ giáo cường giả lồng ngực hung hăng đâm tới. Không, kiếm khí màu đen tốc độ quá nhanh, chính là giàn mua quỷ tộc cũng rất khó phát chóc, hắn hét lớn một tiếng, đưa ra kẻ cắp cánh tay muốn ngăn cản, muốn bắt kích, nhưng kiếm khí màu đen nhưng trong nháy mắt từ hắn kẻ cắp cánh tay trong khe hở đi qua phải một cái đâm vào giàn mua quỷ tộc lồng ngực, mặc thân mà qua. Tê cáp. giàn mua quỷ tộc ngực đau nhức, không khỏi phải lớn tiếng tê hống, chỉ ở trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy mình trong cơ thể lực lượng như là thủy triều thối lui một dạng trong nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa, liền trước người hắn màu đen phong hỏa cũng nhanh chóng ảm đạm, liên tiếp khuyết tán biến mất. Vù vù. Cựu sát hồng quang càng là một lần mà lên, thình thịch một cái đánh tan màu đen phong hỏa, đụng vào giàn mua quỷ tộc trên lồng ngực. Chín chuôi chân nguyên kiếm khí trong nháy mắt hiện ra, xoay một tiếng, liền đem giả nua quỷ tộc thân thể toàn bộ vặn nát. Giác! Giác! Giả nua quỷ tộc liền tê hống đều không thể lại lần nữa phát ra, liền hóa thành vỡ vụn rớt xuống đất, trên thân thể hắn, một đạo hắc quang mọc lên rơi vào côn ngô kiếm trong, thêm có một đạo được hai màu trói mắt bao vây màu đen binh dai anh linh hiện ra, tức thì bị Dương Hàn đỉnh đầu mơ hồ hiện lên tiểu đỉnh cái nuốt vào. Dương Hàn, ngươi quả nhiên có bí ẩn lại có thể thôn phệ võ giả anh linh, đáng chết! ngươi đến là ai? tu luyện ma công nào? ta liền nói ngươi tuyệt đối có vấn đề, ngươi đổ là chủng tộc gì, có quỷ dị như vậy thủ đoạn, tuyệt sẽ không là nhân tộc. vốn đang muốn giết ngươi, hiện tại ngược lại không cần, ta muốn đưa ngươi quỷ dị cho biết tông môn, lạc vân nhất định sẽ thật to ban tặng chúng ta, cũng nhất định sẽ đưa ngươi giải quyết. mà ngay dương hàn vừa mới chạm xuống giàn mua quỷ tộc không lâu sau, sau lưng hắn ba đạo mang theo vô cùng một chút bối rối âm đột nhiên vang lên. Các ngươi cho là ta không có nhận thấy được các ngươi bám theo tới sao? Rõ là ta tâm không chết, ta không ngờ sinh nhiều dắt rối, các ngươi lại đuổi tận cùng không buông, nếu như vậy, giữa chúng ta ân oán ở nơi này kết đi." Dương Hàn nghe thế ba cái thanh âm vang lên, lại cũng không ngó ý, từ lúc hắn truy kích Giản Mùa quỷ tốc lúc, đó là nhận thấy được Hoa Thiên Sắt đám ba người lặng yên cùng sau lưng hắn. Ngầm chuyển con Dương Hàn cầm trong tay côn lô kiếm, hắn tám chui chân nguyên kiếm khí cũng là hư không bập bền, chậm rãi đứng yên phía sau, hắn xoay thân hình Nhìn phía phía sau, quả nhiên nhìn thấy Hoa Thiên Tà, hướng Sắt Kiêm, Dạ Tinh Hỏa ba người đứng thẳng sau lưng hắn. Ba người này lúc này đều đem ánh mắt hung hăng chăm chú vào Dương Hàn trên thân, nhìn phía Dương Hàn trong con mắt, có chút kinh dị, sợ hãi, nhưng nhiều hơn cũng là tràn ngập tức giận cùng căm hận. "Hừ, Dương Hàn, ngươi không muốn làm ra vẻ chấn nhất định, lần này chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hoa Thiên Tà nghe vậy, phải tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, "Làm ra vẻ chấn nhất định." Dương Hàn nghe vậy, Khoe miệng liền cũng là không khỏi phải hơi dơ lên, hắn nhìn một chút trước mắt hoa thiên tà, hướng sơn khiêm, dạ tinh hỏa ba người chỉ là cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng xứng. Dương Hàn, ngươi không nên quá đắc ý. Dạ tinh hỏa khí sắc dữ tợn, chúng ta lần này vào vào địa thâm nguyên thí luyện, đầu tiên là là lấy được tiến nhập thương không bí cảnh tư cách, thứ hai chính là vì đưa ngươi chăm giết. Muốn giết ta có thể, nhưng chỉ bằng ba người các ngươi, rõ là không biết tự lượng sức mình. Dương Hàn khẽ lắc đầu. Hừ. Dương Hàn, ngươi bất quá chỉ là y vào trong tay chín chuôi chân nguyên kiếm khí, cùng bộ kia không biết tên kiếm trận, luận bản thân chiến lược, ngươi cùng chúng ta so sánh, có thể mạnh hơn bao nhiêu? Hướng Sơn khiêm nhìn Dương Hàn trong tay mổ đèn côn nô kiếm, trong con mắt không che giấu chút nào vẻ tham lam, chỉ nghe hắn quát lên, nhưng ngươi vừa mới trải qua hai trận chiến đấu, chém giết hai gã quỷ giáo, chín chuôi kiếm khí bên trong lực còn có thể chống đỡ bao lâu? Coi như ta đây chín chuôi kiếm khí nguyên lực không nhiều. Không đủ để phát động kiểu diệu kiếm trận Nhưng các ngươi liền có tự tin như vậy Có khả năng chiến thắng cùng ta Dương Hàn nhìn một chút ba người Trên mép hơi dơ lên Có chút ý vị thâm trường nói Dương Hàn, hôm nay để ngươi biết chân nguyên thế gia xúc tích Hoa thiên tả cười ha ha Chỉ thấy hắn vô tay Tại Dương Hàn cùng ba người đứng thẳng vượt sâu hoang dã bên ngoài trong bóng tối Từng đạo uy quyết bí mật mang theo kình phong tiếng gào thét mà tới Trường 338 Vũ Hoàng Thần uy Mấy hơi thở qua đi Hơn 10 đạo thân mang trường bảo thân ảnh đó là tự trong bóng tối thoát ra, rơi vào Dương Hàn tả hữu, đem hắn chặt chẽ vây quanh. Quả nhiên có chút thủ đoạn, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tại Lạc Vân quản chế ở dưới, đem trong gia tộc võ giả dẫn vào đến địa Thâm bên trong, ta thật đúng là có một ít dò xét các ngươi. Dương Hàn nhìn thấy xung quanh đột nhiên hơn 10 đạo thân ảnh, cũng là cảm thấy một chút kinh ngạc, này hơn 10 tên đột nhiên võ giả, khí tức hùng hậu, toàn bộ đều là ngưng khí đại viên mãn tu vi, hơn nữa trên thân tỏa ra ánh linh khí cơ. Càng là hiện lên những thứ này võ giả, toàn bộ đều là bình giai anh linh võ giả. Ừ, những thủ hạ này, tuy là còn không có đột phá đến chân nguyên cảnh, nhưng toàn bộ đều là trong gia tộc cường hãn nhất ngưng khí đại viên mãn võ giả, đều có nửa bước chân nguyên dấu hiệu, 15 người liên thủ, coi như chân nguyên cảnh võ giả, cũng có thể nhất chiến. Hoa thiên tài nhìn thấy những thứ này võ giả hiền thân, không khỏi phải cười lạnh một tiếng, rất đáng ý. Nếu không phải là sợ bị hắn lạc vân đệ tử phát hiện, để cho bọn họ trốn ở ngoài tr chúng ta vừa mới cũng sẽ không được hai cái quỷ tộc truy chật vật như vậy. Dạ tinh hỏa nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa liền bị quỷ tộc chém giết, trong lòng vừa cảm thấy một chút nghĩ mà sợ, lại rất ảo não. Dương Hàn, những thủ hạ này chính là chúng ta tam gia là đối phó ngươi mà điều đi, coi như ngươi chín chui chân nguyên kiếm khí, còn có nguyên lực còn xuất lại, cũng quyết định không phải này mười lăm người đối thủ. Hướng Sơn Khiêm Càng là sắc mặt âm trầm nói, một tháng trước, hắn được Dương Hàn một chiêu đánh bại, trong lòng nhục nhã khó có thể xóa đi. Ba người các ngươi xuất từ chân nguyên thế gia, tu vi, tư chất đều là không tệ, nhưng là có một cái cực kỳ nhược điểm trí mạng. Dương Hàn ánh mắt hơi nhìn quét chung quanh 15 tên ngưng khí đại viên mãn võ giả, bình thản ung dung, hắn khẽ cười một tiếng, gàn từng chữ, đó chính là ngươi môn quá mức tự tin, quá mức tự cho là đúng. Dương Hàn, ngươi nói cái gì đều vô dụng, muốn dùng lời như vậy để cho chúng ta tâm tổn lo lắng sao. Hoa thiên tả cười lạnh một tiếng, tam tộc võ giả, cho ta cắn giết Dương Hàn. 15 tên ngưng khí đại viên mãn thế ra võ giả nghe vậy, thân hình đồng thời cấp động, hướng về Dương Hàn cấp tốc vọt tới. Ở tại bọn hắn phía sau, hai màu lưu quang lưu chuyển, 15 đạo binh giai anh linh đồng thời nhảy ra, khí thế càng là đột nhiên bay vụt đến một cái cực kỳ mạnh mẽ trình độ. Hơn nữa bọn họ dường như đã luyện hợp kích kỹ năng binh trận, 15 người khí tức, kình khí liên hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên đem toàn thân toàn bộ kình khí ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một cái lưng mọc hai cánh, cầm trong tay cái chuông nhỏ võ uy giáp sĩ. Chu Phủ. Kinh khí giáp sĩ đổ sộ ba trượng, sắc mặt uy vũ, kinh khí ngưng tụ đầu người trên, càng là đột nhiên quát ra hai chữ, tiếng như tiếng sấm, tuyên truyền giác ngộ. Liên tức thành hình, dĩ nhiên có thể miệng phun chân luôn, xem ra này mười lăm tên thế gia võ giả nếu như có tiến nhập nửa bước chân nguyên thực lực, bất quá chỉ là như vậy, vẫn không thể để cho ta sợ hãi. Dương Hàn nhìn ngưng tụ thành hình, hướng mình đột nhiên đập tới cầm đồng hồ giáp sĩ, trong mắt quang mang cấp động, dĩ nhiên mọc lên nồng đậm chiến ý để các ngươi mở mang kiến thức, ta thực lực chân chính đi." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn gión mũi chân, thân hình đột nhiên nhảy vọt đến không trung, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trên chán, ẩn dấu tại mi tâm tinh hồn nhãn, rốt cục nổi lên. Tinh hồn nhãn mở ra, một đạo thần quang năm màu càng là đột nhiên nổ bắn ra, bắn vào kình khí giáp sĩ mi tâm, vừa mới vẫn ngưng tụ như thực thể kình khí cầm đồng hồ giáp sĩ, đó là thân thể dung một cái, thậm chí có phải tan vỡ dấu hiệu. "Thu nhãn, thu nhãn!" Hắn tại sao có thể có con mắt thứ ba, lẽ nào hắn thật không phải nhân tộc. Hoa thiên tả đám người nơi đó sẽ nghĩ đến Dương Hàn cái chán trong lại vẫn ẩn nút con mắt thứ ba, hơn nữa còn vốn có thần thông, tựa hồ là thần hồn uy năng, không khỏi là khiếp sợ không thôi. Xôn sao? Mà cũng trong lúc đó, Dương Hàn phía sau, càng là có hai đôi màu xanh rực chậm rãi mọc lên, rực giống như lôi điện ngưng tụ mà thành, mỗi một cái lông vũ phía trên đều có điện quang lập lòe, mơ hồ có lôi văn ngưng tụ. Tinh nguyên đỉnh khí tinh thần chiến thể sơn hà đỉnh. Cùng lúc đó, dương hàn trong thân thể huyền giai đỉnh cấp nguyên quyết chậm rãi vật chuyển. ở phía sau càng là có một đạo mọc cẩm tú sơn hà lớn đỉnh hư ảnh chậm rãi hiện lên. anh linh, đỉnh khí, chiến thể hợp nhất, võ hoàng ngự hải đỉnh. dương hàn đỉnh đầu, ánh sáng bốn màu lưu chuyển, toàn thân đen kịt vạn vật khởi nguyên đỉnh đột nhiên hiện lên. đứng ngạo nghệ tại dương hàn trên đỉnh đầu, hai tay hắn miết ấn, võ hoàng ngự hải đỉnh đột nhiên ngưng tụ mà thành hướng về sông tới mặt kính khí cầm đồng hồ giáp sĩ đột nhiên anh cứ đi không không có khả năng dương hàn anh linh không phải tướng cấp anh linh phong nguyệt hàn sương luôn sao nhưng vì cái gì hiện tại sẽ đỉnh loại anh linh vẫn là vương cấp vương cấp anh linh hoa thiên tà kêu lên sợ hãi thanh âm thê thê phảng phất nữ tử tại thê thê đều lưng mọc hai cánh mọc tam mục dương hàn ngươi đến là chủng tộc gì chẳng lẽ là thần tộc hướng sơn khiêm chỉ cảm thấy cả người không thể ước chế run hắn liên tiếp lùi lại Cơ hồ sẽ quỷ giáp xuống đất. Không, không có, Dương Hàn thế nào lại là vương cấp anh linh, vậy hắn từng nói Dạ Tinh Vân ngưng tụ tổ giai anh linh, chẳng lẽ là thật, là thật sao? Dạ Tinh Hỏa càng là đầu óc trống rỗng, chỉ muốn lên Dương Hàn từng nói với hắn câu nói kia. Ầm ầm, ầm ầm. Mà ngay cùng thời khắc đó, giữa không trung, Dương Hàn trong tay võ hoàng ngự hải đỉnh đã cùng 15 tên thế gia võ giả ngưng tụ kình khí cầm đồng hồ giáp sĩ chạm vào nhau. Hai đạo nguyên lực va chạm xuất hiện kịch liệt tiếng sấm. Phản phất cửu thiên kinh lôi hàng lâm phẳng thế, trong vòng phương viên trăm dặm cũng biết tích có thể nghe, 5XXZ ở không mà đứng đứng ở đụng nhau trung tâm hoa thiên tà, hướng sơn khiêm đắng người, càng là chấn phải ba người đầu váng mắt hoa, lỗ tai ông hưởng, ngực khó thở. Theo va chạm to lớn tiếng vang lên, kích liệt kình khí nổ tung ba động cũng theo đó mà phát. Được 15 tên thế gia võ giả ngưng tụ mà thành kình khí cầm đồng hồ giáp sĩ, cầm trong tay cái chung nhỏ tay phải đụng vào dương hàn võ hoàng ngự hải định sau giáp sĩ lưu quyền cùng cái chung nhỏ đó là truyền đến răng rắc răng rắc vỡ vụn tiếng, sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số khí lưu sao động đi tứ tán. A, tốt ngưng thật nguyên lực đỉnh ấn. 15 tên ngưng khí đại viên mang thế gia võ giả cũng bị khí lưu chỗ tị quyền trùng kích, đều bay ngược, rớt xuống đất, không khỏi là sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, nội tạng rung động, hiển nhiên là chịu không được nhẹ nội thương. Phúc, mà đổi thành một bên, dương hàn thân hình cũng là ở giữa không trung cấp tốc trở ra. Hàn tuy là thân thể cường đại, kinh khí hung hậu, vốn lấy lực một người lực kháng 15 tên ngưng khí đại viên mãn võ giả cũng là vạn phần mệt mỏi, lúc này hai cánh tay hắn chấn tê dại, ngực khí huyết cũng là cuồn cuộn, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Nhất định, Dương Hàn cay chán, tinh hồn nhãn tản mát nhàn nhạt tinh huy, hướng về toàn thân hắn đi, trong nháy mắt liền đem bộ ngực hắn quần cuộn, cuộn huyết khí áp chế, Dương Hàn chậm rãi hơi thở, phía sau lôi dục thanh bằng vũ dục chấn động, đem hắn bay ngược thân hình chậm rãi bình dừng. Nhanh Thừa cơ hội này, đem Dương Hàn chém giết, nhất định phải giết hắn, bằng không chúng ta vô cùng hậu hoạn. Hoa Thiên tả thấy Dương Hàn dốc hết sức đánh lui 15 tên ngưng khí đại viên mãn võ giả, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt, nhưng sau đó hắn nhìn thấy Dương Hàn bay ngược, cũng là đột nhiên hô to. Chương 339, Châm phủ Cự Sơn. Không sai, nhanh, toàn lực chém giết Dương Hàn, thực lực của hắn quá kinh khủng, nếu để cho hắn tấn thăng chân nguyên, chính là chúng ta năm nở mở năm giờ kết nạn. Dạ tinh hỏa cũng là trợn quát lên tiếng, hắn một cái đi giỏi lao ra, phía sau tướng cấp anh linh hắc ma ương bày ra, trong tay càng là cầm một thanh tỏa ra nguyên lực ba động đen vũ phiến. Hướng sơn truy động. Một bên hướng sơn khiêm càng là lập tức phát động công kích, hai tay hắn đều cầm hai thanh truy nhỏ, lẫn nhau giao kích trong lúc đó, truy nhỏ ở trên còn có điện tiếng sâm chớp. Chúng ta cũng lên. Mười lăm tên được Dương Hàn đánh lui rơi xuống thế gia võ giả, lúc này cũng là cố không được thương thế trên người. Dương Hàn thực lực để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, không dám lại để cho Dương Hàn có mảy may thở dốc cơ hội. Trung Trấn Sơn Hà Hắc Vũ ứng ảnh Hướng Sơn Lôi Truy Hoa Thiên Tà Hướng Sơn Kiêm, Dạ tinh hỏa ba người, mỗi cái lấy ra bản thân chân nguyên pháp khí, tức khắc bạo phát công kích mạnh nhất, chỉ câu một kích chém giết Dương Hàn, mà sau lưng bọn họ, càng là có mười lầm tên mang thương thế ra võ giả mặt lộ điên vẻ, mười tám đạo nhân ảnh cùng nhau giết hướng Dương Hàn. Cựu Diệu kiếm trận. Dương Hàn đối mặt 18 người tấn công, càng không dám sơ suất, hắn tuy là nội tạng rung động, thụ thương không nhẹ, nhưng chín chuôi chân nguyên kiếm khí vẫn như cũ có nhất kích chi lực. Theo hắn hét lớn một tiếng, chín chuôi chân nguyên kiếm khí cũng là tức khắc phát động, hóa thành cựu sắc chói mắt, phóng lên cao, cùng Hoa Thiên tả đám người ba đạo nguyên lực công kích lẫn nhau đụng vào nhau. Ùng ùng, ùng ùng. Kịch liệt va chạm tiếng, vang lên lần nữa, khí lưu trong lan lộn, chín chuôi chân nguyên kiếm khí tự cựu sắc hồng quang trong bay ngực ra. Rơi vào dương hàn bên hông ẩn tiên hồ trồng, cũng là nguyên lực rốt cục hao hết, không còn cách nào công kích lần nữa. Mà đổi thành một bên, hoa thiên tà đám người trong tay ba cái chân nguyên pháp khí, cũng toàn bộ bay ngược mà quay về, lại lần nữa rơi vào trong tay bọn họ. Này ba cái chân nguyên pháp khí, mỗi một cái đều là chân nguyên trung phẩm ở trên pháp khí, cùng dương hàn chín chuôi nguyên lực mất hết kiếm khí quyết đấu, cũng là thế lực ngang nhau, đó là mười lăm tên thế gia võ giả cũng là được ngang dọc kiếm khí bước lui. Trung trấn Sơn Hà, tái động Hắc vũ ứng ảnh, tái động. Hướng sơn lôi truy, tái động. Bất quá sau đó ba cái rơi vu hoa thiên tà đám người trong tay chân nguyên pháp khí cũng là lại lần nữa có ánh sáng ngọc lên. Hướng về Dương Hàn lại lần nữa phát động công kích. Ba đạo lộng lây hoa quang biến ảo thành trung lớn. Hắc ưng, cự truy, hung hăng đập về phía Dương Hàn. Ha ha, Dương Hàn, ngươi chín chuôi kiếm khí toàn bộ nguyên lực mất hết. Ta xem ngươi vẫn lấy cái gì chống đối với ta. Dương Hàn, lần này ngươi chắc chắn phải chết Đây chính là chúng ta chân nguyên thế gia đối nghịch kết quả, không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình. Nhìn trong tay pháp khí chói mắt lại lần nữa mọc lên, hoa thiên tà ba người không khỏi phải đắc ý cười to, phản phất đã thấy Dương Hàn được ba đạo nguyên lực công kích nổ nát cảnh tượng. Vân không chi lực. Nhưng mà sắp được trùng lớn, hắc ưng, cự truy bao phủ Dương Hàn, trong miệng cũng là lại lần nữa truyền đến một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy Dương Hàn tay phải chậm dơ lên, lòng bàn tay phải ở trên cũng là bóng chốc hiện ra một màu xanh thẳm bình nhỏ Bình nhỏ lay động ở giữa, mơ hồ có khả năng nghe được mây hải chiều động chi âm. Màu xanh bình nhỏ nắp bình mở, một đạo huy nguyên lực màu xanh làm tạo thành một đạo trăm trượng biển mây, hướng về hoa thiên tà đám người phát ra ba đạo nguyên lực công kích đánh tới. Ào ào xôn xao, biển mây bốc lên, nguyên lực bao phủ, ba đạo nguyên lực công kích tại va chạm vào xanh thảm biển mây là lúc, tức khắc được biển mây bao vây, trong khoảnh khắc liền bị biển mây cát nuốt. Vậy bình nhỏ kia ta làm sao quen thuộc như vậy, dường như đã gặp qua ở nơi nào? Hướng Sơn Khiêm vừa thấy dương hàn trong tay bình nhỏ, nhưng trong lòng thì cả kinh, sau đó càng là đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ thấy hắn chỉ vào dương hàn trong tay màu xanh bình nhỏ, lớn tiếng, cả kinh nói, đó là phá hải cự chu tầng 5, kia kiện thượng phẩm chân nguyên pháp khí, không sai, chính là món đồ kia. Phá hải cự chu tầng 5. Hướng Sơn sư huynh, ngươi nói dương hàn trong tay bình nhỏ là phá hải cự chu trong vật phẩm. Dạ Tinh Hỏa nhìn thấy dương hàn lại lần nữa lấy ra nhất kiện thần bí pháp khí, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, Dương Hàn, ta biết, ngày ấy tại Phá Hải Cự Chu trong xuất hiện đám kia thần bí người, thì có ngươi một cái." Hướng Sơn Kiêm không để ý đến Dạ Tinh Hỏa hỏi, mà là lớn tiếng la lên, "Dương Hàn, chính là các ngươi cướp đi Thanh Đồng Bảo Dương." "Không sai, là ta." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn tay trái chậm rãi nâng lên, cũng là nhất kiện giống nhau núi nhỏ vật phẩm. Đúng là Dương Hàn tại Phá Hải Cự Chu trong, đánh lui Hướng Sơn Kiêm lúc, lấy được chân nguyên trùng phẩm pháp khí Trần Phù Sơn. Trần Phù Sơn Trần Phụ Sơn, Dương Hàn ngươi tên tiểu nhân này, đưa ta Trần Phụ Sơn. Hướng Sơn Khiêm vừa thấy được Dương Hàn trong tay Trần Phụ Sơn, càng là kích động và phần, hắn cắn chặt răng răng, khí truyền hình trực tiếp run dậy. Hướng Sơn Khiêm, ngày đó tại phá hải cự tru, nếu không phải ngươi ham muốn thanh đồng bảo Dương, muốn giết ta, cái này Trần Phụ Sơn, ta cũng sẽ không lấy được. Dương Hàn đối mặt Hướng Sơn Khiêm quát hỏi, chỉ là ngữ khí bình thản nói. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hướng sơn khiêm không ngừng tiêu gạo, hắn giơ lên trong tay chân nguyên pháp truy, hai thanh truy nhỏ lẫn nhau chạm kích, chín đạo lôi điện tức khắc từ nhỏ truy trên bắn ra, cũng là hướng sơn khiêm không giữ lại chút nào, phát động pháp khí toàn bộ uy năng. Giết cái này dương hàn, lúc này coi như là đối lạc vân, chúng ta cũng coi giao phó, này dương hàn lén xông vào phá hại cự tru, đã là tội lớn. Hoa thiên tà, cũng là lớn tiếng la lên, hắn ra sức ném đi, trong tay pháp khí cái chuông nhỏ tức khắc kích xả đi, ở giữa không trung biến ảo thành một tòa mười trượng cổ trung hung hăng áp hướng dương hàn hát vũ hóa hưng dạ tinh hỏa lúc này cũng là biết dương hàn lợi hại hắn cũng sẽ không có giữ lại chút nào trong tay màu đen vũ phiến chợt ném ra vũ phiến trong nháy mắt bành trướng như là sinh ra vũ dực cùng thân thể đến tại giữa không trung một cái gây nhanh chóng đó là hóa thành một chỉ hất gừng đánh về phía dương hàn biển mây sao động trần phủ cự sơn dương hàn ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung hai tay hắn giơ lên trần phủ sơn tròn một đạo cự sơn hư ảnh đột nhiên bắn ra ở giữa không trung hóa thành ba mươi trượng núi lớn chắn ngang tại dương hàn trước người mà dương hàn ở trên phương lam sắc biển mấy nguyên lực cũng là chiếu nghiêng xuống cùng trần phủ sơn cùng nhau ngăn ở dạng trước người sau đó đồng thời hướng về hoa thiên tà đám người trung lớn hắc gừng chín đạo lôi điện đi trong chớp mắt lôi âm chấn động mặt đất chấn động năm đạo nguyên lực đụng vào nhau liền toàn bộ địa thâm nguyên tựa hồ đang bị động một dạng vô số đất đá tự vực sâu đỉnh không rơi xuống chung quanh đồ sộ thạch trụ càng là toàn bộ dạng nước. Mãnh liệt khí lưu khắp nơi tàn phá bờ bãi, đem Phương Viên chăm dặm đại địa, cơ hồ toàn bộ quần quật, Dương Hàn cùng Hoa Thiên Tà đám người càng là lại lần nữa được này cổ tàn bạo nguyên lực trùng kích ra kể ngoài trăm thước, đồng thời rơi xuống. Giết Dương Hàn, ta cũng không tin, hắn thân thể cường thịnh trở lại, tại đây dạng nguyên lực lan đến ở dưới, còn có thể có bao nhiêu thiếu năng lực phản kháng. Trần Ai Lạc địa, Hoa Thiên Tà cơ hồ áo giáp toàn bộ thoái, hắn ngồi dậy, xa xa lắc lắc Chỉ vào Dương Hàn lùi lại phương hướng lớn tiếng la lên. Sau lưng hắn 15 tên ngưng khí đại viên mãn võ giả tuy là đồng dạng đã bị trùng kích, nhưng so với Dương Hàn cùng hoa thiên tà, hướng sơn khiêm, Dạ tinh hỏa, cũng là bởi vì khoảng cách khá xa, đối lập nhau tốt hơn không ít, lúc này vẫn như cũ miễn cưỡng có năng lực hoạt động. Trường 340, hắn thực có can đảm. Dương Hàn, lúc này ngươi cuối cùng xong đời, ha ha ha. Hướng sơn khiêm nằm trên mặt đất, càng là khó có thể đứng lên. Hán mệt mỏi ngẩng đầu nhìn phía Dương Hàn, cũng là phát hiện Dương Hàn cơ hồ cùng mình một dạng, chính gian nan chống đỡ thân thể ngồi dậy, không khỏi phải ha ha lên. Bọn họ đều là ngưng khí cảnh tu vi, không có bước vào chân nguyên cảnh, thân thể cùng cấp độ sống đều chưa từng lột xác, tại khoảng cách gần phát động mãnh liệt như vậy nguyên lực công kích, chỗ chịu phản vệ cũng là cực kỳ lợi hại, coi như là Dương Hàn, cũng là thương thế không nhẹ, khó có thể hoạt động. Mấy vị công tử yên tâm, chúng ta sẽ chém giết Dương Hàn. 15 tên thế gia võ giả cũng là đi lại tập thể, thực lực bọn hắn cùng thân thể còn hơn Hoa Thiên Tà đám người còn muốn yếu hơn rất nhiều, tuy là bởi vì khoảng cách mấy người giao thủ chi địa xa hơn một chút, đã bị trùng kích nhỏ một chút, nhưng cũng là cực kỳ khó chịu, lúc này cũng chỉ có thể phát huy ra liền 3 thành chiến lực. Bất qua dưới cái nhìn của bọn họ, lấy bọn họ 15 người chiến lực, đối phó Dương Hàn lại chắc là đầy đủ. Không có tấn thăng chân nguyên, nói đến đánh nhau, rõ là chịu thiệt, lại thêm liền chân nguyên pháp khí toàn lực uy năng đều khó phóng thích. Dương Hàn dùng răng ngồi dậy, hắn khạc ra một búng máu, đưa tay xoa một chút kẹp miệng tiên huyết. Sau đó tức khắc từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một cái âm dương tục mệnh đan bỏ vào trong miệng dùng luyện hóa. Dương Hàn không muốn lại đi huồn công, chỉ bằng ngươi hiện tại thương thế, căn bản không phải ta mời làm tên thủ hạ đối thủ. Dạ Tinh hỏa thấy Dương Hàn dùng đan dược, không khỏi phải cười nhạo một tiếng. Ngươi có thủ hạ, cho là ta sẽ không có sao. Dương Hàn nhìn một chút chính đang hướng về mình tới gần mười lăm tên thế gia võ giả cũng là lúc đầu, nhẹ giọng cười, trong lòng hắn ý niệm chớp động, chỉ thấy trước ngực chói mắt chớp động, một đạo hoa quang từ hắn trước ngực tinh phủ tiểu châu trong bắn ra. Hoa quang rơi trên mặt đất, cũng là tức khắc hiện hiện ra 10 người một con ngựa thân ảnh, đứng là tại tinh phủ trong tiệm tu 10 tên dương phủ dũng sĩ vệ cùng mã thiên hạ. "Công tử, ngươi làm sao?" 10 tên dũng sĩ vệ rơi xuống, bọn họ vừa thấy Dương Hàn, trong lòng đều là cả kinh. "Xì xì." Mà cùng lúc đó, Mã thiên hạ cực đại mã nhãn nhìn quét một cái dương hàn, lại thấy đối diện mặt kinh ngạc hoa thiên tà đám người, cũng là khỏi cần dương hàn thăm hỏi, xung trận ngựa lên trước, têu gào một tiếng, nâng lên cực đại móng ngựa, nổ vang đánh tới. Không có khả năng, không có khả năng, dương hàn, ngươi đã có bao nhiêu thủ đoạn. Lẽ nào hắn cũng có không gian pháp khí, một cái tiểu vực đệ tử, tại sao có thể có chân quý như thế đồ đạc. Hoa thiên tà, hướng sơn khiêm đám người nhìn thấy dương hàn dĩ nhiên cũng triệu hồi ra mời tên thủ hạ. Nhất thời sợ kém chút không có trợt nổi lên. Mà giờ khắc này Uy Vũ Hùng Tráng Mã Thiên Hạ cũng đã hùng hổ trùng kích đến, một tháng không thấy, lúc này Mã Thiên Hạ thân thể còn hơn một tháng trước, phải càng thêm hùng tráng. Nó đỏ thẫm trên thân hình, càng là mơ hồ có một chút rườm rà hỏa văn hiện ra, khí tức cũng là cường đại thái quá, trên thân hình càng là có 96 đạo kình khí lượn quanh, một thân khí tức dĩ nhiên so tướng thú mạnh hơn rất nhiều. Tốt khí tức cường đại, đây là cái gì manh thú? Nhanh, mau tránh sơ. So. Chúng ta hiện tại lực lượng căn bản không phải này hùng mã đối thủ. 15 tên thế gia võ giả nhìn thấy thần tông cự mã mã thiên hạ hướng bọn họ vọt tới, không khỏi quá sợ hãi đều tránh né. Tề Hống, a. Nhưng thần tông cự mã tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đó là vọt tới 15 tên thế gia võ giả trước người, mã thiên hạ thân hình như thiểm điện, nó nâng lên cực đại móng ngựa, liên tục đạp đạp, trong nháy mắt liền đem 5 tên thế gia võ giả lồng ngược đạp thoái, bay ngược khí tức hoàn toàn không có. Dám đả thương công tử nhà ta! Đáng chết. Mà lúc này 10 tên dũng sĩ vệ từ lâu phản ứng qua đến, bọn họ tay cầm trường kiếm, một cái nhanh chóng cũng là vọt tới phụ cận, 10 đạo sắc bén mọc lên, còn lại 10 tên thế gia võ giả tức thì bị trong nháy mắt chém giết. Sân bãi ở giữa, 15 tên thế gia võ giả khí tức hoàn toàn không có, lưu quang lưu chuyển, 15 đạo binh giai anh linh càng là tự thế gia võ giả trên thân hình nổi lên, sau đó chậm rãi mọc lên. Vạn vật khởi nguyên đỉnh, thôn vệ. Dương Hàn nhìn phía 15 đạo binh giai anh linh. Trong lòng hắn ý niệm chớp động, vạn vật khởi nguyên đỉnh tức khắc phát ra một cổ cường đại hấp lực, trong nháy mắt liền đem 15 đạo binh giai anh linh toàn bộ hút vào thân đỉnh bên trong. Công tử lại vẫn có thể hấp thu bọn họ anh linh, rõ là có thể nói thần tích. Mười tên dũng sĩ vệ theo Dương Hàn đã lâu, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hàn bất quá cùng Hoa Thiên Tà đám người kinh ngạc cùng sợ hãi bất động, bọn họ nhìn thấy Dương Hàn như vậy thần thông sau, nhưng không có một chút sợ hãi, ngược lại càng thêm mừng rỡ. Bọn họ là Dương Hàn bộ hạ, liền anh linh đều là dương hàn sợ ban tặng nhìn thấy chủ nhân thần thông càng cường đại hơn bọn họ chỉ biết cao hứng nơi nào sẽ én e ngại càng sẽ không đi lo lắng cho mình anh linh được dương hàn cấp đi hoa thiên tà, hướng sơn khiêm dạ tinh hỏa giữa chúng ta ân oán nên kết dương hàn dùng âm dương tục mệnh đan lại có tinh hồn nhãn liên tiếp quyết tán khôi phục hắn bị tổn thương thân thể chỉ một lát sau thời gian liền đem quần cuộn khí huyết dẹp loạn hơn phân nửa hắn chậm rãi đứng lên ánh mắt thiển lặng Hướng về cách đó không xa còn chưa theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại hoa thiên tà ba người đi tới. À, Dương Hàn, ngươi muốn làm cái gì, lần này coi như ngươi thắng, chúng ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Hoa thiên tà thấy Dương Hàn hướng mình đi tới, đột nhiên cả kinh, liền vội vàng nói. Dương Hàn, chúng ta lần này bại, ngươi bí mật chúng ta sẽ không nói ra đi. Hướng Sơn Khiêm cũng là vội vàng nói, chúng ta cũng là lớn vực thế gia đệ tử, ngươi không thể xuống tay với chúng ta bằng không ngươi khó thoát ta hướng sơn giả khuynh thiên cơn giận đúng vậy dương hàn chúng ta chuyện khi trước xóa bỏ xóa bỏ dạ tinh hỏa càng là sắc mặt tái nhợt không ngừng lùi lại xóa bỏ dương hàn nghe vậy không khỏi phải cười lạnh một tiếng ba nãy nếu không phải ta còn có hậu triều các ngươi lại sẽ đối với ta thủ hạ lưu tình các ngươi ba lần bốn lượt tìm ta phiền toái nhiều lần muốn chém giết cùng ta ta hôm nay nếu như lưu tính mạng các ngươi thật là sống uổng phí như thế rất nhiều năm Dương ra, nhưng chúng ta là chân nguyên thế gia đệ tử, ngươi dám chém giết chúng ta, ngươi lẽ nào có khả năng đối mặt tam đại thế gia tức giận sao, phải biết rằng chúng ta cũng đều là chân nguyên thế gia người thừa kế tương lai, nhất vực vực chủ. Hoa thiên tả lớn tiếng kêu la, ngươi không thể giết ta. Nhưng mà còn chưa chờ hoa thiên tả đang nói rơi xuống, dương hàn trong tay sắc bén lóe lên, một thanh chân nguyên kiếm khí cũng là trong nháy mắt bắn ra, tức khắc đem hoa thiên tả lồng ngực xuyên thấu, lực lượng khổng lồ, cơ hồ đem hoa thiên tả thể tự tự đóng xuống đất. Dương, Dương năm S L T Hàn Hoa Thiên Tả ngón tay Dương Hàn, hắn hai mắt đột xuất muốn nói cái gì đó, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên, lại sau đó vô lực rũ xuống lại lần nữa, xanh tức tuyệt tích. Dương Hàn, thực có can đảm giết chúng ta, hắn thực có can đảm. Dạ Tinh hỏa sợ hãi quát to một tiếng, cũng không biết ở đâu mọc lên khí lực, dĩ nhiên để cho trọng thương hắn đột nhiên nhảy lên, hướng về sau lưng đoạt mệnh mà chạy, mà sau lưng hắn, Hướng Sơn Kiêm cũng là giùm rằng. Vừa leo vừa đi, hướng về sau lưng cuộn cuộn đi. Trưng 341, ra vực sâu. Ở lại địa thâm viên đi. Nhìn thấy dạ tinh hỏa cùng hướng sơn khiêm hướng về sau lưng liều mạng thoát đi. Dương Hàn khẽ lắc đầu, trong tay hắn hai đạo hoa quang lập lòe. Lại có hai thanh chân nguyên kiếm khí bị hắn bắn ra. Trong nháy mắt liền đem ké hai người thân thể xuyên thấu, đinh trên mặt đất. a Dương Hàn! Hướng sơn khiêm cùng dạ tinh hỏa hai người kêu thảm một tiếng. Tiên huyết tự lồng ngực phun tung Sau đó cũng là sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể vô lực rũ xuống trên mặt đất. Những thế gia đệ tử này, rõ là vừa có thể thương lại buồn cười, thật sự cho rằng có gia tộc che chở, liền không người nào dám ra tay với bọn họ sao? Dương Hàn tay khẽ vẫy, vừa mới bắn ra ba thanh chân nguyên kiếm khí đó là trở lại trong tay hắn, đưa đi ổn tiên hồ trong, lại lần nữa ôn dưỡng, bổ sung nguyên lực. Sau đó Dương Hàn đỉnh đầu, vạn vật khởi nguyên đỉnh lại lần nữa rung động. Hoa thiên tả đám người ba miếng tướng cấp anh linh liền bị hút vào đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Các ngươi về trước tinh phủ trong tiềm tu, ta cũng phải nhanh chóng rời đi, nếu là bị người phát hiện ta chém giết ba tên đồng môn, cũng không tiện cùng lạc vân giao phó. Dương Hàn liếc mắt nhìn trên mặt đất 18 cổ thi thể, nhưng không có ý định vùi lấp, nơi này là địa thâm nguyên, quỷ tộc lãnh địa, chỉ cần không có bị người khác thấy là bản thân chém giết, coi như sau này tam đại thế gia nghi ngờ đến trên người Hán, cũng là không sao cả. Lấy Dương Hàn bây giờ đang ở lạc vân địa vị, tam đại thế gia coi như muốn tìm hắn để gây sự, cũng phải chú ý đến lạc vân thái độ. Tuân lệnh, công tử. Mười tên dũng sĩ vệ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, dẫn đầu tiến vào tinh phủ. Lần này địa thám hiểm, lạc vân chưa từng cho phép đệ tử có thể mang theo bộ hạ. Xích xích, Mã Thiên Hạ cũng là có chút bất mãn, nó mới vừa đến địa thâm nguyên, đối cảnh vật xung quanh cũng là có chút ngạc nhiên, thấy Dương Hàn khiến nó lập tức trở về đến tinh phủ, tự nhiên rất là không vừa lòng. Dĩ nhiên một cái xoay người, nằm trên mặt đất, đùa giỡn lên vô lại đến. Ít nói nhảm, khờ hàng. Dương Hàn nhìn thấy Mã Thiên Hạ mặt vô lại hình dạng, cũng không khỏi phải cười mắng một tiếng. Hàng này lúc này hình dạng dị thường cường tráng uy vũ, tựa hồ là theo thượng cổ yêu thú kim đan mảnh vụn ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Thân thể lại lần nữa cường đại, thực lực còn hơn một tháng trước ước chừng cường đại gấp đôi, huyết mạch chi lực tiến hơn một bước, đã đạt đến vương thú cấp bậc, tiềm lực cùng chiến lực có thể so với người tộc vương cấp anh linh võ giả. Bất quá mặc dù như vậy, Dương Hàn vẫn không có đối mã thiên hạ có bất kỳ dung túng, hắn đưa tay ra cánh tay bắt lại lăn lộn đầy đất mã thiên hạ lông bờm, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc đem phía sau người lại lần nữa đưa tinh phụ trong. Làm xong những thứ này, Dương Hàn cũng sẽ không dừng, bước chân hắn vút qua, tức khắc hướng về địa thâm viên nơi bóng tối phóng đi, mấy hơi thở đó là lặng yên biến mất. Không biết qua bao lâu, Dương Hàn biến mất chi địa, mới vừa có một trận gấp tiếng bước chân chậm rãi truyền đến Hơn 60 tên lạc vân đệ tử trang điểm thiếu niên tự vượt sâu chỗ sâu tới, bọn họ trên đường đi qua nơi đây, tức khắc phát hiện trên mặt đất tản mát giả nua quỷ giáo cùng hoa thiên tà đám người thi thể. Cái này quỷ tộc không phải là bị Dương Hàn Sư Huynh ép đi cái kia quỷ giáo sao. Ngươi xem, đây là hoa thiên tà, hướng sơn khiêm, dạ tinh hỏa, bọn họ chết, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, là ai giết bọn hắn, là quỷ tộc. Dương Hàn Sư Huynh nghe nói cùng hoa thiên tà đám người có chút khoảng cách, e rằng. Di, còn có 15 võ giả, bọn họ là nhân tộc, cũng không phải lạc vân đệ năm y nạ bảy tê tử, đây là chuyện gì xảy ra. Hơn 60 tên lạc vân đệ tử nhìn thấy tràng cảnh này, cũng là lớn cảm giác kinh ngạc, đều suy đoán, những đệ tử này đều không phải là hạng người ngu dốt, rất nhanh liền muốn đến một ít manh mối, khí sắc cũng là kinh ngạc không định lên. Vô luận hoa thiên tà đám người chết ở trong tay ai, đều là chết chưa hết tội. Đột nhiên những đệ tử này trong, một gã tướng mạo bình thường lạc vân đệ tử đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chết thì chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nay 15 võ giả, chỉ sợ là hoa gia, hướng sơn gia, dạ gia người, bọn họ cũng dám vi phạm Lạc Vân môn quy, thật là to gan tử, bất quá chuyện này, vô luận hướng tông môn bẩm báo, vẫn là cho biết ba gia tộc lớn, chúng ta đều thế khó xử, tất nhiên sẽ đắc tội một phương. Không sai, huống chi Hoa Thiên tả đám người bán đứng chúng ta, nếu không phải là Dương Hàn sư huynh, chúng ta đã sống chết, đi, chúng ta rời đi nơi này, coi như chẳng bao giờ thấy qua. Nghe được đệ nhất danh đệ tử nói, hắn hơn 60 tên Lạc Vân đệ tử cũng là đều tỉnh ngộ, bọn họ không hề dừng, lại lần nữa đứng dậy rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Sau đó trong thời gian, Địa Thâm Nguyên lại khôi phục ngày xưa yên lặng, chỉ có thỉnh thoảng còn có linh tinh Lạc Vân đệ tử tiểu đội, chém giết một ít lạc đàn quỷ tộc, tranh thủ cơ hội cuối cùng bên ngoài, hết thảy đều bình thản không có gì lạ. Nhưng ngay Dương Hàn chém giết quỷ giáo cùng Hoa Thiên Tà đám người sau 3 ngày, Địa Thâm Nguyên chỗ sâu một chỗ không biết tên địa điểm cũng là đột nhiên có vài chục đạo lớn nhỏ không đều tinh luân đột nhiên xuất hiện ngưng tụ thanh thế kinh người nhưng khi một ít quỷ tộc cùng lạc vân đệ tử chạy tới là lúc nhưng không có bất kỳ phát hiện nào khiến người ta tất tắc kêu kỳ lạ vài ngày sau địa thâm viên một chỗ khác ranh giới cổng vào thông đạo phía dưới mấy nghìn tên trải qua hai tháng đấm máu chém giết lạc vân đệ tử đang không ngừng tụ tập hôm nay là bọn hắn địa thí luyện cuối cùng một ngày dựa theo lạc vân trước quy định hôm nay bọn họ nhất định phải đi ra vực sâu cùng mới vừa tiến vào địa thâm nguyên trước so sánh những thứ này lạc vân đệ tử khí chất càng thêm thâm trầm nguyên bản non nớt trong hai mắt càng là tăng vài phần kiên nghị cùng vũ dũng vẻ chính là một thân tu vi chiến lực cũng có không nhỏ để thăng bệnh đột nhiên ngay đi thông trên mặt đất trong thông đạo một đạo ánh sáng màu xanh tự ở trên mà hàng rơi trên mặt đất hơi trao đảo một cái một cái thanh đồng vòng tròn đó là xuất hiện tại lạc vân đệ tử trong mắt chỉ thấy vòng tròn quay tròn xoay tròn nháy mắt trong lúc đó Đó là hóa thành một cái đường kính đạt trăm trượng thật lớn vòng tròn. Đây là là tông môn tới tiếp ứng chúng ta phát khí. Nhanh, chúng ta mau hơn, tại địa thâm viên 2 tháng, ta đều nhanh quên mất thái dương lớn lên là hình dạng gì. Ai, chớ đẩy, chớ đẩy. Chờ đợi tiếp ứng kể thiên lạc vân đệ tử thấy thế, nơi nào còn sẽ do dự, toàn bộ vừa lên, giành trước chiếm giữ vòng tròn thượng vị trí, không tới mấy hơi thở, ở đây mấy ngàn đệ tử đó là toàn bộ đứng ở trăm trượng vòng tròn trên. Vù vù. Dường như cảm ứng được sở hữu mưa rơi đệ tử đều đã vào vị trí của mình, thanh đồng vòng tròn nhẹ nhàng rung động một cái, tản mát ra nhẹ nhẹ nu hòa hào quang, sau đó đó là chậm rãi hướng về phía trước mọc lên, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, rất nhiều đệ tử chỉ có thể nghe được bên thai có tiếng gió vun vút vang lên, sau một lát, chút nhẹ nhẹ sáng tự chúng lạc vân đệ tử trên đỉnh đầu xuất hiện, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, phảng phất trên đỉnh đầu, có một cái thật lớn màu đỏ quang đoàn quan mắt bằng không một hồi bị ánh mặt trời chiếu cũng không dễ chịu tốt chói mắt tia sáng chúng ta tại địa thâm nguyên đợi quá lâu cảm thụ được đỉnh đầu sáng ngời tia sáng rất nhiều lạc vân đệ tử vội vàng đóng chặt hai mắt không dám trực tiếp đối mặt trên mặt đất ánh mặt trời mặc dù bọn họ đều là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi nhưng nếu không cẩn thận bị ánh mắt chiếu xạ hai mắt cũng là cực khó chịu bất quá ở nơi này kể thiên lạc vân đệ tử toàn bộ đóng chặt hai mắt trong lúc trong đám người một cái mặt sắc mặt tuấn lãng ánh mắt cương nghị thiếu niên cũng là hiếp lại hai mắt, tựa đầu nâng lên, nhìn đỉnh đầu càng ngày càng sáng ngời tia sáng, lộ ra một chút sáng tỏ nụ cười. Chương 342: Dương Hàn kế hoạch rốt cục đi ra. Dương Hàn hiếp lại hai mắt, nhìn trong mắt càng ngày càng sáng ngời thế giới, không khỏi sâu hít thở sâu một hơi bên ngoài không khí, ấm áp, hương thơm, khắc hẳn cùng điệu thâm uyên trong không khí ẩn chứa một chút âm lãnh cùng không khí trầm lặng. Thanh đồng vòng tròn thăng suốt địa mặt, một tòa thật lớn thành trại đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Tòa thành này trại không giống với hắn vào vào địa thâm nguyên lúc thương sơn vực bản thân nhìn thấy lớn thạch thành trì. Dương Hàn trước mắt tòa thành này trại cũng là do thật lớn cây cối dựng mà thành, thành trại trong cũng là có rất nhiều Lạc Vân đệ tử cùng các đại vực thế gia võ giả gác thủ vệ, rất nghiêm. Chúng đệ tử nghe lệnh, mà còn chưa chờ tự địa thâm nguyên đi ra kể Thiên Lạc Vân đệ tử thích hướng bên ngoài tia sáng, một đạo uy nghiêm thanh âm đó là đột nhiên vang lên. Lạc Vân Vân Chu đã tại ngoài thành đợi chờ, lên tới mặt đất đệ tử Mau mau đến Vân Chu lớp giữa sau, sau 3 canh giờ, Vân Chu liền sẽ đúng giờ xuất phát, đến lúc đó, nếu là có người không có leo lên Vân Chu, không thể đúng hạn phản hồi Lạc Vân, sẽ mất đi lần này cạnh tranh bí cảnh danh ngạch tư cách. Dương Hàn theo tiếng kêu nhìn lại năm ịt bục chín, chỉ thấy tại trước người mình cách đó không xa một đạo đồ sộ trên tường gỗ, đang có hai gã ngực có theo 3 miếng vân vân ký hiệu Lạc Vân chấp sự trưởng lão đứng thẳng, vừa mới nói đó là trong một người. Dương Hàn biết này hai gã chấp sự trưởng lão đó là nơi này cổng vào phụ trách tiếp ứng thí luyện đệ tử, vì vậy cũng không do dự, cước bộ vút qua, tức khắc hướng về thành trì bên ngoài Vân Chu đi. Đi, chúng ta mau hơn Vân Chu. Đúng vậy, Hồi lạc Vân còn muốn một đoạn thời gian rất dài lộ muốn đi, chúng ta lên trước Vân Chu chiếm mấy cái vị trí tốt. Mà sau lưng Dương Hàn, thanh đồng vòng tròn ở trên một ít tu vi khá sâu lạc Vân đệ tử cũng đã thích hướng bên ngoài tia sáng, bọn họ nghe được chấp pháp trưởng lao thanh âm, cũng là vội vã di động, hướng về thành trì bên ngoài Vân Chu chạy đi. Mà ở bọn họ sau, dư lạc vân đệ tử cũng đều hành động, lục tục hướng về vân chu phóng đi, không một chút thời gian, trăm trượng thanh đồng vòng tròn ở trên, liền đã không còn bất luận cái gì lạc vân đệ tử thân ảnh. Thanh đồng vòng tròn lại lần nữa thu nhỏ lại, siêu một tiếng, lại là hạ xuống địa thâm viên trong, chắc là đi nên đón hắn lạc vân đệ tử đi. Dương hàn cấp chạy bộ tại 7.000 đệ tử hàng đầu, dẫn đầu lao ra cửa thành, nhảy lên dừng lại ở thành trại trước cửa lạc vân vân chu trên. nhảy lên vân chu sau. Dương Hàn cũng không có tuyển chọn tiến nhập Vân Chu Trong, hắn lại lần nữa chậm rãi đi lên Vân Chu thuyền đầu, ngồi xếp bằng, hiện lặng chờ đợi Vân Chu mở, phản hồi lạc vân. Sau 3 canh giờ, lục tục lại có mấy trăm tên lạc Vân đệ tử tự địa Thâm Nguyên đi ra, nhảy lên Vân Chu trong. Mà sau 3 canh giờ, đến lạc Vân quy định thời khắc tối hậu, Vân Chu đúng giờ phát động lên, hướng về trên bầu trời chậm rãi mọc lên, sau đó lao ra nơi này địa Thâm Nguyên phòng thủ thành trại chỗ trận pháp trong kết giới, hướng về lạc Vân sơn mạch phương hướng cấp tốc đi. Vân Chu cấp tốc mà đi, cương phong mãnh liệt, phóng khoáng vân chu thuyền trên mặt, dương hàn đón gió mà ngồi, có thể đem người phàm thổi phải cốt nhục dạn nước cương phong, đối với này lúc dương hàn mà nói căn bản không tạo thành một chút đe dọa. Lần này địa thâm nguyên hành trình, dương hàn thu hoạch có thể nói thật lớn, chẳng những nhận được giá trị 5 triệu nguyên thạch tinh hỏa khoáng thạch, rộng lượng địa tùy linh nước, càng là lấy được 6 văn hồi sinh quả thụ, tấn thăng chân nguyên cảnh, cơ hồ đều ở găng tấc. Đồng thời hắn một đường chém giết quý tộc anh linh võ giả cùng hoa thiên tà đám người, Càng là thôn phệ hơn 10 mai phẩm giai, binh giai anh linh, thậm chí còn có Hoa Thiên Tà ba người ba miếng tướng cấp anh linh, ngày hôm qua càng là đem các loại anh linh toàn bộ thôn phệ tiêu hóa. Chẳng những tu vi lại lần nữa tinh tiến, cơ hội thẳng đến ngưng khí cựu trọng đỉnh điểm, hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là lại lần nữa tấn cấp, tấn thăng làm vương cấp thượng phẩm anh linh, cho phải Dương Hàn chiến lược lại lần nữa để thăng, còn hơn 2 tháng trước, cơ hội cường đại gần một lần. Ngoài ra, Dương Hàn càng là lấy được Hoa Thiên Tà ba người ba cái chân nguyên pháp khí này ba cái chân nguyên pháp khí chất lượng cực cao, toàn bộ đều là chân nguyên trung phẩm pháp khí, vô giá, đều bị hắn thu tại tinh phủ tiểu châu trong. Hắn chém giết hoa thiên tà, hướng sơn khiêm, dạ tinh hỏa ba người sự tình, tuy là hiện nay không có để lộ, nhưng trở lại lạc vân sau, tam đại thế gia nếu như phát hiện ba người thất tung chắc chắn sẽ nghi ngờ đến trên người hắn. Bất quá dương hàn đối với này cũng không có quá mức lo nghĩ, coi như tam đại thế gia phái người vào vào địa thâm nguyên tìm kiếm hoa thiên tà, hướng sơn khiêm, dạ tinh hỏa ba người. Cũng cần ít nhất nhất hai tháng, đến lúc đó, hắn đã sớm tiến nhập thương khung bí cảnh trong. Mà đợi đến một năm sau, hắn tự thương khung bí cảnh trong phản hồi lúc, sớm đã là chân nguyên cảnh tu giả, địa vị, thực lực đều có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại thêm hắn chém giết ba người lúc, cũng không có người khác gặp mặt, tam đại thế gia mặc dù nghi ngờ đến trên người hắn, cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, tuy là ta được đến tinh hỏa khoáng thạch, địa thủy linh nước, hồi sinh quả thụ. Nhưng muốn đem mấy thứ này, toàn bộ chuyển hóa thành thực lực, vẫn cần đại lượng thời gian. Dương Hàn lúc này mặc dù không ý kỵ tam đại thế gia, nhưng là biết lúc này hắn lớn nhất ý trưởng vẫn là Lạc Vân, mà không phải mình thực lực. Nhưng hắn dù sao cũng không thể luôn luôn trốn ở Lạc Vân dưới cánh chim sinh tồn, vô luận là trong lòng mình phần kia hùng tâm, vẫn là hắn nhận tinh phụ truyền thừa lúc, Thượng giới Chu Thiên Tinh Thần Tông Tông chủ đối với hắn đưa ra thành lập Chu Thiên Tinh Thần Tông vạn năm truyền thừa, hắn đều nhất định phải mau chóng thành lập bản thân tông môn căn cơ Thuộc về hắn tông môn, Chu Thiên tinh thần tông căn cơ. Bang vào ta hiện tại tu vi cùng tích lũy, có thể bắt đầu là sau này khai tông lập phái, đánh hạ bước đầu tiên căn cơ. Dương Hàn ngồi xếp bằng Vân Chu, nhìn Vân Chu phía dưới, cấp tốc lướt qua trời miền Mông Thanh Châu Đại Địa, trong lòng một cổ hào khí du nhiên nhi sinh. Một năm dưới trước, hắn chỉ là Thanh Châu ly điệu một cái tu vi yếu ớt thiếu niên bình thường, bất quá thai tức tam trọng cảnh giới. Nhưng một năm dưới sau, hắn cũng là Thanh Châu trưởng ngự tông môn lạc vân môn đệ tử tinh anh. Càng là vực chủ đệ tử, địa vị có thể so lạc vân ba mây chấp sự trưởng lão, đệ tử nòng cốt, một thân tu vi càng là đến ngưng khí cựu trọng, khoảng cách chân nguyên cảnh, gần trong căng thức. thủ hạ càng là tụ tập ba vạn chân chính thuộc sở hữu cùng hắn lạc vân đệ tử tập dịch, đó là bên cạnh hắn Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi đám người một thân tu vi cũng là nhanh chóng đề thăng, lúc này cùng những thứ kia lớn vực chân nguyên con em thế gia so sánh, cũng là không kém, đợi một thời gian, Dương Hàn quật khởi là thế không thể đỡ. Húng chi hắn nắm giữ Chu Thiên Tinh Phủ, có nghịch hồn dung linh ấn không ra 10 năm, thậm chí có thể có cùng Lạc Vân chống lại thực lực cường đại, thiên hạ này cuối cùng sẽ có một chỗ của hắn. Vân Chu bay nhanh, tốc độ cực nhanh, một ngày qua đi, đang ở Vân Chu thuyền đầu nhắm mắt trầm tư Dương Hàn đột nhiên cảm thấy Vân Chu tốc độ đột nhiên hạ xuống nhiều, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy được một tòa trời mênh mông dãy núi to lớn xuất hiện tại trước mắt mình. Hô, Lạc Vân rốt cục đến. Dương Hàn đứng dậy. Nhìn phía trước nguyên khí tràn trề dãy núi to lớn, nhẹ nhàng nói ra. Chương 343: Thành tích. Ầm ầm. Mà ngay Dương Hàn đứng dậy đồng thời, chỉ nghe thấy bên cạnh trong tầng mây, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm, Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại không nơi xa trong tầng mây, một con thuyền vân chu xuyên phá tầng mây, xuất hiện tại Dương Hàn chỗ Vân Chu cách đó không xa. "Wen, Wen, Wen." Sau đó lại lần nữa có phá không tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Từng chiếc từng chiếc Vân Chu tự phương hướng khác nhau trong tầng mây lái ra, đồng thời hướng về Lạc Vân Sơn mạch chậm rãi bay đi, đúng là hắn chín chiếc mang Lạc Vân đệ tử đi tới Bất Đồng địa Thâm Nguyên cổng vào Vân Chu đồng thời phản hồi. 10 chiếc Lạc Vân Vân Chu bay nhanh, dần dần dựa vào, sau đó chậm rãi hạ xuống, rơi vào Lạc Vân trong dãy núi bộ phận một chỗ bao la trên đất trống, đúng là Lạc Vân huyền sự các nơi ở. Đến huyền sự các, chúng ta nhanh đi nộp lên Chu Ma Lệnh. Lần này địa ma luyện cửu tử nhất sinh. Cũng không biết có thể hay không lấy được một cái tiến nhập thương khung bí cảnh danh lạch. Dương Hàn chỗ Vân Chu, kể thiên lạc vân đệ tử tự Vân Chu bên trong nối đuôi nhau ra, chen lấn nhảy xuống Vân Chu, hướng về cách đó không xa huyền sự các cấp tốc đi, Dương Hàn cũng là cùng bọn chúng cùng nhau nhảy xuống Vân Chu, chạy tới huyền sự các. Dương Hàn sư minh, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi là tại khác một chỗ cổng vào ra vực sâu.